Đều là cái đại, phi nộn no đủ, trực tiếp là có thể thoát cốt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp liền hóa, ngon miệng cực kỳ. Thịnh chiêu chính mình ăn đến hoan còn không quên tiếp đón ngồi cùng bàn cảnh đế đám người cùng nhau. Cảnh đế mấy người vốn dĩ đã bị thịnh chiêu ăn tương hấp dẫn, lại bị thịnh chiêu như vậy nhất chiêu hô, một đám cũng đều hướng tới nảy hai bàn xuống tay. Đặc biệt thịnh hy, xem thịnh chiêu ăn ngon, không đợi hắn ăn lợi chính mình nắm lấy chiếc đũa liền tiếp đón lên rồi. Bởi vì thịnh chiêu kéo Gà rán chân cùng chân gà kho thực mau liền thanh bản, này hai dạng lại đều là càng ăn càng nghiện đồ vật, thịnh chiêu dứt khoát làm chủ làm sau bếp lại giống nhau đều trở lên một cái đĩa. Lúc này mới tính làm mọi người đều ăn thỏa mãn. Bởi vì cảnh đế thịnh chiêu đám người yêu thích, lúc sau gà rán chân cùng chân gà kho thậm chí thành khách điếm này chiêu bài đồ ăn. Chủ quán còn phi thường có sinh ý đầu vóc lợi dụng cảnh đế đám người danh nhân hiệu ứng, hoàng gia ăn đều nói tốt đồ vật, ngươi không nghĩ tới nếm thử sao. cũng không tính quý giá cả là có thể ăn đến hoàng gia cùng khoản ngươi không tâm động sao đương nhiên đây đều là chuyện sau đó hiện tại thịnh chiêu còn không biết hắn vì khách điếm này làm ra công hiến chỉ là đơn thuần thích nhà bọn họ mỹ thực ăn uống no đủ cảnh đế làm thịnh chiêu mấy người đến chính mình phòng thu thập rửa mặt một chút sửa sang lại hảo liền đi nghỉ ngơi hôm nay ngồi một ngày xe ngựa trên đường sốc này mấy cái tiểu hài nhi tinh lực lại là tràn đầy lúc này cũng nên mệt mỏi thịnh chiêu cảm thấy chính mình không mệt nhưng là hắn nhưng thật ra thật sự muốn đi tắm rửa hôm nay lại là bên ngoài nấu cơm dã ngoại lại là chạy khoái mã tổng giác chính mình trên người khả năng ngông một tầng hôi nói lên phi ngựa thịnh chiêu liền nhớ tới hôm nay chính là mực nước cùng hắn tiểu mã lần đầu tiên ra xa nhà chính mình cái này đại gia trưởng buổi chiều chỉ lo chơi trò chơi đều đã quên đi xem bọn họ thế nào cũng may hiện tại cũng không tính muộn thịnh chiêu mang lên võ thị vệ cùng tiểu minh tử liền hướng chuồng ngựa đi nửa đường còn ở phía sau bếp thuận vài căn cà rốt Đến chuồng ngựa thời điểm, Thịnh Chiêu mới phát hiện, mực nước mang theo tiểu mã cùng sương mù bạch đại ở bên nhau, lúc này đang bị chuyên gia hầu hạ ăn cỏ. Ba con mã nhìn đến Thịnh Chiêu đều dừng ăn cỏ, chờ hắn qua đi. Thịnh Chiêu cũng không kéo dài, ôm chính mình cả rốt liền tiến lên cho chúng nó thêm cơm. Đại mã tam căn tiểu mã hai căn, còn bất công nhiều cấp sương mù bạch tuy một cây. Đương nhiên Thịnh Chiêu là không thừa nhận chính mình bất công, sương mù bạch là ba con bên trong duy nhất nữ hải nhi, nhiều một cây không quá phận đi. Nói nữa, luận bối phận, sương mù bạch cũng là thỏa thỏa trường bối, nhiều một cây có cái gì vấn đề? Hoàn toàn không có. Vì xong rồi mã, Thịnh Chiêu còn nắm bọn họ ở khách điếm lưu một vòng, làm cho bọn họ ba con bồi chính mình tiêu tiêu thực. Chờ Thịnh Chiêu cảm thấy không sai biệt lắm, thậm chí không lâu lúc sau còn có thể lại đến một đố ăn khuya lúc sau, lúc này mới đưa ba con hồi chuồng ngựa nghỉ ngơi. Xong xuôi hôm nay cuối cùng một kiện chính sự, Thịnh Chiêu nhảy nhót lên lầu chuẩn bị đi hảo hảo tẩy tẩy chính mình. Sau đó liền gặp gỡ đã rửa mặt hảo vừa vặn mở cửa không biết muốn đi làm gì cảnh đế. phu hoàng, ngươi muốn đi đâu a Thịnh chiêu dừng lại bước chân, chuẩn bị cùng nhà mình phụ hoàng liêu hai câu. Ngươi đâu, đi nơi nào, như thế nào hiện tại mới trở về? Vừa rồi không phải cho ngươi đi rửa mặt. Cảnh đế cũng là không nghĩ tới cái này điểm nhi xú nhãi con không ở phòng, ngược lại từ bên ngoài đã trở lại. Hắn vốn là nghĩ tới đi hắn phòng xem hắn. Ta đi uy mã thuận tiện mang chung nó tan một lát bước. Thịnh Chiêu thành thành thật thật trở về lời nói, sau đó mắt to bắt đầu không an phận, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cảnh Đế. Hiện nhiên là làm hắn Hoàng Đế cha cũng trả lời một chút ý tứ. Vốn là muốn qua đi tìm người, cái này vừa vặn gặp gỡ cũng bất việc. Cảnh Đế vô vô hắn cái, nhấc chân lanh thỉnh Chiêu hướng chính hắn phòng phương hướng đi đến. Hôm nay như vậy tiến lên tốc độ có thể thích đứng sao? Có mệnh hay không? Cảnh Đế vừa đi vừa hỏi. Thịnh Chiêu đi mau một bước thấu đi lên cùng Cảnh Đế song song đi. tay nhỏ tự nhiên giữ chặt cảnh đế bàn tay to phụ tử hai nắm tay cùng nhau chậm gì gì đi có thể thích ứng ta hiện tại một chút đều không mệt thậm chí cảm thấy chính mình còn có thể vòng quanh khách điếm chạy mười vòng thịnh chiêu lược nghiêng đầu nói nói còn có điểm đắc ý thân thể của mình tố chất giống như còn thật khá tốt xem ra chính mình ba năm nhiều luyện tập vẫn là rất có hiệu quả cũng không ngổng công hắn ngày ngày khổ luyện không chế ngày mai buổi sáng ngươi có thể vòng quanh khách điếm chạy mười vòng cảnh đế xem thịnh chiêu hiện tại trạng thái sắc thật không tồi Liền không có tiếp tục cái này đề tài. Rốt cuộc tác dụng chấm nhi loại sự tình này, chỉ có chính mình thể hội quá mới biết được. Hắn vẫn là cấp nhà mình nhi tử chưa chút trì hoãn, làm chính hắn đi phát hiện cùng thể hội đi. Phu Hoàng, nếu không ngươi ngày mai cũng cùng ta cùng nhau. Chúng ta đều không có cùng nhau chạy qua vòng. Cảnh đế sớm liền cùng Thịnh Chiêu nói qua, cùng ra tới Tây Tuần, sở hữu chương trình học, bao gồm võ khóa cũng là không thể rơi xuống, chỉ là thời gian an bài sẽ linh hoạt một chút. cho nên thịnh chiêu tuy rằng biết hắn phụ hoàng vừa rồi chỉ là theo chính mình nói đi xuống nói cũng vẫn là cảm thấy thực được không vui vẻ tiếp thu thậm chí tưởng bắt cóc hắn phụ hoàng cùng nhau chờ ngươi chạy vòng trở về phu hoàng bồi ngươi luyện cưỡi ngựa bắn cung cảnh đế cùng thịnh chiêu đánh thương lượng kia cũng đúng thịnh chiêu thực dễ nói chuyện hắn phụ hoàng bồi hắn là được cái nào hạng mục đều có thể cảnh đế đưa thịnh chiêu trở về phòng nhìn chằm chằm hắn rửa mặt xong lại bồi hắn nói đông nói tây nói chuyện phiếm một hồi lâu Lúc này mới rời đi, lưu lại Thịnh Chiêu ba lượng hạ liền lâm vào hắc ngọt ngọc đẹp, thậm chí đánh lên tiểu khó khẻ. Chương 117 đệ 117 chương. Thịnh Chiêu đêm qua ngủ đến sớm, con nửa tự nguyện nửa bị bắt kiều rất ngày hôm qua chữ to công khóa, trong lòng lại là vui sướng lại là ấy nấy. Hai tương chồng lên dưới, ngày hôm sau buổi sáng sớm, Thịnh Chiêu liền tinh thần gấp trăm lần rời giường chạy vòng đi. Vốn dĩ Thịnh Chiêu sắc thật là tính toán chỉ vây quanh khách điếm chạy vài vòng. Rốt cuộc ra cửa trước hắn thái tử ca ca chính là nhiều lần mệnh lệnh và rằng giải, không được hắn lạc đơn tụt lại phía sau, húng chi hắn cũng không nghĩ cấp hộ vệ đội gia tăng thêm vào lượng công việc. Nhưng thịnh chiêu ra tới thời điểm vừa vặn gặp gỡ hắn cửu thúc phó thủ mang theo không phiên trực binh sĩ ở chạy thao. Ở đi theo bọn họ cùng nhau chạy thao cùng chính mình lẻ loi một người chạy vòng chi gian, thịnh chiêu không hề do dự lựa chọn gia nhập binh sĩ chạy hạnh kiểm liệt. Hắn cũng không cho nhân ra thêm phiền thoái. Tìm cái không đương yên lặng chuế ở chạy thao đội ngũ cuối cùng phương. Gần nhất là xuất phát từ điệu thấp, thứ hai sao, cũng là quan trọng nhất, tuy rằng thịnh chiêu tự nhận chính mình tập võ nhiều năm. Nguyệt, có chút sở thành, ít nhất thân thể tử là luyện ra. Nhưng cùng nhân ra trẻ trung khỏe mạnh còn trải qua quá đau thật kiếm thật chiến trường chém giết binh sĩ vẫn là không đến so. Hắn liền tính muốn chạy đến đằng trước đi, thực lực của hắn cũng không cho phép. Túc vương phó thủ tự nhiên là nhận được cái này được sùng ái lại sinh động tiểu hoàng tử. Ngày hôm qua giã ngoại dùng cơm thời điểm, Thịnh Chiêu cũng cùng thật nhiều cái binh lính lăn lộn cái quen mắt, ít nhất binh lính đối Thịnh Chiêu là quen mắt. Cho nên đối Thịnh Chiêu gia nhập, bọn họ cũng liền ngầm đồng ý rất ngoan rất đáng yêu một cái tiểu hài nhi, đi theo chạy liền đi theo chạy bái, cũng không ảnh hưởng bọn họ cái gì. Nói nữa, cho dù có ảnh hưởng, thật là có ai dám đuổi hắn đi không thành. Kỳ thật, muốn nói hoàn toàn không có ảnh hưởng đi, kia cũng không hẳn vậy. Thịnh Chiêu hiện giờ cũng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu hài tử cùng bọn họ so sánh với khả năng thể lực hữu hạn chỉ có thể chế ở đội ngũ cái đuôi nhưng nhân ra hoàn toàn không tụt lại phía sau a có đôi khi còn có thể nho nhỏ bùng nổ một chút chen vào trung hạ du tuy rằng thực mau lại sẽ bị ném xuống tới nhưng nhân ra một chút không chịu đà kích yên lặng đi theo tùy thời tìm kiếm tiếp theo đột phá cơ hội tinh thần khí nhi đủ thật sự có như vậy cái tiểu hài tử đi theo trong đội ngũ những binh sĩ các đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần này nếu là chạy thua thật đúng là cái gì mặt cũng chưa Túc Vương phó thủ vừa thấy cái này cục diện, càng không lời gì để nói, thậm chí muốn mở miệng mời Thịnh Chiêu thưởng chú bọn họ chạy thao đội ngũ, đều không cần hắn hao hết tâm tư lại là tạo áp lực lại là khuyến khích nhi, chỉ cần đem tứ hoàng tử hướng trong đội ngũ một ném liền xong việc nhi, này có thể tiết kiệm được hắn nhiều ít công phu. Bất quá trước mắt thời cơ không đúng, Túc Vương phó thủ nhẫn nhịn, Trung Quy là nuốt xuống chưa nói xuất khẩu. Thịnh Chiêu không biết Túc Vương phó thủ ám trọc chọc, chọc tiểu tâm tư, chỉ chuyên chú chạy thao. Bất quá Trung Quy là thể lực hữu hạn. không có thể theo tới cuối cùng cũng may thịnh chiêu không phải hạt cậy mạnh tính tình nhận thấy được chính mình thể lực sắp hao hết liền kịp thời đình chỉ rời khỏi chạy thao đội ngũ tứ hoàng tử ngày mai còn tới sao thúc vương phó thủ nhìn về phía thịnh chiêu dương giọng dò hỏi tới thịnh chiêu vốn dĩ mệt đến chính khom lưng đôi tay chống đầu gối thở dốc nghe được hắn cựu thúc phó thủ thanh âm lại tinh thần lên gân cổ lên nên được nói năng có khí phách nghiễm nhiên lại là một con thần khí tinh thần ngãi con túc vương phó thủ được vừa lòng hồi đáp không có nói nữa chỉ cách không đối thịnh chiêu làm cái đối quyền thủ thế liền mang theo chạy thao đội ngũ tiếp tục huấn luyện đi thịnh chiêu hậu chi hậu giác trở về một cái tiểu đối quyền bất quá nhân ra đã sớm chạy không ảnh thịnh chiêu cũng không ngại nghỉ ngơi đủ rồi nhớ tới còn có một con phụ hoàng đang chờ buổi chính mình luyện cưới ngựa ban cung lại chạy tới khách điếm hậu viện đất chống tìm người quả nhiên hắn phụ hoàng đã chờ ở nơi đó cảnh đế hôm nay một thân màu trắng kính trang tay cầm đại cung Xem phía trước cái bia hồng tâm thượng vững vàng chát phi vũ tiễn, liền biết hắn đã thượng thủ khai luyện. phu hoàng, ngươi đều không đợi ta liền trộm khai luyện. Thịnh chiêu tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn phụ hoàng người này không thật thành A, hình như là đợi hắn, nhưng lại không có hoàn toàn chờ. Đại khái chính là cưới ngựa bắn cung khoảng cách thuận tiện đợi một chút hắn thôi. phu hoàng, ngươi lợi hại A. Tiên tiễn bắn chúng hồng tâm. Thịnh chiêu lên án xong cảnh đế, cũng không cần cảnh đế giải thích. liền chính mình cho chính mình rời đi lực chú ý bị cảnh đế tinh vi tải bắn cung thuyết phục khen khen cơ thượng thân đối với hắn hoàng đế cha khen không dứt miệng cảnh đế liền biết sẽ là kết quả này nhà hắn cái này nhãi con à có đôi khi hoàn toàn không cần người cho hắn đắp diễn là có thể chính mình diễn xong một trình đại tuồng lên ngựa, bán tên làm phụ hoàng nhìn xem đã nhiều ngày có hay không tiến bộ cảnh đế đối thịnh chiêu việc học từ trước đến nay chú ý hắn các khoa học tập tiến độ cảnh đế đều đúng rồi nhiên với tâm nhi thần tuân chỉ thịnh chiêu tâm huyết dâng trào học thịnh yến ngày thường cùng cảnh đế hành lễ tư thế làm cái chỉ có thể hiểu ngầm ốn gối ôm quyền lễ tiếp nhận tiểu minh tử trong tay cưỡi ngựa bắn cung luyện tập chuyên dụng tiểu mã dây cường một cái xoay người lưu loát lên ngựa đồng thời gỡ xuống treo ở tiểu mã trên người cung tiễn một bộ động tác xuống dưới xương được với một câu nước chảy mây trôi tiểu tử thúi ngươi hiện tại là nhi không sai thần sao thả còn có chờ đâu cảnh đế bị thịnh chiêu đậu cười nhìn không được cười mắng ở thịnh Triều chỉ có tuổi tác tới rồi chính thức vào chiều tham chính hoàng tử mới có thể ở trước mặt hắn tự xưng nhi thần nhà hắn cái này xú nhãi con muốn ở trước mặt hắn xưng nhi thần ít nói cũng còn phải lại 10 năm sau đâu phu hoàng không cần để ý những chi tiết này xem ta cho ngươi biểu diễn một cái thiện xạ thịnh chiêu ngồi trên lưng ngựa đáp cung bán tên nho nhỏ đứa bé thế nhưng cũng có chút khí phách hăng hái hình thức ban đầu thịnh chiêu giọng nói lạc phi vũ tiến đã bán ra ở giữa hồng tâm gần xem còn có thể nhìn đến run dày tiễn vũ Thình chiêu liên tiếp lại bắn ra số mũi tên, tuy không có tiễn tiến bắn chúng hồng tâm, nhưng cũng ở trung tâm vòng phụ cận. Xem như một cái thực có thể lấy đến ra tay thành tích. phu hoàng, ta lợi hại hay không? Thình chiêu bắn xong bối thượng mũi tên chi, lúc này mới quay đầu lại mặt hướng cảnh đế đắc ý muốn khen. Cảnh đế trường thân ngọc lập với ánh sáng mặt trời dưới, nhìn tiểu lập tức tươi cười sáng lạ ngốc như tử. chỉ cảm thấy nhà hắn xú nhãi con so lúc này sơ thăng ánh sáng mặt trời càng lóa mắt quăng hoa làm hắn cái này đương phụ thân mãn tâm mãn nhãn đều là kiêu ngạo rất lợi hại muốn hay không cùng phụ hoàng so một lần cảnh đế nói xong cũng không đợi thịnh chiêu trả lời cũng đã phi thân lên ngựa số mũi tên tề phát nhà hắn ngãi con kiêu ngạo thần khí thật sự căn bản sẽ không cự tuyệt thịnh chiêu xác thật sẽ không cự tuyệt thậm chí chiến ý nghiêm nghị xem hắn phụ hoàng đã bắt đầu ra mũi tên cũng không cam lòng yếu thế thao túng tiểu mã, bắt đầu tân một vòng bắn tên. Tỷ thí kết quả tự nhiên là cảnh đế không hề trì hoàn thắng, nhưng Thịnh Chiêu cảm thấy chính mình tuy bại hay còn vinh. Xuống ngựa liền thẳng đến cảnh đế, đầu trống cảnh đế eo chính là một đốn loạn cỏ, cho thấy là đem cảnh đế đương lau mồ hôi khăn tới dùng. Phần 108. Phu hoàng, ta sạch sẽ ngươi ô hế. Hắc hắc hắc. Thịnh Chiêu chơi xấu thành công, ôm cảnh đế eo, ngưỡng cái đầu to đối với cảnh đế cười đến thấy nhà không thấy mắt. Không đúng. có chút nha cũng là nhìn không thấy thay răng kỳ tiểu hài tử hiểu được đều hiểu liên ngươi làm ở mỹ một chút không ngừng nghỉ cảnh đế lười đến cùng hắn so đo hơi hơi cúi người đem thịnh chiêu chặn ngang khiêng trên vai mang đi dước lấy thịnh chiêu vui mừng kinh hô thịnh chiêu hảo cất cánh thịnh chiêu banh thẳng thân thể đôi tay mở ra làm bộ là cánh chơi đến vui vẻ mới vừa đi theo từng người võ sư phó luyện xong thần công thịnh dục cùng thịnh hy đứng xa xa nhìn cảnh đế cùng thịnh chiêu ở chung hâm mộ lại buồn bã Bọn họ phụ hoàng ở sáng tỏ trước mặt cùng ở bọn họ trước mặt, giống như là hoàn toàn không giống nhau hai người. Tuy rằng trước đây cũng gặp qua mấy lần bọn họ ở chung, nhưng mỗi thấy một lần vẫn là sẽ hâm mộ sẽ kinh ngạc. Bọn họ cùng phụ hoàng đại khái Vĩnh viễn làm không được như vậy ở chung. Đi thôi, trở về tẩy tẩy, đều xú. thính khi gặp lên khuỵu tay đâm đâm bên người thịnh yến, lại cúi đầu nghe nghe chính mình, nháy mắt đem vừa rồi những cái đó phức tạp cảm xúc quên đến không còn một mảnh. Đi thôi. Thịnh dục lấy lại tinh thần dẫn đầu bước ra nệ bước. Nhân tâm đều có thiên về phù hoàng chưa từng bạc đãi quá hắn, đến nỗi càng nhiều, nghị thoáng liền thuận theo tự nhiên, luẩn quẩn trong lòng liền đi tranh thủ, không có gì hảo thuyết. Thịnh chiêu bên này sáng sớm tinh mơ lại là chạy lại là nhảy, lại bị cảnh đế quán điên rồi một hồi lâu, lượng điện không sai biệt lắm hao hết mau cắt điện. Bị cảnh đế ném vào thau tắm hảo hảo phao trong chốc lát, lại ngoan cường mở ra khởi động lại, mắt thấy nếu là có thể tiếp tục siêu cường trở thời bộ dáng. Dùng quá một đốn phong phú thả quản no bữa sáng, đại đội ngũ lại lại lần nữa khởi hành. Thịnh Chiêu Phi thường cơ trí ở xuất phát trước tống cổ Tiểu Minh tử đi sau bếp trộm mua chút đùi gà móng gà đóng gói mang đi. Nếu muốn cơm no hào ấm, liền phải tự lực cánh sinh, tay mắt lanh lẹ, phòng ngừa chu đáo. Tối hôm qua Thịnh Hy liền cùng Thịnh Chiêu nói tốt, hôm nay còn cùng hắn tế một cái xe ngựa. Thịnh dục buổi sáng phải làm công khóa, nói đúng không tới, chờ buổi chiều lại gia nhập bọn họ Tiểu đoàn thể Thịnh Chiêu suy tiểu minh tử mang đến bảo tàng thức ăn chuẩn bị cùng thịnh hy chia của, ở phương diện này bọn họ hai trí thú hợp nhau, trời sinh một đôi. Đến nỗi thịnh dục, hắn cũng sẽ không quên hắn. Tốt xấu là một cái chiến hào huynh đệ, hắn cùng thịnh hy sẽ nhịn đau từ trong miệng tiết kiệm được tới một ít cho hắn. Thịnh Chiêu tưởng khá tốt, kết quả mới vừa lên xe ngựa, còn không có tới kịp cùng thịnh hy cùng nhau ăn thượng, lương hữu tư liền mang theo cảnh đế khẩu dụ tới. Đại ý chính là, ngày hôm qua là ngày đầu tiên đi ra ngoài. Điên chơi điên náo còn chưa tính, hôm nay bắt đầu, buổi sáng không có việc gì đều ngoan ngoãn đại ở từng người trong xe ngựa làm bài tập. Cảnh đế cũng thực thông cảm bọn họ, săn sóc tỏ vẻ buổi chiều để lại cho bọn họ chơi. Lương hữu Tư còn riêng bổ sung một câu, ngày hôm qua không có làm công khóa, hôm nay phải nhớ đến cùng nhau bổ thượng. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy hai chỉ dựa vào ở bên nhau, run bẩn bẩn. Bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu, bởi vì Thịnh Hy bị khách khí thỉnh về chính hắn xe ngựa đi. Lương lương A, ta có cái vấn đề. Nhìn theo thịnh hy chắc nịch thả cô đơn bóng dáng đi xa, thịnh Chiêu cho chính mình trong miệng tắc cái đuổi gà áp áp kinh. Ngài nói, lương hữu tư thực dễ nói chuyện, tựa hồ là phải đối thịnh Chiêu vấn đề biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Nếu, ta là nói nếu, công khóa buổi sáng không có làm xong làm sao bây giờ. Đây đều là khó mà nói A, hỏi rõ ràng rất cần thiết. Hoàng thượng nói tin tưởng các vị hoàng tử có thể hợp lý tiến hành quy hoạch. nếu thực sự có loại tình huống này liền thỉnh các vị hoàng tử tự hành xử lý tóm lại cùng ngày công khoa yêu cầu cùng ngày hoàn thành lương hữu tư thái độ tốt đẹp nói ra nói giống như cũng thực hữu hảo thỉnh chiêu lại cắn một mồm to đùi gà lại áp áp kinh đã hiểu nói cái gì buổi chiều có thể chơi liền ngân phiếu không ý từ bái thỉnh chiêu ba lượng khẩu gầm song dư lại đùi gà lau lau bóng ngây miệng nhận mệnh bắt đầu làm bài tập vì buổi chiều vui sướng chơi đùa thời gian buổi sáng liền phải nỗ lực dọn dẹp chậm trễ đến không được tuy rằng thịnh chiêu mấy người xe ngựa làm phòng chấn động xử lý nhưng là rốt cuộc trình độ hữu hạn vẫn là không tránh được sóc này lay động thịnh chiêu vì thế học xong trước quan sát lộ tuyến địa thế lại an bài công khóa tỷ như bối thư nói đối xe ngựa tiến lên thoải mái độ yêu cầu không cao liền tính lay động cũng không sợ coi như xe dao động đầu hoảng não đại bảo kiện đến nỗi yêu cầu động bút viết chữ liền phải tuyển hảo thời cơ địa thế bình thản sóc này độ không cao tốt nhất đến nỗi mỗi ngày lệ thường viết chữ to Thịnh Chiêu liên lặng toàn bộ dịch đến buổi tối, thật sự là ở trên xe ngựa viết ra tới chữ to, trừ bỏ xấu, chỉ có xấu. Đừng nói nhìn ra tới tiến bộ, chỉ cần không có lui bước phi thường rõ ràng chính là thắng lợi. Chương 118 đệ 118 chương. Chờ Thịnh Chiêu dần dần thích hứng loại này, buổi sáng cần cù chăm chỉ viết công khóa, buổi chiều cẩn trọng chơi trò chơi, thường xuyên tính màn trời chiếu đất, tính ngẫu nhiên nhân phẩm giá trị bùng nổ, có thể ở lại thượng khách điểm giường rộng gối êm tây tuần nhật tử. thậm chí bắt đầu như cá gặp nước thời điểm bọn họ đoàn người rốt cuộc tới tây lưu động chỉnh thượng đệ nhất cái có chính thức tiếp giá an bài thành thị tây ninh thành tây ninh thành trên mặt đất vực phân chia thượng thuộc về thịnh triều lãnh thổ quốc gia phía tây lúc đầu tuyến cho nên tây ninh thành liền dung hợp gồm nhiều mặt hai bên đặc sắc tuyển ở chỗ này dừng lại trừ bỏ chính trị thượng suy tính cũng có làm đi theo mấy cái tiểu hoàng tử có cái thích chứng quá trình ý tứ tây ninh thành đều hộ ninh khởi là cảnh đế một tay bồi dưỡng để bật lên 5 năm trước bị cảnh đế cắt cử đến Tây Ninh đảm nhiệm đều hộ, đến tận đây vẫn luôn vì cảnh đế trấn thủ một phương. Thịnh Chiêu nghiêm trọng hoài nghi, nhà hắn Lào phụ thân đem cái thứ nhất tiếp giá điểm đặt ở Tây Ninh, trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là tới gặp nhà mình lao thân tử. Nay cũng không tính thịnh Chiêu chống rông suy đoán, phải biết rằng cổ đại quân thần nị vai lên kia thật đều không có những cái đó tiểu tình lữ có tình nhân chuyện gì nhi, kia một đầu đầu khuê đoán thơ chính là chứng cứ rõ ràng. Mang theo như vậy tiểu tâm tư. thịnh chiêu mạc danh bắt đầu có điểm tiểu hưng phấn xoa tay hầm hẹ chuẩn bị chính mắt chứng kiến này khó được quân thần gặp lại nước mắt sái đương trường lịch sử tính một khắc thần ninh khởi bái kiến ngô hoàng bái kiến vài vị hoàng tử ninh khởi quỳ một gối xuống đất chiêu cảnh đế thịnh chiêu đám người phương hướng hành lễ cảnh đế bị ninh khởi lễ theo sau tự mình túi người nâng dậy ninh khởi cảnh đế đối ninh khởi thái độ như thế ngưỡng mộ thịnh chiêu đám người tự nhiên cũng không dám chấm trễ thịnh chiêu cùng thịnh hy ở thịnh dục dẫn dắt hạng đồng thời chắp tay trả lại một lễ. Bọn họ ba cái tuy rằng là hoàng tử, nhưng đều vẫn là không có vào triều tư cách đầu trọc tiểu hoàng tử. Đối thượng Ninh khởi như vậy chấn thủ một phương biên cương đại quan, hồi thi lễ cũng là ứng, có chi nghĩa. Ái khanh miễn lễ. Đi, mang chấm đi xem ngươi trị hạ Tây Ninh. Thịnh chiêu trong tưởng tượng quân thần cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ trường hợp cũng không có xuất hiện, nhà hắn phụ hoàng chính là cái thuần thuần sự nghiệp phê. An ủi cũng chưa nghe được một câu, liền phải bắt đầu thị sát. bất quá ninh khởi thoạt nhìn tiếp thu thực tốt đẹp bộ dáng một câu vô nghĩa đều không có mang theo cảnh đế liền đầu tàu gương mẫu đi phía trước đi thịnh chiêu huynh đệ mấy cái là không có quyền lên tiếng chỉ có thể ngoan ngoan đuổi kịp đương cái đủ tư cách phong nền bộ dáng này bất quá thịnh chiêu cái này phong nền đương cũng thực vui vẻ hắn đi theo nhà bọn họ lao phụ thân còn có hắn đâu hiếm thần tử thực sự là hảo hảo kiến thức một phen tây ninh phôn hoa phố xá cửa hàng san sát cũng không thiếu duyên phố giao hàng tiểu quán người bán rong ít nhất trước mắt xem ra bá tánh sinh hoạt rất là rực rỡ tây ninh thành còn thiết lập thư viện tuy rằng quy mô không lớn thanh danh càng là so ra kém giang nam thịnh kinh nhưng cũng vui sướng hướng linh cuối cùng đi chính là tây ninh quân đội đóng quân mà quân đội đóng quân ở tây ninh ngoài thành một mảnh sa mạc không có chiến sự cùng mặt khác chính trị nhiệm vụ thời điểm quân đội huấn luyện cùng sinh hoạt chủ yếu liền ở hoang mạc tiến hành thịnh chiêu dính hắn lão phụ thân quang tham dự một hồi quy mô không tính tiểu nhân thịnh triều duyệt binh thức Bất quá thịnh Triều lập tức là không có duyệt binh thức loại này cách nói, chỉ là ninh khởi mang theo cảnh đế mấy người tham quan quân đội huấn luyện hàng ngày thôi. Mặc kệ là ở chuyên nghiệp độ vẫn là xem xét độ thượng, cùng hiện đại duyệt binh thức đều là không đến so. Nhưng là, này cũng vấn đề không lớn. Chờ hắn buổi tối liền cho hắn lao phụ thân thổi gối đầu phong. Duyệt binh thức loại này hướng nhỏ nói có thể tăng lên quân dung quân mạo, hướng lớn nói có thể hướng biệt quốc triển lãm quốc lực vũ lực đồ vật vẫn là rất cần thiết. liền tính không thể nhảy cùng đương đại duyệt binh thức so sánh kia cũng là tốt đẹp khởi bước cùng bắt đầu a thịnh chiêu yên lặng đem duyệt binh thức ghi tạc trong lòng đề thượng nhật trình sau đó đi theo cảnh đế tiếp tục kiểm duyệt cuối cùng ắt không thể thiếu tự nhiên là cảnh đế phát biểu quan trọng nói chuyện khẳng định bọn họ nỗ lực kỳ vọng bọn họ thành tích triển vọng bọn họ tương lai cảnh đế gia tăng rồi chính mình ở trong quân đội uy tín binh tướng nhóm được đến ủng hộ thấy được chính mình tốt đẹp tiền đồ lần này kiểm duyệt liền có hoàn mỹ kết cục Vốn dĩ nên dẹp đường hồi phủ, tham gia đêm nay vì tiếp giá riêng chuẩn bị tiệc tối. Kết quả Cảnh Đế Lâm thời nảy lòng tham, tưởng nếm thử trong quân đội hàng ngày thức ăn. Cảnh Đế có lệnh, những người khác tự nhiên là không có hai lời. Đêm nay bữa tối tiêu chuẩn liền từ hiến hội cấp bậc nháy mắt hạ thấp đến hỏa đầu quân cấp bậc. Cảnh Đế vốn chính là muốn nhìn một chút quân đội hàng ngày thức ăn, tự nhiên liền không có làm đặc thủ, làm người cho hắn thượng cùng tầm thường binh lính giống nhau bữa tối. Hiện tại không phải thời gian chiến tranh, tầm thường binh lính thức ăn chính là một bát to canh so liêu nhiều cháo ngũ cốc một cái đĩa dưa muối cũng một nồi lẩu thật cẩm từ thái tử dẫn người đào tạo khai quật đậu bắp ngày thường cũng sẽ coi đây là món chính ninh khởi vốn chính là quân đội xuất thân nói lên này đó thuộc như lòng bàn tay đối này đó với cảnh đế thịnh chiêu đám người mà nói quá mức đơn sơ thức ăn cũng tập mãi thành thói quen ở cảnh đế động đũa lúc sau cũng hào sảng một tay bưng lên bát to chính là một đốn khò khè thỉnh thoảng kẹp điểm dưa muối cùng rau trộn đồ ăn đưa đưa cơm thịnh chiêu học ninh khởi bộ dáng cũng bưng lên tô bự chuẩn bị xì si sụt bất quá hắn tay tiểu một tay đoan không đứng dậy chỉ có thể đôi tay cùng sử dụng tô bự so thịnh chiêu mặt còn đại thịnh chiêu toàn bộ mặt đều mau vùi vào đi chính diện xem qua đi thậm chí đều nhìn không thấy hắn mặt xem thịnh chiêu ăn như vậy đơn sơ cơm thực đều ăn đến như vậy hương cảnh đế mấy người đều cười cũng nhanh hơn cơm khô tốc độ tứ hoàng tử ăn đến còn hảo chờ thịnh chiêu rót cái thủy no ôm tròn vo bụng nhỏ lượng cái bụng thời điểm ninh khởi ra tiếng thịnh chiêu kỳ thật là có điểm thụ sùng nhược kinh bọn họ vị này ninh đều hộ nhìn chính là vị không nhiều lắm lời nói người cho dù là ở hắn phụ hoàng trước mặt cũng là có hỏi mới có đáp thả có thể sử dụng một câu nói rõ ràng tuyệt không sẽ nhiều ra một chữ tích tự như kim nói đại khái chính là hắn người như vậy cũng may ninh khởi là sinh ở thịnh triều này nếu là sinh hoạt ở hiện đại hắn ngữ văn thành tích đặc biệt là đọc lý giải thành tích nhất định thảm không nỡ nhìn là ngữ văn lão sư thấy liền muốn đổi nghề cái loại này trình độ an rất khá Thịnh chiêu lương thực lấy gạo nhất quý giá, nhưng cháo ngũ cốc ở hiện đại kia chính là khỏe mạnh ẩm thực một đại đại biểu. Thịnh chiêu dù sao là không cảm thấy có cái gì không tốt, chính là khả năng sẽ đói mau Như vậy cơm canh bọn họ có thể ăn no sao? Đói bụng nói làm sao bây giờ? Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ăn no. Vị này tứ hoàng tử rốt cuộc là thiên chân. Có thể giống như nay thức ăn đã là so ngày xưa khá hơn nhiều. Có thể có ăn liền rất hảo, nào dám vọng tưởng ăn no. Bất quá nói như vậy Ninh Khởi tất nhiên là sẽ không đối thịnh chiêu nói lên, một cái sống trong nhung lửa 6 tuổi chỉ đồng nơi nào có thể hiểu này đó đâu. Có thể đem tâm so tâm suy bụng ta ra bụng người suy xét đến binh lính bình thường đói no đã thực không dễ dàng. Có thể ăn no. Đói bụng bọn họ sẽ cho chính mình thêm cơm. Ninh Khởi lời ít mà ý nhiều. Này một bát to đi xuống, hiện tại ít nhất là có thể còn no. Chờ đói bụng thời điểm nhịn một chút liền đến tiếp theo đốn, thật sự nhịn không được nói. đi sau bếp trộn cái khoai tây viên tùy bắp nướng một nướng hoặc là ra cửa thử thời vận đánh cái săn chỉ cần không phải quá khác người bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nghĩ đến đây ninh khởi đối chưa từng gặp mặt thái tử điện hạ lại nhiều vài phần cảm kích cùng tán thưởng thái tử điện hạ nhất định không biết bởi vì hắn tây ninh nhiều nuôi sống bao nhiêu người đáng tiếc lần này thái tử điện hạ không có tới không thể chính mắt thấy hắn phong thái ninh khởi có điểm tiết mới vậy là tốt rồi thịnh chiêu gật gật đầu không có nghi ngờ Khi thật hắn hỏi ra tới lúc sau liền đại khái suy nghĩ cẩn thận. Đây là thịnh triều, không phải hiện đại. Bất quá tình huống hiện tại khẳng định so trước kia hảo, mặt khác giao cho thời gian cùng hắn phụ hoàng đi. Đến nơi chính hắn, trước mắt hẳn là phái không thượng cái gì công dụng, trước hảo hảo lớn lên đi. Phần 109 Chờ thịnh triều mấy người từ nhà ăn ra tới thời điểm, sắc trời thoạt nhìn tựa hồ cũng không vãn, vẫn như cũ là ánh mặt trời đại lượng bộ dáng. Nhưng linh khởi không tính toán lại trí hoãn. dự bị mang cảnh đế đám người trở về thành. Phu Hoàng, các người đi về trước, ta chờ lát nữa lại trở về được chưa? Thịnh chiêu chạy chậm đến cảnh đế bên người, nhỏ giọng thương lượng, không chịu trở về. Ngươi phải ở lại chỗ này làm cái gì? Thịnh chiêu hôm nay cả ngày đều ngoan ngoan an phận thật sự, cảnh đế cảm thấy hắn hôm nay biểu hiện đáng giá chính mình nhiều điểm kiên nhẫn. Khó được tới sa mạc, ta muốn nhìn một chút sa mạc mặt trời lặn cùng ta ngày thường nhìn đến có cái gì bất đồng. Đại mạc cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên như vậy câu thơ Thịnh Chiêu là từ nhỏ bắt đầu học, khó được người lạc vào trong cảnh, không nhìn xem tổng cảm thấy chính mình mệt. Tới cũng tới rồi, đây là khắc vào đại trồng hoa người trong nước a đồ vật, Thịnh Chiêu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Phu Hoàng, ta bảo đảm xem xong liền lập tức trở về, tuyệt đối không chấm trễ. Thịnh Chiêu thấy cảnh đế không có phải đáp ứng ý tứ, chạy nhanh khoe mẽ bảo đảm một con rồng, hy vọng có thể cho chính mình thêm tăng giá cả. Đại khái còn có bao nhiêu lâu bắt đầu mặt trời lặn. cảnh đế ngẩng đầu nhìn nhìn sát trời hỏi hướng bên người ninh khởi mặc ước lại 30 phút liền không sai biệt lắm ninh khởi hơi suy tư liền cấp ra đáp án ninh khởi trực giác lúc này là đi không được sự thật chứng minh ninh khởi trực giác là thực chuẩn ninh khởi tiêu lên trước mắt ở trong quân tướng lãnh châm trông thấy bọn họ cảnh đế đảo mắt liền làm quyết định sáng tỏ nhãi con yêu cầu không tính quá mức nhưng làm hắn một người lưu lại nơi này kia cũng là trăm triệu không thể hôm nay đến lúc này Cơ bản cũng không có gì chuyện quan trọng, 30 phút vẫn là chậm trễ đến thời. Đơn giản từ từ hắn, làm hắn xem cái thông khoái. Bất quá cảnh đế chính mình tuổi trẻ khi loại này cảnh tượng thấy được nhiều, nhưng thật ra không có gì hứng thú. Nghĩ đến xem cái mặt trời lặn, tiểu gia hỏa cũng không cần chính mình bồi, huống chi hắn bên người còn có hai cái huynh đệ, não nhiệt thật sự, không thiếu người bồi. Bọn nhỏ chơi bọn họ, hắn cũng đi làm điểm đại nhân sự tình hảo. Hôm nay cả ngày ba cái hải tử đều theo bên người. Bốn bỏ năm lên hắn chính là một người mang theo ba cái hải tử cả ngày. Hắn vẫn là đi công tác, thả lỏng một chút đi. Không được chạy xa, liền ở trong doanh địa chơi. Xem trọng liền chính mình tới tìm phụ hoàng, đã biết sao. Cảnh đế đối thịnh chiêu vẫn là thực không yên tâm, đi lên còn không quên luôn mãi dặn dò. Biết biết, ta sẽ xem trọng thịnh dục cùng thịnh hy. Thịnh chiêu không dự đoán được còn có bực này ngoài ý muốn chi hỉ, chạy nhanh liên tục gật đầu. Thịnh dục cùng thịnh hy có thể so người nghe lời nhiều. Ba cái nhi tử liền thuộc trước mắt nói chuyện cái này nhất bướng mình cứ như vậy hắn còn có mặt mũi ở chỗ này nói muốn mang theo chính mình hai cái ca ca, thật là mặt so tường thành hậu, cảnh đế đều không nghĩ để ý đến hắn. Thịnh dục thịnh hy xem trọng đệ đệ. Cảnh đế ngược lại đối thịnh dục thịnh hy dặn do một câu, lúc này mới mang theo người đi rồi. Đúng vậy. Thịnh dục cùng thịnh chiêu đồng thời theo tiếng. Thịnh chiêu chiêu, loại này thời điểm ngươi đều không quên tổn hại ta cùng thịnh dục. Chúng ta hình tượng đều bị ngươi làm hỏng. Cảnh đế vừa đi xa, Thịnh Hi liền banh không được tới tìm Thịnh Chiêu tính sổ. Cái này hôn trướng đệ đệ. Ai nha, ta đây là muốn khen phải chê trước, ngươi không hiểu. Thịnh Chiêu cự không thừa nhận, còn rõ rạc. Thịnh Hi hiểu hay không ta là không biết, Phụ Hoàng khẳng định là đã hiểu. Thịnh dục lên tiếng ủng hộ Thịnh Hi. Ai nha, không cần để ý loại này chi tiết. Quan trọng là chúng ta có thể cùng nhau lưu lại nhiều chơi trong chốc lát. Thịnh Chiêu ngấm lại hắn Phụ Hoàng đi lên lời nói, yên lặng đổi đề tài. Ha ha ha ha ha ha xem thịnh chiêu ăn mệt, thịnh hy cười to ra tiếng. mười 119 đệ 119 chương. Thịnh tiểu hy, phàm là ngươi không nghĩ lúc sau mỗi cái buổi chiều đều lẻ loi một người đãi ở trên xe ngựa, ta đều khuyên ngươi hiện tại thu liễm một chút. Ít nhất không cần cười đến như vậy càng rỡ, ngươi đều phải xảo hư ta lỗ thai. Thịnh chiêu đối lý trước đây, vốn là tưởng nhịn một chút thịnh hy đại nghịch bất đạo, trở lên phạm phải. Chính là thịnh hy thật sự là thật quá đáng, thịnh chiêu thậm chí cảm thấy. hắn nếu là lại không ngăn lại một chút thịnh hy đều sắp đem chính hắn cấp cười chịu chịu đi qua lui một bước tuyến tiền liệt tăng sinh tiến thêm một bước thần thanh khí sảng phản lao hoàn đồng thịnh hy quyết đoán lựa chọn ra tay lại xuất khẩu ngăn lại thịnh hy tiếp tục phạm sai lầm kỳ thật đi hắn cũng không hoàn toàn đều là vì chính mình hắn cũng là lo lắng thịnh hy cho hắn chính mình cười hỏng rồi có tầng này tâm lý xây dựng thịnh chiêu càng không có gánh nặng tâm lý nhảy nhót suy nghĩ muốn đi che lại thịnh hy cười đến có thể thấy hiết hầu mắt nhi buồn máu mồm to Thịnh Hy vốn là có bị ngắn ngủi huy hiếp đến. Một người đại ở một chiếc xe ngựa thượng một buổi trưa, thật là hắn ngắn ngủn 10 năm nhân sinh không thể thừa nhận đau. Chỉ nhất, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ khẳng định là muốn ở Tây Ninh Thành nghỉ ngơi mấy ngày, chờ lại lần nữa xuất phát thời điểm, Thịnh Chiêu Chiêu đã sớm đem sự tình hôm nay cấp quên đến không sai biệt lắm. Có chuyện nói chuyện, Thịnh Chiêu Chiêu người này đi, vẫn là thực có thể chỗ, giống nhau hắn đều không thế nào mang thủ. Liên tính hắn mang thủ, ngươi thành tâm thành ý hống hắn. Thực mong là có thể hướng hảo. Không khiêm tốn nói, Thính Hy cảm thấy chính mình hống người kỹ thuật, đặc biệt là hống thịnh chiêu kỹ thuật, kia cũng là số tam số 4. Hẳn là chỉ ở sau nhà hắn phụ hoàng cùng thái tử đại ca, Minh quý phi nương nương đều không nhất định có thể so sánh được với chính mình. Nghĩ kỹ này đó, Thính Hy liền càng thêm không kiêng nể gì. Thịnh chiêu truy lại đây che hắn miệng thời điểm, hắn còn cố ý đùa với người chơi, vẫn duy trì một cái nhìn giống như lập tức liền phải bị bưng kín, nhưng lại tổng cũng che không đến khoảng cách. lưu đến thịnh chiêu liên tục dậm chân không thể không nói thịnh hy ở khôi hải phương diện này là thực sự có điểm nhi thiên phu ở trên người thịnh chiêu cùng thịnh hy chơi chơi liền quên mất đùa giỡn nước nguyện ban đầu thuần túy là vì truy đuổi mà truy đuổi sa mạc rộng lớn cắt vàng đồ tế nhuyễn không cần tới chạy vội là thật là có điểm lãng phí náo nhiệt là thịnh chiêu cùng thịnh hy nhưng thịnh dục cũng không phải cái gì đều không có thịnh dục lâm thời mắc phải một loại nói tốt trị cũng hảo chị nói không hảo chị cũng không hảo trị bệnh Một loại gọi là thế người khác xấu hổ bệnh. Bọn họ ba cái vất vả duy trì một ngày hoàng gia phong nghi, tại đây ngắn ngủn tiểu mười lăm phút nội, bang kỷ, toàn không có. Nhìn xem trên sa mạc kia hai nghiêm túc hưởng thụ truy đuổi mang đến nguyên thủy vui sướng hai tiểu ngốc tử, thịnh dục thật là hận không thể dùng ngón chân đầu ở sa mạc moi ra cái thịnh triều hoàng cung ra tới. hào mất mặt à, có thể hay không không cần này hai cái đệ đệ, ngay tại chỗ ném xuống nói hắn phụ hoàng hẳn là có thể lý giải đi. Thịnh dục ở trong lòng yên lặng tính toán cùng thịnh chiêu thịnh hy phân rõ giới hạn khả năng tính ánh mắt vô tình liếc quá vẫn duy trì nhất định khoảng cách hộ vệ ở bọn họ bên người hộ vệ phát hiện bọn họ biểu tình không hề gọn sóng một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng xuất hiện phổ biến thịnh dục ngẩn ra đột nhiên phản ứng lại đây hiện tại đi theo bọn họ bên người nhiều là đi theo mà đến hộ vệ thường ngày ở trung xuân dưới dọc theo đường đi đối thịnh chiêu cùng thịnh hy bản tính cũng là biết đại khái đến nội tây ninh bản thổ đóng giữ binh lính chỉ cần không phải bọn họ chủ động gọi đến hoặc là tao ngộ nguy hiểm bọn họ là sẽ không chủ động hướng bên này coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái Tốt, bạch xấu hổ thịnh dục cảm thấy chính mình lãng phí biểu tình cùng tâm tình lại cũng ẩn ẩn có chút thả lỏng không suy xét mặt khác nói xem hai cái xuẩn đệ đệ chơi đùa kỳ thật cũng là rất có ý tứ vì thế huynh đệ ba cái đều đang chờ đợi mặt trời lặn trong khoảng thời gian này tìm được rồi từng người lạc thú tống cổ thời gian muốn cho bọn họ làm chờ không tồn tại chờ thịnh chiêu cùng thịnh hy làm ầm ĩ mệt mỏi chạy bất động huynh đệ hai tâm hữu linh tê ngay tại chỗ nằm đảo mặt hướng tới sắp sửa mặt trời lặn phương hướng đôi tay gối lên đầu sau nghiễm nhiên đã cho chính mình dọn xong xem xét mặt trời lặn tốt nhất tư thế thịnh dục nhanh lên lại đây cùng nhau nằm siêu thoải mái đưa thịnh chiêu nhìn thấy một bên chạm thẳng thịnh dục nhiệt tình tiếp đón hắn gia nhập bọn họ đội ngũ nay chỗ cắt vàng mềm mại tinh mịt nằm ở mặt trên miễn bản có bao nhiêu thoải mái thịnh hy nghe vậy cũng ở một bên cổ vũ Cực lực xối dục thịnh dục cùng nhau toàn gia huynh đệ liền tính là ở cắt vàng thượng bài bài nằm kia cũng đến muốn chỉnh chỉnh tề tề mới hảo thịnh dục thịnh tình không thể chối từ dưới rơi bước đến thịnh chiêu thịnh hy bên người thịnh hy từ cái hốt rút ra một bàn tay giữ chặt thịnh dục một bên tay ý bảo hắn nằm xuống như vậy quang đứng là không có linh hồn chúng ta muốn thân cận sa mạc ở sa mạc trong ngực cảm thụ nó độ ấm cùng nó độc nhất vô nhị mị lực thịnh dục theo thịnh chiêu lực đạo khuất chân ngồi xuống như thịnh chiêu thịnh hy như vậy không kiêng nể gì nằm đối hắn mà nói vẫn là quá miễn cưỡng ngồi xuống là hắn cuối cùng kiên trì thịnh chiêu cũng không làm khó người khác thịnh dục cảm thấy ngồi càng tự tại vậy ngồi lúc này sắc trời đã không phải thuần túy lam bạch bắt đầu nhiễm kim hoàng long trọng mặt trời lặn muốn kéo ra mở màn thịnh chiêu huynh đệ ba người an tính lại dọn xong thoải mái tư thế chờ đợi một hồi mặt trời lặn thịnh cảnh sáng lên nóng lên cả ngày thái dương thu liễm trói mắt quang hoàn tản ra nhu hòa vầng sáng đi bước một hướng đường chân trời hạ truy, tùy theo mà đến là nguyên bản lam bạch không trung bị tảng lớn tảng lớn thâm thâm thiển thiển màu da cam bao trùm bao phủ. đợi cho thái dương cuối cùng một tia thân ảnh biến mất trên mặt đất bình trên dưới lấy đường chân trời vì đường danh giới không trung là thuần túy ám màu cam sa mạc bởi vì ánh mặt trời không ở ở trong bóng đêm bảy biển ra cùng loại thâm lam ám sắc điều ở như vậy nồng đậm rực rỡ cảnh tượng dưới cá nhân liền có vẻ phá lệ nhỏ bé cùng bé nhỏ không đáng kể ám quất thâm lam. kỳ dị hình thành một bức hài hòa lại cực có thị giác đánh sâu vào hình ảnh rút đi ban ngày nhiệt liệt sắc màu ấm sa mạc mặt trời lặn là từ sắc màu ấm dần dần đi hướng ám sắc điều mỹ lệ quá trình mang cho thịnh chiêu ba người cực hạn thị giác hưởng thụ cùng đánh sâu vào quá đồ sộ thịnh hy vốn là muốn lôi vài câu thi văn tới biểu đạt một chút giờ phút này tâm tình phát hiện nhất thời còn muốn không ra thích hợp cuối cùng thịnh hy quyết định trở lại nguyên trạng dùng nhất một mạc từ ngữ tới tiến hành biểu đạt Đại đạo trí giản đại âm hy thanh còn không phải là đạo lý này sao? Thịnh Chiêu quay đầu nhìn thịnh hy liếc mắt một cái, yên lặng đem đầu quay lại tới, hắn liền không nên đối thịnh hy sinh ra không nên có chờ mong. Năm đó hắn lần đầu tiên đặt chân thượng thư phòng thời điểm, không phải đã kiến thức quá thịnh hy văn học tu dưỡng sao, đều là thường quy thao tác, là hắn yêu cầu quá nhiều. Chính là, mấy năm đi qua, như thế nào có thể một chút tiến bộ đều không có? Hắn phụ hoàng biết chuyện này sao? Hắn phụ hoàng biết đến lời nói, có thể nhận sao? Thịnh Chiêu bắt đầu thành tâm thế Thịnh Hy cầu nguyện, hôm nay bọn họ bên người hộ vệ sẽ không đem chuyện này nói cho hắn phụ hoàng. Bằng không, Thịnh Hy lúc sau ngày đêm cùng thơ từ công khóa làm bạn tốt đẹp sinh hoạt sợ là cũng gần ngay trước mắt. Xem xong mặt trời lặn, chúng ta trở về đi. Thịnh Dục đứng thẳng thân mình, phủi phủi trên người hạ cát, nghiêng đầu nhìn về phía vẫn cứ ngồi không chịu đứng lên Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy. Vừa rồi xem mặt trời lặn thời điểm, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy không tự giác từ nằm sửa vì ngồi xếp bằng ngồi. Lúc sau cũng vẫn luôn không có biến quá tư thế, cho tới bây giờ. Thịnh dục, lạc sau ngày, ánh trăng cùng ngôi sao không sai biệt lắm cũng muốn ra tới. Dù sao phụ hoàng còn ở vội, chúng ta không bằng nhìn nhìn lại ngôi sao phơi phơi ánh trăng. Thịnh chiêu nên hướng thịnh dục ánh mắt, mắt to ở trong bóng đêm càng thêm trong suốt, hình như có ánh sáng. Thịnh dục đại khái là bị mê mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không có kịp thời ra tiếng cự tuyệt. Thịnh chiêu đem thịnh dục trầm mặc tự động lý giải vì đồng ý. Nghiêng đi thân cùng đồng dạng không nghĩ lập tức trở về Thịnh Hy vui sướng vỗ tay. Xem không xem ngôi sao, phơi không phơi ánh trăng kỳ thật đối Thịnh Hy mà nói không phải quan trọng nhất, quan trọng là có thể ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát, ai ngờ nhanh như vậy về nhà đâu. Nga, Thịnh Dục cái kia ma quỷ khả năng sẽ. Nhưng hắn chính mình dù sao là sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Chờ Thịnh Dục lấy lại tinh thần thời điểm, Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy đã lại nằm ngửa trên mặt đất. Ấn Thịnh Chiêu nói. Xem mặt trời lặn có thể có các loại tư thế có thể lựa chọn, nhưng là xem ngôi sao A, kia khẳng định là muốn ngước nhìn A. Chỉ có thể xem trong chốc lát, xem xong liền trở về. Bằng không phụ hoàng sốt ruột chờ tự mình tới tìm người nói, chuyện như vậy về sau phụ hoàng đều sẽ không lại cho phép. Xem ngôi sao sự tình đã thành kết cục đã định, thịnh dục nhận. Nhưng là nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, bằng không ai biết này hai cái tiểu hôn đản xem xong ngôi sao còn có thể hay không có mặt khác chuyện xấu. phần 110. đặc biệt là Thịnh Chiêu, Hảo, đều nghe ngươi, xem xong liền hồi. Thịnh Chiêu cười hì hì, một bộ ta nhị hoàng huynh à, ngươi nói gì là gì ngoan ngoãn nhãi con bộ dáng. Yên tâm, này bút chướng chúng ta tính đến thành, bảo đảm nghe lời. Thịnh Hi cũng mở miệng làm Thịnh Dục yên tâm. Thịnh Dục quyền khi bọn hắn là thật sự nghe lọt được, lập với hơi mang lạnh lẽo trong gió đêm, bồi hai cái đệ đệ chờ ngôi sao chờ ánh trăng. Cũng may đêm nay ngôi sao cùng ánh trăng đều là cần mẫn nhân nhi, không làm cho bọn họ chờ bao lâu. liền ở từng người cương vị thượng cẩn trọng lấp lánh tỏa sáng ánh trăng trong sáng ngân hà mở mang liền lúc ban đầu là bị nửa cưỡng bách lưu lại thịnh dục đều đắm chìm trong đó không thể tự bác chắp tay sau lưng ngửa đầu chuyên chú nhìn đỉnh đầu trời cao phía trên ngân hà lưu chuyển thịnh chiêu cùng thịnh hy được như ước nguyện xem xong rồi ngồi sao vốn là tưởng cùng thịnh dục nói bọn họ xem trọng có thể đi trở về vừa quay đầu lại thấy thịnh dục xem đến nghiêm túc liền không có đem nói xuất khẩu Thịnh dục như vậy thích, khiến cho hắn nhiều nhìn xem đi. Khó được xem hắn có như vậy thích đồ vật. Nhàm chán Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy bắt đầu chuyên chú phơi ánh trăng, ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái xem ngôi sao Thịnh Dục, cũng rất vui vẻ. Sáng tỏ, ngươi còn có bao nhiêu công khóa không viết. Thịnh Hy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tiến đến Thịnh Chiêu lô thai bên cạnh, hạ giọng nhẹ giọng hỏi. Bọn họ hôm nay sáng sớm đến Tây Ninh Thành, vẫn luôn dạo ăn dạo ăn đến bây giờ, vui sướng là rất vui sướng, chính là hôm nay công khóa đó là một chữ đều không có viết nga Tổn thọ đột nhiên bắt đầu không khoái hoạt trừ bỏ chữ to ta đều viết xong thịnh chiêu buông tay cùng khoản tiểu tiểu thanh sao có thể rõ ràng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau ngươi từ đâu ra thời gian viết công khóa? thịnh hy vốn là tới thịnh chiêu bên này tìm an ủi tìm đồng minh nào nghĩ đến chịu khổ đâm sau lưng trong lúc nhất thời không chế không được biểu tình lại cố kỵ không thể xảo đến thịnh dục ở đằng kia nghe răng chớn mắt nhìn còn rất bộ mặt dữ tợn Ta ngày hôm qua tăng ca thêm giờ làm A. Ngắm lại cũng biết hôm nay là ngoạn nhạc một ngày, nhưng không được trước tiên viết một chút công khóa, Bằng không hôm nay sao có thể tệ đến ra thời gian viết công khóa, như thế nào cùng hắn phụ hoàng báo cáo kết quả công tác. Ngươi cư nhiên không cùng ta nói. Thịnh Hy Bi vẫn lên án. Ta nhưng thật ra tưởng nói A, nhưng ngươi quang ngày hôm qua công khóa đều thiếu chút nữa không viết xong, nói cũng vô dụng A. Cái này tội danh Thịnh Chiêu là không chịu nhận. Ổ Thịnh Hy hồi tưởng một chút, tự hồ. Sắc thật như thế. Nháy mắt càng bi thương, nhậm chính mình quăng ngã hồi sa mạc trên mặt đất, ánh mắt tăng dã, tựa như mất đi mộng tưởng cá mặt khô. Ngươi đêm nay muốn bổi ta viết xong, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Thịnh Hy suy yếu lại trang hung thanh âm sâu kín chuyển tiến Thịnh Chiêu lộ thai. Hành bá, xem ở ngươi như vậy đáng thương phần thượng. hai 120 đệ 120 chương. Thịnh Hy cùng Thịnh Chiêu liền công khóa một chuyện miễn cưỡng nói thỏa lúc sau. lại bắt đầu đầu chạm trán ghé vào cùng nhau không bờ bến thiên mã hành không nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhẩm trở lầm nhầm. về đi thịnh dục rốt cuộc thấp hèn hắn xem đủ rồi ngôi sao cao quý đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa nằm ở trên sa mạc tư thế dung cảm không kềm chế được còn vẫn luôn trâu đầu ghé thai hai chỉ đệ đệ xem trọng lạc. thịnh chiêu từ nhiệt liêu trung bước ra không xác định hỏi thịnh dục một câu nhanh như vậy liền xem trọng muốn nhìn có thể nhiều xem một lát chúng ta lại không nóng nảy Thịnh Hi cũng chiều Thịnh Dục bên này dối trưởng cổ kêu gọi nhà mình huynh đệ điểm này tiểu yêu thích vẫn là rung tung đến khởi. hơn nữa đi từ Tư Tâm nói có thể vãn một chút đối mặt đêm nay công khóa núi lớn hắn cũng là không ngại xem trọng đi thôi Phu hoàng nên chờ nóng này Thịnh Dục nhìn hai chỉ dối trưởng cổ đệ đệ trong lòng không phải không cảm động bất quá này cũng không phải bọn họ ăn vạ không chịu về nhà lấy cớ liền bọn họ trong lòng về điểm này tính toán có thể giấu đến quá ai đâu hành bá hồi. Thịnh Chiêu cùng Thịnh Hy thấy Thịnh Yến hồi ý đã quyết, mắt thấy nếu là không có gì thương lượng đường sống, cứ việc không tình nguyện cũng phi thường thức thời vô vô ngông đứng dậy. Thịnh Chiêu ba người trở về thời điểm, cảnh đế bên kia đã vội xong, ngồi uống trà đợi bọn họ tiểu trong chốc lát. Thịnh Chiêu bọn họ nếu là lại một điểm, hắn liền chuẩn bị làm người qua đi bắt được người. Phu Hoàng, chúng ta đã về rồi. Ngươi nhanh như vậy liền thấy xong người A. Thịnh Chiêu vừa thấy cảnh đế liền đánh đòn phủ đầu. Ý đồ đem kế tiếp khả năng tao ngộ đề ra nghi vấn đổ ở nhà hắn lao phụ thân trong miệng, không cho nó ra tới. Không phải đi xem mặt trời lặn. Hiện tại cái này điểm, đừng nói là mặt trời lặn, ngôi sao cùng ánh trăng đều coi trọng một hồi lâu đi. Cảnh đế mới không ấn thỉnh chiêu kịch bản đi, trực tiếp xem nhẹ xú nhai con hư hư thực thực hoài nghi chính mình tiêu cực lãng công hiểm ác vấn đề, mở miệng thẳng đánh đau điểm. Nếu không nói chúng ta là thân phụ từ đâu, ta vừa vặn cũng là như vậy tưởng a mặt trời lặn xem trọng. ngôi sao cùng ánh trăng cũng không thể vắng vẻ a sau đó sau đó chính là ngài xem đến cái dạng này thịnh chiêu vốn dĩ nghe xong cảnh đế nói còn hơi có chút phụ tử tâm hữu linh tê tiểu vui mừng sau đó liền nhìn đến hắn phụ hoàng sắc mặt giống như còn rất nghiêm túc hiển nhiên lần này hắn phụ hoàng không cùng hắn nghĩ đến một khối đi thịnh chiêu ngữ khi dần dần yếu đi xuống dưới chấm nhưng thật ra không thấy ra tới trừ bỏ thịnh dục, ngươi cùng thịnh hy còn có thể có xem ngôi sao xem ánh trăng loại này phong nhã tình thú Cảnh đế kỳ thật không hắn trên mặt thoạt nhìn sinh khí, thậm chí có chút mạc danh vui mừng. Ba cái nam hải tử, bên người trong tối ngoài sáng không biết theo nhiều ít hộ vệ cao thủ, còn liền ở quân doanh chung quanh, có thể xảy ra chuyện gì. Trễ chút nhi hồi liền trễ chút nhi trở về, cùng lắm thì đêm nay ở quân doanh trụ hạ, không phải cái gì đại sự. Ngược lại là bọn họ vãn về lý do, nhưng thật ra thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Chính hắn lúc ấy như vậy nói, chỉ do thuận miệng địa chuyện, nơi nào có thể nghĩ đến cư nhiên là thật sự. Nhà hắn xú nhãi con tại đây loại sự tình thượng là khinh thường với nói dối, cho nên cảnh đế không nghi ngờ cái này lý do chân thật tính. Hắn mang ra tới ba cái nhi tử, thịnh dục nhưng thật ra hơi có chút thanh tuấn phong nhã tư bản. Đến nỗi dư lại kia hai cái, một cái chỉ nghĩ ăn thịt, một cái một chạm vào công khóa liền khí hậu không phục, một cái so một cái tục khí. Thấy thế nào cũng không giống như là có thể làm ra ngâm phong ngắm trăng loại chuyện này nhãi con. Đúng nhiên nghe được bọn họ là vì xem ngôi sao xem ánh trăng vấn về cảnh đế thậm chí sinh ra điểm tự mình lánh bọn họ trở về lại xem một lát xúc động nói không chừng đây là bồi dưỡng bọn họ ưu nhã khí chất đột phá khẩu đâu phu hoàng ta cảm thấy ngươi đang nội hàm ta nga còn có thịnh hy thịnh chiêu động thân mà ra vì chính mình cùng thịnh hy dung cảm phát ra tiếng chủ yếu là hắn không động thân mà ra không được thật sự là trông cậy vào không thượng thịnh hy thịnh hy ngày thường là cái thực dũng tiểu hài nhi cũng trưởng nghĩa nhưng này chỉ giới hạn trong không ở hắn phụ hoàng trước mặt thời điểm ở hắn phụ hoàng trước mặt, thịnh hi chính là cái cơ miệng vũ nút, so thịnh yến lời nói còn thiếu. còn cô cò a phụ hoàng, ngươi khen thịnh dục liền khen thịnh dục, như thế nào còn kéo dẫm chúng ta đâu? ngươi như vậy không được a, dễ dàng kích phát chúng ta huynh đệ chi gian mâu thuẫn. ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, bao lớn cá nhân đều là nhiều ít cái ngãi con trà, như thế nào còn có thể phạm loại này thô thiển giáo dục sai lầm đâu? thịnh chiêu liếc cảnh đế đại long mặt, hận sắc không thành thép. cảnh đế bất động thanh sắc nhìn nhìn tả hữu còn hảo đều là chút trong cung thường tại bên người hầu hạ người lấy ninh khởi cầm đầu tây ninh quan viên đều bị cảnh đế tống cổ trở về nên làm gì làm gì đi không có người ngoài nghe được nhà hắn xú nhãi con đại nghịch bất đạo nguy hiểm lên tiếng thính hy cùng thịnh dục cũng là vẻ mặt khẩn trương thịnh chiêu chiêu là thật sự dung a hắn đây là ở dạy bọn họ phụ hoàng làm việc a không đúng làm phụ thân a chấm xem các ngươi huynh đệ mấy cái ngày thường mâu thuẫn cũng không ít cũng không kém nhiều lúc này đây Cảnh đế trả lời thật sự quan côn. Hoàng gia huynh đệ bất hòa, kia có thể kêu huynh đệ bất hòa sao? Kia không đều là thường quy thao tác sao? Chính hắn chính là ở hơn 10 cái huynh đệ tri gian, lục đục với nhau, một đường chém giết đi lên. Nói mâu thuẫn kia đều là nhẹ, bọn họ mưu tính kiệt nhưng đều là thân gia tánh mạng. Cho nên kỳ thật ban đầu, sáng tỏ nhãi con cùng thái tử huynh đệ cảm tình có thể như vậy hảo, ở cảnh đế xem ra mới là không bình thường. Này hai một cái danh chính nôn thuận thái tử. Một cái thân gia bối cảnh hùng hậu quý phi chi tử, nhiều tiêu chuẩn đoạt đích phối trí A các ngươi hiện tại cảm tình tốt như vậy, về sau đánh lên tới thời điểm sợ là không tốt lắm xong việc A bất quá sớm mấy năm cảnh đế liền không có cái này băn khoăn, nhà hắn xú nhãi con chính là cái huynh bảo nam, làm không ra phản bội hắn ca sự. Nói nữa, ngươi nói phụ hoàng làm như vậy không tốt, kia như thế nào làm mới hảo? Nếu ngươi đương cha có vài đứa con trai, loại tình huống này, ngươi như thế nào giáo dục bọn họ? Cảnh đế không phải thuận miệng hỏi. Hắn là thật sự tò mò nhà hắn xú nhãi con sẽ như thế nào ứng đối. Phu Hoàng, nếu là ta nói, ta căn bản sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Thịnh chiêu thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới trịnh trọng mở miệng. Nga. Triển khai nói nói. Cảnh đế đoan chính một chút dáng ngồi, bày ra xử lý chính sự chuyên dụng đứng đắn mặt. Phu Hoàng, ta về sau nhất định không sinh như vậy nhiều hài tử, ta cũng chỉ sinh một cái. Tùy tiện khen tùy tiện nói. hoàn toàn không lo lắng sẽ xuất hiện chúng ta vừa rồi nói cái loại này tình huống thịnh chiêu mới không để ý tới hắn phụ hoàng nghiêm túc xây dựng ra tới đứng đắn không khí tiến lên hai bước chen vào cảnh đế hai chân chi gian giữa lưng vào cảnh đế một cái chân dài còn muốn bắt cảnh đế tay thường thường bẻ xả bẻ xả chơi một chút Liên tính đem hắn không lâu lắm đời trước cũng cùng nhau tính thượng hắn cũng chỉ là cái nhãi con nơi nào là có thể đương phụ thân liêu nga bất quá hắn phụ hoàng nếu hỏi hắn cũng không thể có lệ kia hắn có thể nghĩ đến chính là từ nguồn cội giải quyết vấn đề không sinh không phải không cần đối mặt bá ngươi về sau chỉ cần một cái hài tử kia nếu đứa bé kia là cái nữ nhi đâu cảnh đế không để phòng thịnh chiêu có thể nghĩ ra như vậy nổ cỏ tận gốc hảo biện pháp nhưng hắn bị thịnh chiêu lăn lộn thói quen lược cả kinh nhạ cũng liền đi qua còn có thể theo thịnh chiêu ý tưởng thoáng đi xuống mở rộng một chút nữ nhi liền nữ nhi bái, nhà ta tuy rằng có ngôi vị hoàng đế có thể kế thừa nhưng là ta lại không có ta đến lúc đó hẳn là có thể có cái vương gia tức vị đi. Lấy ta cùng thái tử ca ca tình cảm, nói không chừng chúng ta thịnh ra có thể ra cái nữ vương gia. Đến lúc đó ta cho nàng kén rể, nếu là thật sự không có thích, ta cho nàng dưỡng trai lơ. Thịnh chiêu càng nói càng cảm thấy được không, một đôi vốn dĩ liền ánh nhuận mắt to đều phải sáng lên. Ngươi nhưng câm miệng đi. Cảnh đế nghe hắn càng nói càng thái quá, không nhịn xuống cho hắn bắn cái đầu băng nhi. Kén rể. Còn trai lơ. Xem ra nhà hắn xú nhãi con chi thức mặt thực quảng A. Rõ ràng là ngươi trước làm ta nói. Thịnh chiêu sờ sờ chính mình bị đạn hông đầu, khả đau lòng chính mình. Gần vua như gần gọ cổ nhân thành không khinh ta. Nhà hắn hoàng đế cha cũng thật không hảo hầu hạ. Chấm liền dư thừa làm ngươi mở miệng. Nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, liền này hắn còn dám bị khuất. Cảnh đế đều bội phục chính mình thật là cái khó gặp từ phụ. Những lời này ở bên ngoài nhưng không cho nói bậy. Bằng không không nói người khác. Ngươi hoàng tổ mẫu cùng ngươi mẫu phi là có thể đánh gãy chân của ngươi. Thịnh dục thịnh ghi các ngươi cũng chú ý, không thể ngoại chuyện. Cảnh đế chỉ cảm thấy thịnh chiêu là tiểu nhi tâm tính, thuận miệng nói bậy, không có thật để ở trong lòng. Nhưng cũng nhận mệnh bắt đầu cấp thịnh chiêu thu thập tàn cục, thuần thục bộ dáng thậm chí làm người có điểm đau lòng. Đúng vậy. Thịnh dục cùng thịnh chiêu khó được phản ứng nhất trí nhanh trong đáp lại. Thịnh chiêu chiêu thật đúng là cái gì đều dám ra bên ngoài nói a. Bọn họ cho rằng phía trước thịnh chiêu nói chỉ cần một cái hài tử cũng đã thực thái quá, nhưng rốt cuộc cũng còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, rốt cuộc minh quý phi cũng chỉ có hắn như vậy một cây độc đinh nhi, hắn có ý nghĩ như vậy còn tính về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng mặt sau nói kia đều là chút gì a nữ vương gia. Còn dưỡng chai lơ, người đương thời nam tử nạp thiếp đều có nghiêm khắc định số hảo sao. ngươi liền dám cho người kia còn chưa từng gặp mặt, thậm chí cũng không biết có thể hay không có nữ nhi dưỡng chai lơ. Thịnh ra lão tổ tông sẽ tử quan tài bản nhảy ra ấn hắn tấu đi. Nếu không năm nay tổ tiên hiến tế, thịnh chiêu chiêu vẫn là trước đường đi đi. Sợ quá tổ tông dưới suối vàng có biết, đã nghe được thịnh chiêu cùng luôn. Phần 111 Xem ngươi đem ngươi hai cái hoàng huynh sợ tới mức. Cảnh đế nhìn nhìn mặt mang hoảng sợ thịnh dục cùng thịnh hy, nhìn nhìn lại thở ở thậm chí vẻ mặt không thể hiểu được người khởi sướng thịnh chiêu chiêu, sâu kín thở dài. Tính, tốt xấu cũng liền trong lòng ngực cái này không biết như thế nào oai Mặt khác nhi tử vẫn là thực bình thường. Đêm nay không trở về đô hộ phủ, liền ở quân doanh chủ hạ. Các ngươi chỗ ở đều an bài hảo, chờ lát nữa làm người lãnh các ngươi qua đi. Hôm nay công khóa có phải hay không không có làm xong. Đều bổ công khóa đi thôi. Bổ xong rồi chạy nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn có hành trình. Cảnh đế quyết định hôm nay nói chuyện liền đến đây là ngăn, miễn cho lại nhiều liêu vài câu liêu ra xú nhãi con càng nhiều kỳ tư diệu tưởng. Đi thôi. Không đợi thịnh chiêu kháng nghị. cảnh đế liền đem thịnh chiêu từ chân biên kéo ra vô vô hắn mông nhỏ ý bảo hắn chạy nhanh chạy lấy người sách thịt thịt thiếu tiểu thi thi xúc cảm cũng chưa trước kia hảo hành bá Kia phụ hoàng ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nếu là ngủ không được nói ta bổ xong công khóa có thể lại đây bồi ngươi ngủ cảnh đế như vậy kiên quyết đuổi người thịnh chiêu cũng ngượng ngùng ăn vạ không đi chủ yếu là sợ chậm trễ nữa đi xuống thịnh hy muốn bổ công khóa bổ suốt đêm bất quá nhà hắn lao phụ thân ở trong hoàng cung thời điểm Đó là thường thường liền có mỹ nhân hồng tụ thêm hương, cũng không biết ở quân doanh có thể hay không cô trầm nan miên. Nếu là sẽ nói, không có mỹ nhân, ngại con nhưng thật ra có mấy chỉ. Hắn xả thân một chút cũng không phải không thể. Vậy ngươi thật đúng là chấm hảo đại nhi. Cảnh đế mạc danh hiệu ngầm một tia thịnh chiêu họa trung nội hàm, thẹn quá thành giận nhưng thật ra không có, chính là lại một lần xác nhận, nhà hắn ngại con tri thức mặt thật là có thể. Quả nhiên, Hoàng cung hài tử A, chính là kiến thức rộng rãi. mươi 121 đệ 121 chương Thịnh Chiêu không biết nhà mình lão phụ thân phong phú tâm lý hoạt động, quan tâm xong lão phụ thân, liền đi theo người trở về phòng nghỉ ngơi. Viết công khóa đi. Thịnh dục công khóa trước nay là không cần người nhọc lòng, nhân gia đã sớm quy hoạch hảo, căn bản không cần lâm thời lại bổ, trở về tẩy tẩy là có thể ngủ. Thịnh dục, sớm như vậy về phòng nhiều nhàm chán. Lại đây chi viện một chút chúng ta, chỉ đạo chỉ đạo chúng ta công khóa. Thật sự không được. ngươi chuẩn bị bài một chút ngày mai công khóa cũng có thể a thịnh chiêu cùng thịnh hy xem không được thịnh dục như thế hạnh phúc chưa từ bỏ ý định du thuyết ý đồ đem hắn quẻo vào bọn họ càng đêm càng nỗ lực đuổi công khóa tiểu tổ đều là huynh đệ không đạo lý xem ngôi sao xem ánh trăng thời điểm cùng nhau tới rồi viết công khóa thời điểm liền mỗi người một ngả đi không đến mức như vậy tờ lặt tiệc đi ta không vội mà chuẩn bị bài các ngươi hảo hảo bổ công khóa bổ hảo ta ngày mai cho các ngươi xem thịnh Dục không tiếp chiêu Bọn họ ba cái ban ngày cả ngày đều đãi ở bên nhau, lại nồng hậu huynh đệ tỉnh, thịnh dục cũng chịu đựng không nổi còn muốn cống hiến chính mình buổi tối thời gian. nay là thật là khó xử hắn. Thịnh dục nói xong quay đầu liền đi, để tránh thịnh chiêu cùng thịnh hy tiếp tục dây dưa. Còn có, về phòng ta cũng không nhàm chán. Đi rồi vài bước, thịnh dục dừng lại, quay đầu bổ sung một câu, sau đó đi được càng nhanh, thực mau biến mất ở thịnh chiêu cùng thịnh hy trước mắt. Thịnh dục càng ngày càng khó mà nói lời nói, đặt ở trước kia. Loại này thỉnh cầu hắn khẳng định không bỏ xuống được thể diện cự tuyệt. Thỉnh hy một tay chống thỉnh chiêu bả vai, vô cùng đau đớn. Xem ra cảm tình biến hảo cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Hai tử trưởng thành, không hảo lửa. Thịnh chiêu tràn đầy đồng cảm, tán đồng hung hăng gật đầu, nhân tiện đẩy ra Thịnh hy đẻ ở chính mình trên vai đại móng heo. Ly hắn phụ hoàng trước mặt, thỉnh hy quả nhiên lại là một cái hảo hán, tung tăng nghè nhót, thần khí hiện ra như thật. Kéo kiệt, mượn ta rửa rửa cũng sẽ không thế nào Thịnh Hy không nghĩ tới Thịnh Chiêu biến sắc mặt nhanh như vậy, vừa rồi còn cùng chính mình cùng chung chi hướng lên án công khai thịnh Dục, đảo mắt liền ghét bỏ chính mình. Ai nói sẽ không thế nào? Hội trưởng không cao. Thịnh Chiêu nói sát có chuyện lạ, Thịnh Hy nhất thời bị hù dọa. Thiệt hay giả? Ngươi thoạt nhìn cũng không thấp a. Tuy rằng so với chính mình, Thịnh Chiêu Chiêu là lùn không ít, nhưng chính mình so với hắn đại 2-3 tuổi, này cũng bình thường. Đó là bởi vì ta vẫn luôn thực chú ý, không cho người áp ta bả vai. mới là lạ đừng nói bà vai hắn đại nao xác từ nhỏ đến lớn cũng không biết bị một đám người loát bao nhiêu lần lời này cũng là có thể lừa lừa đơn thuần thịnh hy đi nhanh đi công khóa của ngươi còn có làm hay không tốt xấu thịnh chiêu còn nhớ rõ chính sự hơi chút đậu một đậu liền thu liễm làm làm làm đương nhiên làm đi ta chỗ đó vẫn là đi người chỗ đó Này công khóa chính là hắn phụ hoàng chỉ tên muốn hoàn thành thịnh hy tuy rằng khổ tay nhưng cũng không dám chậm trễ công khóa của ngươi nhiều Đi ngươi trồ đó đi. Trước vòng đi ta phòng, ta lấy vài thứ. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, làm quyết định. Chính mình liền thừa chữ to, đồ vật mang qua đi phương tiện điểm nhi. Thành. Thịnh hy không có gì ý kiến, thấy thịnh chiêu quyết định hảo, liền cùng nhau đi theo dẫn đường người hướng thịnh chiêu phòng đi. Nói là đường vòng, kỳ thật cũng là tiện đường. Rốt cuộc thịnh chiêu huynh đệ ba cái phòng là liền ở bên nhau. Vốn dĩ đêm nay chính là lâm thời quyết định ở quân đội đóng quân trô ở lại. Điều kiện tương đối tương đối tốt nơi cũng liền như vậy mấy cái, tự nhiên là an bài đến cùng nhau. Phong tiểu minh tử đều dựa theo thịnh chiêu thói quen thu thập hảo, thịnh chiêu đi vào cầm lấy chữ to công khóa liền chuẩn bị đi rồi. Nghĩ nghĩ, lại đi vòng vèo trở về, nhiều cầm một trồng giấy viết thư, lúc này mới đi theo thịnh Hi đi hăn phòng. Hai người không chậm trễ, thực mau tiến vào trạng thái. Thịnh Hi dù sao cái gì công khóa đều còn không có làm, lựa chọn mặt quảng, dứt khoát cùng thịnh Hi cùng nhau trước viết chữ to. trước kia học trước ban thời điểm thịnh chiêu chữ to công khóa 30 phút trên dưới là có thể hoàn thành hiện tại không giống nhau không có nửa canh giờ hoàn thành không được rốt cuộc thịnh chiêu hiện tại chính là tôn quý trong biên chế học sinh tiểu học học trước ban công khóa tự nhiên là không xứng với hắn bất quá so với phía trước thịnh chiêu hiện tại chữ to trình độ kia chính là tiến bộ vượt bậc xưa đâu bằng nay ba năm không gián đoạn chăm chỉ luyện tập cũng không phải là luyện không huống chi còn có danh sư chỉ đạo Thịnh chiêu hiện tại cũng là cái dùng quán bút lông có thể viết một tay hảo tự tiểu thư sinh. Thu phục chữ to, thịnh chiêu đêm nay liền tính là công đức viên mãn. Có thể hâm mộ, nhưng là hâm mộ vô dụng. Người chạy nhanh tiếp tục, nên bối thư bồi thư, nên viết sách luận viết sách luận. Thịnh chiêu nhìn xem một bên công khóa tiến độ 20% thịnh hy, tiêu ngạo thúc dục hắn. Ngươi cứ ngồi nơi này không được đi, bồi ta đến viết xong. Thịnh hy thở dài, cuối cùng chỉ đáng thương hề hề nghẹn ra như vậy một câu. Đã biết. ta không đi. Thịnh chiêu có lệ gật gật đầu, ý bảo hắn chạy nhanh. Thịnh hy được thịnh chiêu khẳng định hồi phục, lúc này mới an tâm lại đáng thương tiếp tục vùi đầu viết sách luận. Thịnh hy trong lòng khổ, thịnh hy từng nói, nhưng là thịnh hy không có thời gian. Thả, thịnh chiêu chiêu cái này cha đệ đệ không muốn nghe. Nghe nói à, tiền chiêu có cái hoàng đế, đối đại hắn hoàng tử, trừ bỏ thái tử, mặt khác một đám đều đường tiểu trừ dưỡng. Cấp ăn cấp uống cấp chơi, không biết chữ to không bối thư. tóm lại có thể dưỡng ra một cái đứng đắn hoàng tử sự tình hắn là một kiện không làm thật tốt hoàng đế hắn thịnh hy trung quy là sinh không gặp thời thịnh chiêu xem thịnh hy gian nan bắt đầu nghẹn sách luận xem hắn này tiến độ một chốc hẳn là không hoàn thành cũng may này đó đều ở hắn đoán trước bên trong hắn cũng sớm có chuẩn bị không đến mức ngồi làm chờ thịnh chiêu móc ra vừa rồi riêng mang lại đây giấy viết thư dự bị cho chính mình xa ở kinh thành bạn bè thân thích lần lượt từng cái đem tin viết qua đi chờ hắn viết xong tin Thính hy bên kia hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Kế hoạch thông. Thịnh chiêu ra tới tiểu một tháng, cũng không phải lần đầu tiên gửi thư đi trở về. Hắn vốn dĩ chính là cái làm nhảm, cùng ai đều có chuyện nói, cùng ai đều có thể lao thượng hai câu. Lần đầu tiên ra xa nhà, tự nhiên là càng có nói. Ăn ngon thú vị, mới mẻ sự tình thú vị người, nghĩ đến cái gì hắn liền viết thượng hai câu. Hắn còn thực hiểu đoan thủy, cấp cái này viết, cái kia cũng không thể rơi rớt. Không khoa chưa nói. chỉ cần đem thịnh chiêu trong khoảng thời gian này viết cấp kinh sư mọi người tin chỉnh hợp ở bên nhau chính là một sách hoàn chỉnh tây tuần du nhớ thịnh chiêu mở ra giấy viết thư hôm nay đệ nhất phong thư hắn muốn gửi cho hắn thân ái hoàng tổ mẫu mấy ngày hôm trước thu được hoàng tổ mẫu tin hoàng tổ mẫu nói hắn gửi trở về đặc sản thu được nàng ăn cảm thấy khá tốt chính là có điểm mạnh bất quá nàng thời gian nhiều không nóng nảy có thể chậm rãi gặm vừa vặn dùng để tống cổ thời gian còn nói đại tranh tử lại đi thọ ninh cung tìm người Không tìm được còn héo non nửa buổi chiều, dẫn ăn 10 điều tiểu cá khô mới miễn cưỡng hoán lại đây. Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, để bút viết đến, hoàng tổ mẫu, đặc sản nếm thử mới mẹ là được, cảm thấy ngạnh nói liền không cần ăn nhiều. Muốn yêu quý hàm răng, về sau mới có thể ăn đến càng thật tốt ăn. Tống cổ thời gian phương pháp nhiều như vậy, nghe diễn đánh bài tàn bộ, lại vô dụng loát loát đại tranh tử cũng là có thể. Đến nỗi đại tranh tử, khiến cho hắn tìm đi, tốt xấu có chút sự tình làm. Bất quá ta còn là hoài nghi hắn là qua đi lừa ngài tiểu cá khô ăn. Cuối cùng, xem tin thời điểm nhất định phải nhớ rõ tưởng ta a Thịnh chiêu cầm lấy giấy viết thư thổi thổi, cẩn thận đặt ở một bên hong khô, bắt đầu để bút viết đệ nhị phong. Hắn mẫu phi gần nhất ở Hoàng cung tựa hồ là tìm được rồi cái gì tân lạc thú, chỉ có chính mình vừa ly khai lúc ấy tình ý chân thành quan tâm chính mình hảo một hồi. Mặt sau đại khái là biết chính mình quá không tồi lúc sau, đều không thế nào để ý tới chính mình. Thượng một phong thơ đều là 10 ngày qua trước đi. Hắn mẫu phi lúc ấy nói gì tới? Nga, nàng nói nàng ở trong cung hết thẻ đều hảo, cũng biết hắn ở ngoài cung quá không tồi. Liền không lãng phí bút mực, nhìn đến tin nếu không có gì đại sự nói cũng không cần phải gấp gáp hồi âm. Đây là mẹ ruột, Thịnh Chiêu chép chép miệng. Bất quá kỳ thật Thịnh Chiêu thu được tin thời điểm còn rất vui vẻ, hắn mẫu phi vui sướng không đơn giản chỉ nơi phát ra với chính mình, như vậy thật tốt. Như vậy nghĩ, Thịnh Chiêu lại cười khai. bắt đầu viết. Mẫu Phi, không biết hiện tại cho ngươi hồi âm, có tính không phù hợp ngươi nói không cần xuất ruột. Vì không quấy rầy ngươi chính sự, ta nói ngắn gọn. Hôm nay ta tới rồi Tây Ninh, Tây Ninh thực phồn hoa, ta chơi cũng không tệ lắm, bất quá càng cụ thể còn muốn nhìn nhìn lại, chờ ta lại tham lại báo. Còn cô à, Mẫu Phi, dọc theo đường đi thấy nhiều như vậy nữ tử, ta còn là cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất. Viết hai phong, thịnh chiêu biểu đạt dục càng thêm tăng gọn, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt đầu viết đệ tam phong Đệ tam phong tự nhiên là cho hắn thái tử Kaka, Thủ ra làm công người yêu cầu hắn quan tâm cùng an ủi. Thái tử Kaka, chúng ta đều không ở, ngươi hẳn là rất bận lại thực nhảm chán bá. Ta tưởng khẳng định đúng vậy. Nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Bởi vì ta ở bên ngoài vừa không nội cũng không nhàm chán. Thái tử Kaka, hôm nay ta tới rồi Tây Ninh quân doanh, đi theo phụ hoàng phía sau vây xem bọn họ luyện binh. Thực chấn động cũng rất có khí thế. Ta phát hiện mặc kệ là cựu thúc vẫn là hôm nay binh lính, mặc vào quân trang bọn họ đều thực không giống nhau. Cựu thúc nói muốn một người đưa chúng ta một thân khôi giáp, chờ ta mặc vào. Nếu là soái khí nói trở về cũng mặc cho người xem. Còn cô a, ca ca, nếu về sau ta sinh cái nữ nhi, ngươi có thể để cho hắn kế thừa ta tước vị, đừng cái nữ vương ra sao? Thịnh chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ vẫn là thiếu điểm cái gì, gác xuống bút đầu gõ do lốc một vòng, chính là nghĩ không ra. Dũ mắt nhìn đến một bên vò đầu bức thai thịnh hy, cuối cùng có manh mối. Hắn thái tử ca ca nhất quan tâm hắn công khóa, cho hắn tiện thể mang theo trăm triệu điểm điểm chính mình công khóa trở về, làm hắn nhìn vật nhớ người hảo. Thịnh chiêu vì thế với tay, ý bảo tiểu minh tử lại đây. Thấp giọng phân phó hắn đi đem chính mình công khóa sửa sang lại hảo mang lại đây. Đương nhiên hôm nay công khóa không được, ngày mai muốn kiểm tra. Thừa dịp tiểu minh tử đi sửa sang lại thời gian, thịnh chiêu bắt đầu viết đêm nay cuối cùng một phong thơ. miêu miêu miêu, miêu miêu miêu miêu miêu miêu Miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Miêu miêu Đại tranh tử, ta liền tùy tiện kêu kêu ngươi, không có gì đại sự. Không biết ngươi có thể hay không xem hiểu. Xem không hiểu nói đi học môn ngoại ngữ đi, cha cho ngươi giao quả nhập học. Còn cô a, ngươi ở trong nhà ngoan một chút, trở về cho ngươi mang rất nhiều rất nhiều cá mặc khô. Thịnh chiêu tự mình thưởng thức một phen, thật là vừa lòng. Nhà hắn đại tranh tử nhất định có thể cảm nhận được chính mình nồng đậm thiện ý cùng tưởng niệm đi. Tin đều viết hảo, Thịnh Chiêu bắt đầu hướng phong thư tắt tin, thuận tiện còn muốn viết thư phong. Phần 112 Phong thư đơn giản, mỗi mỗi thân khải đây đều là vạn năng công thức, Thịnh Chiêu viết lên một chút áp lực đều không có. Viết đến đại tranh tử phong thư thời điểm, Thịnh Chiêu khó được lương tâm phát hiện, không có miêu miêu miêu. Hắn cấp vẽ một con đáng yêu miêu miêu đầu, vừa thấy chính là đại tranh tử cái loại này. Đại tranh tử A cha chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Nếu là vẫn là xem không hiểu, xứng đáng ngươi muốn đi tiến tu. Thịnh Chiêu còn từ túi áo móc ra một con một lóng tay lớn lên lông dê tiểu ngư nhét vào phong thư, đại tranh tử hẳn là sẽ thích. Cuối cùng chính là Thịnh Chiêu nhất trở mong phong thư cái tin trọng. Thịnh Chiêu phía trước đi dạo phố thời điểm vào tay nguyên bộ động vật tin trọng, lần này tây tuần nhưng xem như có tác dụng. Viết một lần đổi một cái tin trọng, đều không mang theo trọng dạng. Chương 122 đệ 122 chương. Thịnh Chiêu chiêu, muốn hay không ta giúp ngươi cái một cái. Thịnh Chiêu chính chui đầu vào một đống tạo hình đáng yêu tiểu động vật tin trọc trọn lựa hôm nay may mắn ống, bên cạnh buồn hẳn là vội vàng viết công khóa Thịnh Hy đột nhiên lén lén lút lút ngôi đầu ra tiếng. Mọi người đều biết, làm bài tập thời điểm, bất luận cái gì cùng công khóa không quan hệ sự tình đều có vẻ phá lệ thú vị, làm nhân tâm hướng tới chi. Thịnh Hy hiện tại không sai biệt lắm chính là cái này tâm thái. Vừa rồi Thịnh Chiêu vùi đầu viết thư thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng ổn được. Tốt xấu Thịnh Chiêu là ở động bút viết chữ, bốn bỏ năm lên một chút, bọn họ miễn cưỡng cũng coi như là cùng cái chiến hào chiến hữu. Nhưng Thịnh Chiêu hiện tại viết hảo, bắt đầu chơi tin trọng, Thịnh Hi tâm thái liền có điểm băng rồi. Người sách luận viết hảo. Thịnh Chiêu vừa nói vừa rỗi đầu hướng Thịnh Hi bên kia ngắm liếc mắt một cái, sau đó rất là một lời khó nói hết thu hồi ánh mắt. Nói như thế, Thịnh Hi thơ từ không tốt, này không phải cái gì bí mật, cơ bản là cái công biết tin tức. Nhưng là Thịnh Chiêu làm Thịnh Hi đi được gần bên người người. tự nhiên là biết chút người khác không biết tin tức tỉ như so với thơ tử thính hy càng không tốt kỳ thật là hắn sách luận kỳ thật nói như vậy cũng không hoàn toàn đối nếu có thể gặp được thích hợp sách luận đề mục thính hy vẫn là có thể vượt xa người thường phát huy một phen. vấn đề liền ở chỗ thính hy gặp được thích hợp đề mục xác suất không cao tỉ như hôm nay sách luận đề mục là phát tài chi đạo đơn giản tới nói chính là làm người cấp tìm mấy cái kiếm tiền chiêu số có thể hay không hành nhân ra ra đề mục người đều không làm cụ thể yêu cầu Theo đạo lý nói, này không khó đi. Phát tài chi đạo nhiều như vậy, đặc biệt thịnh hy làm hoàng tử, thiên nhiên tự mang tư bản, tùy tiện sách ra tới một hai cái đều có thể ứng phó qua đi. Chính là hắn nhìn đến thịnh hy viết chút gì. Hắn nói, đừng nhìn hắn thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật hắn là cái quỷ nghèo. Hắn đối nhau tài chi đạo không có cái nhìn, nếu không cũng sẽ không làm chính mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Thậm chí hắn còn nhắc tới, nếu có tốt phát tài chi đạo, cần phải dẫn hắn một cái. Sự thành lúc sau tất có thâm tạ Đã tê dần, hủy diệt đi Thịnh Chiêu cảm thấy thịnh hy ở cái này Để mục thượng đã không có cứu vớt tất yếu Chờ ngày mai làm thịnh dục Còn có thịnh hy lão sư đi đau đầu đi Hắn dù sao là bất lực Không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy ta viết thế nào Thịnh Chiêu thăm dò thời điểm thịnh hy là thấy được Hắn cũng không ngăn cản Tuy rằng hắn đáp để quá trình thực gian khổ Số căn phiền não ti tuổi xuân chết sớm lừng lây hy sinh Bút đầu cũng cùng hắn hàm răng thân mật tiếp xúc cũng để lại yêu nhau chứng cứ, nhưng là kết quả vẫn là thực khả quan sao. Hết thể đều là đáng giá. Thính Hi tự mình cảm giác vẫn là thực tốt đẹp. Thính Hi à, có hay không như vậy một loại khả năng, cái này để mục là ra cho ngươi, không phải dùng để làm ngươi hỏi lại nhà ngươi lao sư. Rốt cuộc là cùng phụ sở ra huynh đệ, thịnh chiêu vẫn là không đành lòng một chút nỗ lực đều không làm liền trực tiếp từ bỏ. Lưu trình vẫn là phải đi một chút. Đó là khẳng định. chính là ta nói cũng đều là lời nói thật ta ngươi đổi cái góc độ tưởng lão sư nếu là nói cho ta đề này ta không phải biết sao thịnh hy thoạt nhìn còn rất thanh tỉnh biện giải góc độ thực thanh kỳ hơn nữa giống như cũng có điểm đạo lý ngươi nói như vậy giống như cũng không có gì vấn đề thịnh chiêu cảm thấy chính mình thế nhưng bị thuyết phục ngươi xem đi ngươi cũng cảm thấy được không có phải hay không kia nói như vậy ta sách luận chính là đã hoàn thành ta viết xong rồi làm ta chơi một lát tin trọng mau hành bá cho ngươi cái nhưng ngươi cái xong nhớ rõ đi bối thư a thịnh chiêu cảm thấy thịnh hy cũng xác thật không dễ dàng hào phóng đem tin chọc hướng trước mặt hắn đẩy làm chính hắn chọn cái thích cái đúng rồi người lão sư nói cho ngươi lúc sau nhớ rõ cũng mang ta một cái nên dặn dò vẫn là muốn dặn dò phát tài ai có thể cự tuyệt thất không thể biết biết có ta một chén thịt ăn khẳng định cũng có ngươi một ngôn canh uống thịnh hy vô vô ngực đảm nhiệm nhiều việc còn từ một chúng tin chọc chúng Liếc mắt một cái chọn chúng một con béo đô đô viên hồ hồ lao hổ, lấy quá thịnh chiêu phong tốt bốn phong thư lần lượt từng cái cho chúng nó cái trọc. Liền không có A. Liền như vậy mấy phong A. Thịnh hy dơ béo lao hổ tin trọc, chưa đã thèm. Không cần thương tiếc hắn, hắn còn có thể cái. Cái rất nhiều. Không có, mau đi bối thư. Thịnh chiêu thiết diện vô tư, vô tình đoạt lấy thịnh hy trong tay béo lao hổ tin trọc, tiểu tâm thu hảo. Biểu tình động tác không một không ở nói cho thịnh hy, thông khí kết thúc. tiếp tục kéo ma thấy thịnh chiêu thật sự không chịu chấm trước thịnh hy chỉ có thể hậm hực bối thư đi vạn nhất đem thịnh chiêu trong bao hắn khẳng định có thể làm ra ném xuống chính mình mặc kệ một người tiêu giao sung sướng đi sự tỉnh tới chờ thịnh hy rốt cuộc khó giữ được chất miễn cưỡng bảo lượng hoàn thành hôm nay công khóa lại là nửa canh giờ đi qua thịnh chiêu chiêu công khóa làm xong ta đầu óc không thịnh hy ném xuống bút nam liệt tựa lưng vào ghế ngồi ôm mập mạp chính mình thương tiếc không thôi thịnh hy không cần hoảng loạn ngươi nào có đầu vóc loại đồ vật này thính hi ghé vào trên bàn chuẩn bị đem dư lại một chút du ký xem xong ta bụng cũng không thính hi cùng thịnh chiêu cho nhau thương tổn quán như vậy một câu không đau không ngứa thính hi thậm chí cũng chưa cẩn thận nghe liền trực tiếp lọc rớt này đó đều không quan trọng quan trọng là chính mình bụng thính hi quay đầu nhìn về phía thịnh chiêu thực lực tưởng thông qua ánh mắt truyền đạt chính mình tưởng mời hắn cùng nhau đi ra ngoài kiếm ăn ý tứ đáng tiếp thịnh chiêu ánh mắt liền không có rời đi quá du ký căn bản không có tiếp thu đến thịnh hy tin tức thịnh chiêu chiêu đừng nhìn chúng ta tìm ăn đi ta muốn chết đói ngươi không đói bụng sao mắt thấy mặt mày đưa tình là không được vậy chỉ có thể vật lý công kích thịnh hy đảo qua vừa rồi mỏi mệt suy yếu đứng dậy tới gần thịnh chiêu đôi tay chế trụ thịnh chiêu bả vai chính là một trận điên cuồng lay động điên khủng giống như phát bệnh nhưng vân chuẩn sắc một chút hình dung thịnh hy tinh thần trạng thái hơn nữa bị mãnh lực lay động thịnh chiêu Hợp nhau tới chính là một cái hoàn chỉnh phát bệnh nhân vân. Đứng diêu muốn phun ra. Đơn đua vũ lực giá trị, Thịnh Chiêu hiện tại còn không phải Thịnh Hy đối thủ. Chỉ có thể đáng thương bất lực ra tiếng tự cứu, ý đồ ngăn cản Thịnh Hy nổi điên hành vi. Nga, không có khống chế tốt lực đạo. Phản ứng lại đây Thịnh Hy chạy nhanh buông ra Thịnh Chiêu, có đi hay không a? Nhưng là sơ tâm không quên. Đi, đi. Vừa vặn xem xong kết cục, Thịnh Chiêu không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. khép lại thư nhảy hạ ghế rửa liền chuẩn bị đi ra ngoài hôm nay bữa tôi ăn đến sớm vốn đang không cảm thấy bị thịnh hy như vậy vừa nhắc nhở hắn cũng cảm thấy đói bụng Hảo huynh đệ có thể cùng nhau nửa đêm kiếm ăn đều là hảo huynh đệ theo ta đi ta biết phòng bếp ở đâu ban ngày thịnh hy dạo quân doanh thời điểm liền nhớ kỹ đi phòng bếp lộ tuyến đảo không phải hắn phòng ngừa chu đáo trước tiên điều nghiên địa hình chỉ là hắn đối phương vị tương đối mẫn cảm đi qua một lần liền có ấn tượng này không vừa vặn liền có tác dụng kĩ nhiều không áp thân vẫn là rất có đạo lý. Có người dẫn đường, còn muốn cái gì xe đạp. Thịnh chiêu hoàn toàn không có hai lời, đuổi kịp liền đi. Canh giữ ở ngoài cửa tiểu minh tử cùng thịnh dục bên người tiểu thái dám nghe được động tính, chạy nhanh lại đây xem xét. Chúng ta đi phòng bếp tìm ăn, các ngươi động tính cũng nhỏ một chút. Thịnh chiêu cùng thịnh hy đều không có ném ra bên người tiểu thái dám lặng lẽ trốn đi ý tưởng. Nhưng cũng không nghĩ rong trống thua chiêng, làm cho mọi người đều biết. cho nên bảo trì điệu thấp là đêm nay cơ bản hành sự phương châm tiểu minh tử hai người cơ linh gật gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn minh bạch sau đó một hàng bốn người lấy thịnh hy thịnh chiêu cầm đầu tiểu minh tử hai người lót sau đội hình nhanh trong hướng phòng bếp di động trong phòng bếp chỉ có một tuổi đại điểm nhi hỏa đầu binh mang theo một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên tiểu binh thủ thịnh chiêu đoàn người đến phòng bếp thời điểm hai người vô thố lại mang điểm sợ hãi hoàn toàn không rõ hai vị này hoàng tử hơn phân nửa hôn qua phòng bếp làm cái gì Hai vị này nếu là muốn ăn đồ vật, phân phó một tiếng, tự nhiên có chuyên gia chuẩn bị tốt đưa tới cửa đi, như thế nào còn tự mình lại đây. Tổng không đến mức là chuyên môn lại đây tìm phiền phải đi. Tuy rằng biết loại này khả năng tính không lớn, rốt cuộc bọn họ phía trước liền đánh đối mặt cơ hội đều không có. Có thể biết được người đến là hoàng tử, vẫn là bởi vì ban ngày nghe nói đương kim hoàng thượng mang theo ba vị hoàng tử lại đây quân doanh kiểm duyệt, lúc này mới đối thượng hảo. Đừng khẩn trương, chúng ta chính là đói bụng. Tới phòng bếp tìm xem điểm nhị ăn. Thịnh chiêu nhìn ra tới hai người trạng thái, chạy nhanh thuyết minh ý đồ đến. Bọn họ vô tình quấy nhiễu phòng bếp dân bản xứ. Đúng vậy, tùy tiện cái gì, có thể ăn là được. Tốt nhất là có sẵn. thính hy vốn dĩ chỉ là giống nhau đói, nhưng là tới rồi phòng bếp, đói khát cảm nháy mắt tăng gấp bội. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết xúc cảnh sinh tình. Thịnh hy không quá xác định tưởng. Trong phòng bếp còn có chút khoai tây, ngài xem thành sao. Lớn tuổi hỏa đầu binh rốt cuộc chấn định chút, xem thịnh chiêu cùng thịnh hy sắc thật không có ác ý, cũng hơi chút thả lỏng lại. Nhanh chóng ở trong lòng kiểm kê một chút phòng bếp chứa hàng, phát hiện chỉ có khoai tây có thể miễn cưỡng thỏa mãn hai vị quý nhân yêu cầu. Chính là, thật sự là có chút keo kiệt. Thành, sinh vẫn là thủ. Thịnh hy cùng thịnh dục đều rất vừa lòng. Phía trước ở bên này dùng bữa tối thời điểm liền biết đóng quân thức ăn giống nhau, bọn họ cũng không trông cậy và có thể ở chỗ này tìm được cái gì sơn chân hải vị. Có thể có khoai tây liền không tồi. sinh. Bất quá khoai tây lộng lên thực mau, ngài là muốn nướng vẫn là trưng. Đề cập đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, hỏa đầu quân nói chuyện liền thông rong nhiều. Sáng tỏ. Thịnh hy là không sao cả, có thể ăn là được, liền xem thịnh hy tưởng như thế nào ăn. Ăn trưng đi, đại buổi tối ăn nướng, ngày mai sợ là muốn thượng hỏa. Chính là ăn lên đại khái không có nướng hương. Thịnh chiêu nói xong, cùng thịnh hy ăn ý nhất trí nhìn về phía hỏa đầu binh. Ai? này liền cho ngài trương thượng hỏa đầu binh nhanh nhẹn đi gửi khoai tây địa phương chọn năm sáu mỗi người đại no đủ hai vị quý nhân chính là hơn nữa bọn họ bên người tùy tùng sau cái hẳn là cũng tận đủ rồi tiểu thiếu niên cũng không nhàn rỗi xoay người liền phát lên hỏa hai người phối hợp ăn ý từ chuẩn bị đến hạ nổi cũng chính là hai ba câu lời nói công phu các ngươi tay chân thật mau thịnh hy không tiếc khen ngợi quân doanh người nhiều phòng bếp ít người không mau không được ai. hỏa đầu quân thủ bếp Cười đến hàng hậu, như là không nghĩ tới sẽ bởi vì cái này bị khen. Tiểu thiếu niên trên mặt cũng ẩn có đỏ ửng, không biết là bị khen đến ngượng ngùng, vẫn là bị lòng bếp ánh lửa làm nổi bật ra tới. Thính Hi cùng thịnh chiêu đều là hay nói chủ nhân, cái miệng nhỏ bá bá liền không dừng lại quá. Hai vị hỏa đầu quân bị mang cũng không như vậy khẩn trương, ngẫu nhiên còn có thể tiếp hai câu lời nói. Một nói chuyện thiếm, thời gian liền nhanh, nóng hầm hập trứng khoai tây thực mau liền ra khỏi nồi. Đừng phiến thoái. Chúng ta một người một cái trực tiếp cầm ăn, còn có thể thiếu tẩy một cái buồn. Thịnh chiêu ngăn lại hỏa đầu binh muốn đi trang bàn động tác, lúc này liền không cần thiết chú ý này đó, như thế nào lợi ích thực tế như thế nào tới. Chính là, thịnh hy gật đầu tán đồng, cũng không sợ năng, dẫn đầu dôi tay, chọn cái thoạt nhìn nhất viên đẹp nhất tắt thịnh chiêu trong tay, lại cho chính mình chọn một cái. Các ngươi chính mình lấy, một người một cái vừa vặn. Thịnh hy cho chính mình khoai tây lột ra, còn không quên tiếp đón vài người khác. tiểu minh tử hai người còn hảo bọn họ đi theo chủ tử bên người từ trước đến nay qua khá tốt chính là hai cái ngọn lửa binh có điểm không thể tin tưởng nơi này đầu cư nhiên còn có thể có hắn hai phân thịnh chiêu nhìn ra tới hai người co quắp cho tiểu minh tử một ánh mắt ý bảo hắn đi thu phục tiểu minh tử hiểu ngầm cũng không nói nhiều lời nói trực tiếp thượng thủ một tay một cái tắt trong tay phân thịnh chiêu vừa lòng gật đầu tiểu minh tử làm việc càng ngày càng lưu loát chương một trăm hai mươi đệ một chương phần một trăm mười ba tiểu minh tử đều làm được này phần thượng hỏa đầu binh cũng không hảo lại quá nhiều chối tử khơ khạo cười đem khoai tây một nửa bẻ ra mồm to khai ăn có hắn đi đầu tiểu thiếu niên cũng không câu thúc người thiếu niên vốn dĩ liền còn ở trường thân thể đói mau gặm đến so hỏa đầu binh con hoan vài người ở trong phòng bếp nhanh chóng thu phục một đốn mộc mạc lại quản no ăn khuya trấn an hảo ngủ tạng miếu thịnh chiêu cùng thịnh hy liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ an tâm ngủ đi đến nỗi hỏa đầu binh tự nhiên là muốn lưu lại tiếp tục cánh gác chúng ta đi làm hẹn gặp lại thịnh chiêu không cho bọn họ đưa vầy vây tay bước ra cửa phòng còn nhân tiện cho bọn hắn đóng cửa lại thực mau mấy người liền đi xa thịnh chiêu đoàn người quay lại như gió dư lại hỏa đầu binh hai người đối với an tĩnh phong bếp còn không có tử vừa rồi náo nhiệt vui sướng phục hồi tinh thần lại hai vị hoàng tử tựa hồ đều là người rất tốt tiểu thiếu niên dương mắt nhìn về phía hỏa đầu binh nhẹ giọng lẩm bẩm đúng vậy Ít nhất bọn họ là đem bình thường bá tánh đương người xem người. Hòa đầu binh đã không có vừa rồi co quắp cùng hàm hậu, biểu tình mang theo tuổi này trải qua hơn người tình thế sự đặc có thông thấu. Thịnh chiêu cùng thịnh hy đối bọn họ nói chuyện hoàn toàn không biết gì cả, trở về vội vàng rửa mặt hảo, thực mau liền say xưa đi vào giấc ngủ. Ngày nay xuống dưới, bọn họ thể lực cùng trí nhớ đều tiêu hao thật nhiều, đặc biệt là thịnh hy, cho nên thật sự là ngủ ngon thật sự. Một đêm ngủ ngon, thịnh chiêu tỉnh đến so ngày xưa còn sớm một ít. xử lý hảo tự mình liền chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng kỳ thật thịnh chiêu còn không có hạ quyết tâm hôm nay là tiếp tục đi theo hộ vệ đội tập thể dục buổi sáng vẫn là bắt lấy này khó được cơ hội trà trộn vào đi quân doanh đi theo bọn họ cùng nhau luyện thịnh chiêu mới vừa mở cửa chân đều còn không có tới kịp bán ra đi một con đã bị người bắt được chặt ngang khiếp lên hướng trong nhà đi đến nay quen thuộc tư thế tất nhiên là bọn họ thịnh ra nam nhân không thể nghi ngờ cựu thúc ngươi vải thiên không thấy bóng người này đột nhiên vừa xuất hiện liền bắt được ta làm cái gì. Thịnh Chiêu nhận ra người tới, cũng lười đến chống cự, thực quang côn tá cả người lực đạo, khoanh tay rũ chân gục xuống ở túc vương trên người, một chút dư thừa sức lực cũng không chịu lãng phí. Cựu thúc đương nhiên là làm chính sự đi, mới vừa vội xong liền nhớ thương tới tìm ngươi. Ngươi khen ngược, không cảm kích liền tính, còn ở nơi này hoán giận. Xú nhãi con. Túc vương thân cao chân dài, không hai bước liền đi đến ghế dựa bên cạnh. bàn tay to nắm lấy thịnh chiêu hiện giờ không tính tiểu nhân thân thể sử lực đạo vừa lật đem hắn chính ôm vào trong lòng ngực mang theo thịnh chiêu cùng nhau một ngông ngồi vào ghế dựa cảm kích cảm kích nào có không cảm kích ta kia không phải ở quan tâm ngươi sao thịnh chiêu ngồi ở túc vương trong lòng ngực thuần thục cho hắn cựu thúc thuần bao cựu thúc nói nói nói nói ngươi làm gì chính sự đi mắt thấy hắn cựu thúc bị hướng hảo thịnh chiêu lòng hiếu kỳ liền ngao ngoẹ dục dịch hắn cựu thúc tiến tây ninh thành trước hai ngày Liền mang theo một chi đội ngũ thoát ly đại bộ đội đơn độc hành động đi. Cho tới bây giờ mới trở về, cũng không biết là làm gì đi. Đều nói là chính sự, tự nhiên là không thể cùng ngươi cái này thấp lẽ thẻ nói. Bất quá ngươi tâm tâm niệm niệm muốn đổ vật cửu thúc cho ngươi mang về tới. Túc vương thần thái thả lỏng, duỗi tay giật nhẹ thỉnh chiêu khuôn mặt nhỏ, biên khi dễ người biên trấn an. Cân bằng chi thuật xem như cho hắn hoàn toàn chơi minh bạch. Cửu thúc, ngươi vốt lương tâm hảo hảo nói chuyện. Trước kia khi còn nhỏ ngươi nói ta thấp lẹ thẻ ta cũng liền nhận, hiện tại còn nói như vậy, nhiều ít là có điểm không lệ phép đi. Thịnh Chiêu đem túc vương ở trên mặt hắn tắc quái tay hai xuống, ôm vào trong ngực khống chế được. Bàn một trương tiểu béo mặt trăng hùng, vì chính mình thân cao chủ trì công đạo. Ngại con a, ngươi trước kia không đến cựu thúc đuổi cao, hiện tại đỉnh thiên cũng liền vừa đến cựu thúc eo cao. Ngươi nói, liền như vậy cái tình huống, cựu thúc kêu ngươi một tiếng thấp lẹ thẻ, về tình về lý đều nói được qua đi đi. túc vương bị thịnh chiêu khống chế đôi tay cũng không dãy giụa dung túng hắn chơi đùa nhưng là tay bị khống chế miệng nhưng không có bị lấp kín túc vương vẫn như cũ ngoan cường dựa miệng phát ra tuyệt không nhận thua chỉ cần hắn đủ cao nhà hắn sáng tỏ nhãi con bỏ chạy bất quá này một tiếng thấp lẹ thẻ một tiếng thấp lẹ thẻ cả đời thấp lẹ thẻ nghĩ vậy nhi túc vương tiếng cười càng thêm kiêu ngạo thiếu tấu ừ mặc khinh thiếu niên lùn cựu thúc ngươi cho ta chờ luôn có ngươi so với ta lùn kia một ngày Đến lúc đó ngươi liền biết khóc. Thịnh Chiêu nghe hiểu hắn cửu thúc ngụ ý, nhưng cũng lấy hắn không có gì biện pháp, chỉ có thể đứng ở chính nghĩa lập trường, nghiêm khắc khiển trách, sau đó phóng buông lời hung ác bộ dáng này. Đến nỗi quản không dùng được, xem hắn cửu thúc cười đến càng thêm cản rỡ bộ dáng, hẳn là không dùng được. Thịnh Chiêu than nhẹ một hơi, tâm mệt. Chỉ có thể an ủi chính mình, tốt xấu chính mình là đem thái độ lấy ra tới. Đến nỗi kết quả, liền giao cho thời gian đi, cưỡng cầu không được. Có thể cười đến không sai biệt lắm liền có thể im miệng, không phải nói cho ta mang theo đồ vật, đồ vật ở đâu? Thịnh Chiêu vốn là muốn cho hắn cửu thúc chính mình ý thức được hắn hành vi có bao nhiêu không thích hợp, bất quá hắn rốt cuộc là đánh giá cao hắn cửu thúc, xem hắn hoàn toàn không có chính mình dừng lại ý tứ, Thịnh Chiêu chỉ có thể tự mình mở miệng can thiệp. Không phải ngươi nói muốn khôi giáp, nha, cho ngươi mang về tới. Túc Vương duỗi tay tiếp nhận phía dưới người đệ đi lên bao vây, đưa cho Thịnh Chiêu. Hắn cũng sợ đem người đậu đến quá mức. Đến lúc đó đầu tiểu nhân tới đại, đã có thể mất nhiều hơn được. Phải biết rằng nhà hắn hoàng huynh người kia, a đối thượng sáng tỏ nhãi con đó chính là đứa con trai nô, đại khái trừ bỏ ngôi vị hoàng đế là muốn để lại cho thịnh yến, mặt khác sáng tỏ nhãi con muốn gì hắn đều bỏ được cấp. Khôi giáp. Ngao, hắn tối hôm qua vừa mới viết thư cùng hắn ca nói khôi giáp sự, hôm nay hắn khôi giáp liền tới rồi. Hắn miệng ở chính hắn cũng không biết thời điểm, là bị khai quá hết sao. Hắn hiện tại cử cái chiêu bài mang cái mai rùa mang cái tiểu kính dâm đi góc đường bảy quán hẳn là còn kịp đi. Hắn có phải hay không không cần thịnh hy dẫn hắn một cái, cũng đã tìm được thuộc về chính hắn phát tài chi đạo A. Hạt nhạc cái gì đâu. Không đi thử thử quần áo. Thịnh chiêu phản ứng, nửa đoạn trước là ở túc vương đoán trước trong vòng. Nhưng là nửa đoạn sau, này phản ứng nhiều ít có điểm không đúng lắm đi. Như thế nào liền lộ ra điểm nhưng không nói nói quỷ gì đâu. nay liền đi thử. Thịnh Chiêu bị hắn cửu thúc đánh gây mặc sức tưởng tượng, xoa xoa mặt bình phục tâm tình. Hắn cũng không chê thay quần áo phiền toái, ống tay nải đường trường liền cấp mở ra. Này nhan sắc, hắn cửu thúc đến là cái cái gì sắc hệ bệnh mù màu, mới có thể đem hắn chỉ tên hạ đơn khốc huyễn khí phách hắc làm thành cái này sắc. Bài trừ cái này tuyệt đối không thể lý do, vậy chỉ có thể là hắn cửu thúc cố ý hắn liền nói hắn cửu thúc lúc ấy khẳng định nghẹn hư đi. Hắn nhấp hắn cửu thúc trạng thái liền không làm lỗi quá. Thế nào? có phải hay không thực uy mãnh hắn chính là chặt chẽ nhớ kỹ nhà hắn ngoan nhãi con lúc trước để yêu cầu muốn uy mãnh nơi nào uy mãnh thịnh chiêu chỉ vào khôi giáp khiêm tốn tỉnh giáo ngươi còn nhớ rõ năm ấy mùa đông ngươi muốn cho đại tranh tử bồi ngươi xem tuyết xem ngôi sao lại sợ hắn cảm lạnh sau đó phi buộc hắn xuyên ngươi nói mánh miêu trang phục sự tình sao ngươi nghĩ lại ngươi khôi giáp định chế yêu cầu có phải hay không hoàn toàn đối tượng túc vương nói có sách mách có trưng cấp thịnh chiêu bãi sự thật giảng đạo lý thịnh chiêu thu hồi chỉ vào khôi giáp ngón tay yên lặng nhét vào trong miệng gạm như vậy vừa nói nói kia xác thật là hoàn toàn đối thượng. là hắn trách toan hắn cựu thúc không thành nói như thế nào đâu hắn lúc ấy cấp đại tranh tử xuyên bánh miêu trang phục là phân phó minh hoa cung kim chỉ phòng người dùng rắn chắc giữ ấm lại xinh đẹp vải dệt riêng khâu vá miêu miêu trang hoa trọng điểm hồng nhạt. hắn lúc ấy là như vậy tưởng mạnh nam chính là muốn xuyên mạnh nam phấn á đại tranh tử làm thật nam miêu cả đời không mặc một lần hồng nhạt kia sẽ là bao lớn tiếc nuôi a hắn thịnh chiêu chiêu quyết không cho phép sau đó sau đó hắn cửu thúc liền hoàn mỹ kế thừa hắn lo gì. cũng kiên định ban cho thực thi uy mãnh sao thúc vương theo đuổi không bỏ uy mãnh thịnh chiêu gật đầu chính mình nói ra đi nói đến nhận kia cửu thúc giúp người mặc vào thúc vương thử tới xuyên không có gì ghê gớm hắn mặc quần áo sắc hệ từ trước đến nay phong phú kẻ hèn một cái hồng nhạn Lấy hắn thịnh thế mỹ nhan hoàn toàn không chế được, một chút không mang theo hư. Tuy rằng hắn phía trước không có gặp qua hồng nhạt khôi giáp, nhưng hắn cửu thúc dám để cho người làm ra tới, hẳn là vấn đề liền không lớn, ít nhất là không đáng kiên kỵ. Hắn cửu thúc tại đây loại sự tình thượng khẳng định sẽ không hô hắn, đối hắn cửu thúc điểm này tín nhiệm thịnh chiêu vẫn phải có. Chẳng lẽ là chính mình trách thoan sáng tỏ nhãi con? Hắn lúc trước là thiệt tình thực lòng cảm thấy đại tranh tử hồng nhạt quần áo là mãnh nam trang. Túc Vương bị thịnh chiêu phản ứng làm cho có chút trở tay không kịp. Bất quá trên mặt chút nào không hiện, cấp thịnh chiêu xuyên khôi giáp tay cũng lại mau lại ổn. Đẹp. Vì mãnh. Túc Vương nhiều góc độ thưởng thức thịnh chiêu khôi giáp tú lúc sau, tán thưởng ra tiếng. Có một nói một, nhà hắn sáng tỏ nhãi con thật là lớn lên hảo, mặc gì cũng đẹp. Này hồng nhạt khôi giáp xuyên trên người hắn, thật đúng là lại manh lại tác. Trở về cao thấp đến cho hắn ra mấy cái nhãi con cũng lộng một bộ. Kia đương nhiên. hồng nhạc cùng manh nam chính là nhất xứng thịnh chiêu cho chính mình mang lên nguyên bộ hồng nhạt tiểu mũ giáp tiêu ngạo ngầm đầu đã làm tốt tâm lý xây dựng thịnh chiêu hiện giờ triệt triệt để để từ thân đến tâm tiếp nhận rồi này bộ định chế hồng nhạt tiểu khôi giáp xuyên càng phấn sáng tỏ càng mạnh mẽ bất quá lúc này thịnh chiêu cũng hồi quá vị tới hắn cửu thúc chính là cố ý chơi xấu hắn không có sai trách hắn cửu thúc nếu hắn cửu thúc bất nhân trước đây liền không nên trách hắn bất nghĩa ở phía sau hắn hiện giờ là đối hồng nhạc khôi giáp tiếp thu tốt đẹp cũng không biết nhà hắn cửu thúc đối mánh nam phấn làm gì cảm tưởng thịnh chiêu đưa tới tiểu minh tử đối hắn thì thầm vài câu tiểu minh tử gật gật đầu nhanh chóng đi ra cửa ngươi thích liền hảo cũng không hưởng công cửu thuốc hạ đại tâm tư cho ngươi định chế vốn dĩ làm mấy bộ khôi giáp mà thôi nhiều nhất dăm ba bữa cũng liền ra tới chính là bởi vì chính hắn tồn điểm chọc ghẹo sáng tỏ nhãi con tiểu tâm tư làm thuộc hạ riêng đi định chế hồng nhạc hồng nhạc khôi giáp quả thực là chưa bao giờ nghe thấy ít nhất ở thịnh triều không có văn bản rõ ràng ghi lại tiền lệ lúc này mới dùng nhiều rất nhiều thời gian rốt cuộc thâm thâm thiển thiển hồng nhạt nhiều như vậy thích hợp làm thành khôi giáp hồng nhạt không phải như vậy hảo tìm thúc vương nhưng không tính toán làm thịnh chiêu xấu mặt cửu thúc ngươi khẳng định cũng thích hồng nhạt cho nên mới như vậy phí tâm tư đi thịnh Triêu dùng sức chớp chớp mắt nghẹn ra một tiểu vồng nhiệt lệ đương nhiên cửu thúc cho ngươi tự nhiên là tốt nhất đến nỗi có thích hay không hảo cháu trai ngươi như vậy thông minh liền tự hành hiểu ngầm một chút đi cựu thúc ta đã lâu không gặp ngươi ngươi bồi ta tập thể dục buổi sáng đi thôi mặc kệ là đi theo nhà mình hộ vệ đội vẫn là trà trộn vào đi quân doanh hôm nay đều thế tất muốn đem hắn cựu thúc mang lên hảo cựu thúc bồi ngươi đi vẫn là chạy xong vòng luyện cưỡi ngựa bắn cung sao sáng tỏ nhãi con như vậy dán chính mình hắn đương nhiên không thể làm hắn thất vọng đi ra ngoài vài thiên hắn cũng tưởng nghiệm cái này xú nhãi con ân Thính hy thịnh dục đưa đi qua sao? Thịnh chiêu không phải cái ăn mảnh người, hắn cựu thúc cũng không phải cái keo kiệt người, cũng không biết bọn họ thu tới tay không có. Sáng sớm liền đưa đi qua. Điểm này như việc nhỏ nào còn cần một cái tiểu nhãi con lo lắng. Đi thôi, lại không đi, nhân ra đều tập thể dục buổi sáng kết thúc. Nếu muốn buổi sáng tỏ nhãi con đi tập thể dục buổi sáng, túc Vương cũng liền không kéo dài. Đi, bất quá đi phía trước cựu thúc ngươi trước đổi một chút quần áo. Thịnh chiêu tay nhỏ một áp. Ý bảo hắn cựu thúc chờ một lát. Đổi cái gì quần áo? Cựu thúc này thân là được. Túc Vương khó hiểu, hắn lại không phải thỉnh chiêu chiêu như vậy xú mỹ tiểu hài tử, được kiện quần áo mới liền phải xuyên đi ra ngoài nơi nơi khoe khoang. Nói nữa, hắn hôm nay cũng không có quần áo mới a. Quần áo mới? Có. Thịnh chiêu mị mị nhãn cười đến cùng chuẩn bị gây sự đại tranh tử một mao giống nhau. Chương 124 đại 124 chương. Túc Vương không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Tổng cảm thấy nhà hắn sáng tỏ nhãi con giờ phút này trên mặt tươi cười, mặc danh có vài phần quen thuộc. Túc Vương cùng đại tranh tử rốt cuộc giao tình không đủ, không biết như vậy tươi cười hằng nghĩa. Nhưng hắn cùng chính mình thuộc A, này tươi cười tế vừa thấy, có bóng dáng của hắn A. Túc Vương cảm giác không có sai, thịnh chiêu giờ phút này tươi cười trừ bỏ giống đại tranh tử, càng giống, kỳ thật là Túc Vương chính mình chơi xấu thời điểm bộ dáng. Phần 114 Ta đều chuẩn bị tốt, đổi một chút lại không phiền thoái. Thịnh chiêu nhìn đến vội vàng từ cửa tiến vào tiểu minh tử, hai mắt sáng ngời, quần áo mới này không phải có. Thịnh chiêu thậm chí chờ không kịp tiểu minh tử đến gần, chính mình chạy chậm liền đi qua. Cướp đi trong tay hắn tay mải, xoay người liền hướng Túc Vương trong tay tắc. Túc Vương suy nghĩ bị đánh gãy, cũng liền không lại thâm tưởng. Hẳn là ra không được cái gì đại sự, hắn hôm nay cho hắn ra sáng tỏ nhãi con đưa hồng nhạt khôi giáp, sáng tỏ trước đó không biết tình, liền tính hắn muốn đả kích trả thù, động tác cũng sẽ không nhanh như vậy. hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn còn rất thích này thân chiến bảo hẳn là sẽ không trả đũa Cửu thúc thật là không có bạch thương ngươi này dưỡng dưỡng đều biết hiếu kính cửu thúc ca. khai đạo hảo chính mình túc vương liền có tâm tình tinh tế phẩm vị thịnh chiêu một phen hiếu tâm cũng không biết nhà hắn hoàng huynh nếu là đã biết có thể hay không rơi vào bình dấm chua túc vương biên mở ra tay nải biên phát tán tư duy vui mừng thật sự đó là đương nhiên túc vương cao hứng thịnh chiêu tự nhiên cũng cao hứng nay tặng lễ tặng lễ không phải đồ cái gãi đúng châu ngứa sao thịnh chiêu cười tủm tỉm vây xem hắn Cửu thuốc hủy đi bao vây cũng là chờ mong thật sự rốt cuộc thời gian hữu hạn hắn khẩn cấp phân phó tiểu minh tử đi làm chính hắn cũng chưa kịp xem thành phẩm đâu cũng không phải là muốn mong đợi Nhãi con đây là cái gì túc vương thấy trong bao quần áo quần áo trong lúc nhất thời đối hai mắt của mình sinh ra hoài nghi nhất định là hắn mấy ngày nay cho hắn ra hoàng huynh làm châu làm ngửa quá mệt mỏi sinh ra ảo giác Bằng không như thế nào sẽ thấy vật như vậy. Không hoảng hốt không hoàng hốt, Túc Vương an ủi chính mình, việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Khép lại tay mãi, một lần nữa mở ra một lần không phải hảo. Lần này nhất định sẽ không ra vấn đề. Túc Vương là như vậy tưởng, hắn cũng xác thật làm như vậy, chính là kết quả vẫn như cũ bảo trì cố định, không có biến hóa. Cái này Túc Vương hoàn toàn không có cách nào lừa gạt chính mình. Đến đây đi, nhai con, giải thích một chút, đây là có chuyện gì. Túc Vương mặt hướng thịnh chiêu. cô ý ở hắn trước mắt chấn động rất xuống chấn động rất xuống hắn đưa tới quần áo Hiển nhiên là không cho phép hắn lảng tránh muốn hắn chính diện trả lời ý tứ nay quần áo là tiêu chuẩn luyện công phục tiểu dáng ngắn gọn lưu loát là hắn vẫn thường thích hình thức vải dệt cũng hảo mềm mại thoải mái chính là này nhan sắc A, so với hắn đưa cho xú nhai con hồng nhạt khôi giáp còn phẫn nộ nay còn có cái gì yêu cầu giải thích chứng kiến tức đoạt được A tiểu minh tử ánh mắt thật không sai nhìn xem này tiểu dáng nhìn xem này vải dệt nhìn liền cùng vì cửu thúc ngươi chuyên môn lượng thân định chế dường như. Kỳ thật Túc Vương nhiều lo lắng, Thịnh Chiêu hoàn toàn không có lảng tránh ý tứ. Hắn thậm chí còn tiếp nhận lại đây, lan qua lộn lại nghiêm túc đánh giá một hồi lâu, còn hướng Túc Vương trên người tới tới lui lui khoa tay múa chân vài lần. Đã từng có cái vĩ nhân nói qua, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, Thịnh Chiêu thâm chấp nhận. Cho nên hắn nguyên vẹn thực địa thật cảnh thật người khảo sát lúc sau, lúc này mới thận trọng hành xử chính mình lên tiếng quyền liền hắn cửu thúc quần áo mới một chuyện cấp ra kết luận cửu thúc chẳng lẽ ngươi không thích sao là nó không tốt xem vẫn là nó không đủ uy mãnh thình chiêu đôi tay dẫn theo quần áo nỗ lực cử cao học hắn cửu thúc vừa rồi bộ dáng ra sức ở hắn cửu thúc trước mặt jun a jun trương hiển tồn tại cảm túc vương túc vương bi kịch phát hiện chính mình đã không thể nói nó không tốt xem cũng không thể nói hắn không đủ uy mãnh bằng không chính là bạch bạch đánh chính mình mặt Nhà hắn xú nhãi con thật là cái không mang thù hảo nhãi con, rốt cuộc chỉ cần báo thù báo đến rất nhanh, mang thù liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ngươi cũng thật hành, ngươi này thủ hạ cũng không tồi, tay chân cũng rất nhanh. Tổng cộng liền như vậy trong chốc lát công phu, cư nhiên có thể làm hắn làm ra như vậy một bộ quần áo, sắc thật không tồi. Túc Vương ra quá khen, chủ yếu là võ thị vệ đắc lực, lúc này mới không phụ chủ tử chi mệnh. Bị Túc Vương điểm danh, Tiểu Minh Tử vội tiến lên hành lễ, không dám kể công. Còn phải là võ thị vậy à, tình báo năng lực cùng làm việc năng lực nhất lưu, bằng không chỉ bằng vào chính hắn nói, sợ là không được. Còn nữa nói, xem Túc Vương ra hiện tại này trạng thái, tìm cá nhân chia sẻ nguy hiểm rất cần thiết. Túc Vương nhẹ vị ngạch, một đám giả ngu công phu đều khá tốt, thật là sốt ruột. Cửu Thúc, đừng cọ sát, mau thay. Bằng không nhân ra đều tập thể dục buổi sáng kết thúc, chúng ta hai bảo đảm đến tụt lại phía sau. Thịnh chiêu một tay ôm quần áo, một tay thượng thủ đi kéo hắn Cửu Thúc. lôi kéo người hướng trong nhà đi, thúc giục hắn thay quần áo. sáng tỏ, như vậy, ngươi nếu là không thích hồng nhạt khôi giáp, kỳ thật cửu thúc còn cho ngươi chuẩn bị một bộ màu đen. chúng ta hôm nay đều không mặc được chưa? Túc Vương bị Thịnh Chiêu lôi kéo, bước đi tập tẽn, chưa từ bỏ ý định ý đồ thông qua lấy tình động nhân chiêu số tiến hành tự cứu. à không, ta thích hồng nhạt khôi giáp. Thịnh Chiêu một ngụm cự tuyệt, hoàn toàn không cho Túc Vương lưu thao tác không gian. cửu thúc, tuy rằng ta cũng không phải rất tưởng thừa nhận. Nhưng là liền hiện giai đoạn mà nói, ngươi sắc thật so với ta càng thêm mánh nam. Cho nên ngươi khẳng định so với ta còn muốn thích hợp hồng nhạt. Ngươi không cần thẹn thùng, ai còn có thể không có cái lần đầu tiên đâu. Dũng cảm một chút, làm chính mình. Thịnh Chiêu còn chi kỷ cho hắn cựu thúc làm trong lòng phụ đạo, cổ vũ hắn nếm thử bất đồng khả năng tính. cựu thúc thật là cảm ơn ngươi. Nhãi con A, xuyên hồng nhạt đấu tể là đáng yêu, xuyên hồng nhạt thành nhân, đó là thai nạn A. Thúc vương thanh âm suy yếu. đối chính mình sắp đối mặt hắc ám không phấn lộn lộn tiền cảnh một mảnh tuyệt vọng tuyệt vọng túc vương cuối cùng từ bỏ chống cự bất chấp tất cả tùy ý thịnh chiêu đối hắn dở trò lung tung lăn lộn lung cuống tay chân cho hắn tròng lên hồng nhà siêm y thịnh chiêu cuối cùng cho hắn cựu thuốc sửa sang lại kéo thuận siêm y uy lúc sau một cái hoàn toàn mới túc vương liền ra đời cựu thúc thịnh chiêu nhìn chằm chằm chính mình kiệt tắc nhìn vài mắt đột nhiên ra tiếng làm sao vậy đều bị lăn lộn đến trình độ này Túc vương cũng không có gì hảo bán khăn nhất hư cũng bất quá là như thế lại nói hắn cũng thật không phải cái da mặt mỏng người đột phá bước đầu tiên mặt sau liền có vẻ theo lý thường hẳn là đi lên thật muốn nói đến tưởng ở bọn họ lao thỉnh ra tìm cái da mặt mỏng ra tới kia cũng không phải là cái dễ dàng sự người người xuyên hồng nhạc có trăm triệu điểm điểm đẹp a thịnh chiêu tuy rằng là tồn tiểu trả thù tâm tư làm ra quần áo nhưng đối mặt trước mắt túc vương hắn không thể không thừa nhận người đẹp thật là mặc gì cũng đẹp Tiêu nộn hồng nhạt ở hắn cửu thúc trên người chút nào không hiện nữ khí, ngược lại cho hắn cựu thúc bằng thêm hai phân sắc khí. Ngươi hiểu không? Lưu loát luyện công phục, hồng nhạt, như tùng như trúc đĩnh bạt nam tử, hồng nhạt. Mánh liệt tương phản, tạo thành cực hạn thị giác mỹ cảm, thực sự là làm người liếc mắt một cái kinh diễm. Xú nhai con, ít thấy việc lạ. Xem ra chính mình là thật sự khá xinh đẹp, nhìn xem xú sáng tỏ, nho nhỏ một cái nhai con đôi mắt đều mau xem thẳng. Thịnh Chiêu như vậy phản ứng nhưng thật ra khiến cho Túc Vương hứng thú, có tâm tư hảo hảo đánh giá một chút chính mình. Đây là quân doanh, cho dù là thịnh Chiêu trụ nhà ở, cũng là tìm không thấy gương. Túc Vương cũng không bắt buộc, lui mà cầu tiếp theo, túi đầu trực tiếp xem. Tuy rằng chỉ có thể xem bộ phận, nhưng là soái khí loại sự tình này, khuy đốn đủ để biết toàn bộ sự vật. Túc Vương đánh giá xong chính mình, trở tay từ giá áo tử thượng rút ra bản thân vừa rồi màu đen đai lưng, tùy tay hệ thượng, thít chặt ra chính mình thon chắc vòng eo. trên cao nhìn xuống chiều thịnh chiêu khoe khoang như thế nào Wow! ô thịnh chiêu là cái thành thật tiểu hài nhi trắng ra tán thưởng ra tiếng hắn cửu thúc này thẩm mỹ có thể a này hắc đai lưng một hệ thượng tràn đầy hoa vào trước mặt ta hắn cửu thúc thật là hoàn mỹ nghiệm chứng mánh nam phấn danh xứng với thực đi tập thể dục buổi sáng đi túc vương đối thịnh chiêu phản ứng thực vừa lòng dẫn đầu cất bước ra tiếng ý bảo thịnh chiêu đổi kịp bởi vì thịnh chiêu cùng túc vương thúc cháu hai người tới ta đi một hồi lâu dù cho thịnh chiêu hôm nay khởi so ngày thường sớm ra cửa thời gian còn so thường lui tới chậm điểm nhi thịnh chiêu nghĩ nghĩ không hảo tùy tiện gia nhập người khác quân doanh thao luyện vẫn là đi theo hộ vệ đội tương đối ổn thỏa cho nên một đường lập tức buôn hộ vệ đội đi thúc vương sao cũng được tùy thịnh chiêu chính mình cao hứng thịnh chiêu tìm được hộ vệ đội thời điểm bọn họ đã bắt đầu rồi trong chốc lát trong khoảng thời gian này cùng nhau chạy vòng xuống dưới bọn họ đều cùng thịnh chiêu hôm chín vừa định ra tiếng tiếp đón vài câu Liền thấy được phấn nộn thịnh chiêu cùng càng thêm phấn nộn nhà mình thống lĩnh. Đến bên miệng tiếp đón nhất thời ngại lại, phun không ra đi. Mấy ngày không thấy, hoàng tộc trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì không người biết đại sự. Phấn nộn nộn tứ hoàng tử đảo cũng miễn cưỡng nói được qua đi, nhưng cùng quân mấy năm, bọn họ nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế phấn nộn thống lĩnh. Bất quá, đẹp kia cũng là thật là đẹp mắt. Một phiến trước đây chưa từng gặp đại môn triều bọn họ chậm rãi mở ra. Xem đủ rồi liền tiếp tục. túc vương vốn chính là lần này đi theo hộ vệ đại quân thống lĩnh hiệu lệnh hộ vệ đội kia cũng là đương nhiên sự tình túc vương ở thịnh chiêu trước mặt là cái hùng thúc thúc còn có thể mặc hắn xoa tròn bóp dẹp nhưng tại hạ thuộc trước mặt đặc biệt là lãnh binh huấn luyện cùng tác chiến thời điểm kia trước nay là nói một không hai túc vương một câu mọi người cũng không rảnh lo kinh ngạc cùng tán thưởng áp xuống này đó tâm tư chuyên tâm huấn luyện đi thịnh chiêu vội đuổi kịp đội ngũ không xong đội chính là thắng lợi Bất quá Thịnh Chiêu chạy vòng thời điểm vẫn là phân điểm thần, hắn cửu thúc ở binh lính trước mặt hảo có uy tín, kia hắn như vậy như vậy lăn lộn hắn cửu thúc, có phải hay không có tổn hại hắn tại hạ thuộc trước mặt hình tượng a? Hắn chỉ là tưởng đầu đầu hắn cửu thúc, nhưng không tưởng cho hắn chức nghiệp kiếp sống kéo chân sau. Tuy rằng hồng nhạt cửu thúc thật sự rất đẹp, chuyên tâm, Thúc Vương bấm tay nhẹ gõ Thịnh Chiêu đầu to, chạy vội đâu, còn dám phân thần? Chỉ là chạy vòng, Thúc Vương cảm thấy không đủ, người đều ở Tây Ninh quân doanh. hai chi đội ngũ không kéo lên cùng nhau giao lưu giao lưu thật sự là không thể nào nói nổi vì thế túc vương lôi kéo chạy xong vòng mọi người trực tiếp sát tiến nhân ra tây ninh đóng quân sân huấn luyện chọn nhân ra tinh nhuệ tới một hồi luận võ chạy vòng thịnh chiêu còn có thể miễn cưỡng đuổi kịp đề cập đao thật kiếm thật luận võ liền không phải thịnh chiêu có thể tham dự một hai phải lời nói thịnh chiêu làm người xem tham dự túc vương làm thịnh Triều tân một thế hệ võ tướng lĩnh quân nhân vật tự mình mang ra tới nhân thủ tự nhiên là không dùng kinh thường. Bất quá nhân gia Tây Ninh đóng quân tinh nhuệ cũng không kém, cho nên đảo sát thật là một hồi thế lực ngang nhau luận bàn. Bất quá, so hôm nay hai quân luận bàn càng làm cho người ký ức khắc sâu, là Hồng Nhạc Túc Vương. Kế Túc Vương dùng võ lực mưu lược ở các lộ trong quân nổi tiếng lúc sau, Túc Vương lấy hắn mánh nam phấn lại lần nữa ở trong quân khai hỏa danh hảo. Hồng Nhạt Thịnh Chiêu ở nhà hắn cựu thuốc phụ trợ hạ đều không như vậy thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn Thịnh Chiêu cũng không biết chính mình là nên hỉ hay là nên hỉ. Chương 125 trăm hai mươi lăm đệ một trăm hai chương. Vệ Thịnh ra một ngày trong vòng xuất hiện hai đại hồng nhạt hệ mãnh nam niên độ đại sự kiện, thẳng đến toàn bộ Tây Ninh quân nơi rừng chân đều chuyển khắp. Cảnh Đế mới thu được tin tức. Cảnh Đế ngàn dặm xa xôi tới một chuyến Tây Ninh, tự nhiên không giống Thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân như vậy nhẹ nhàng, dạo một dạo ăn ăn một lần lại mở mở mắt liền tính chuyến này viên mãn. Cảnh Đế mang theo Ninh Khải chờ một chúng Tây Ninh lãnh đạo gánh hát, tăng ca thêm giờ nhằm vào Tây Ninh quân sự chính trị kinh tế làm phục bản cùng quy hoạch. vội tối bụi thúc vương cũng bị hắn sai khiến đến xoay quanh thật vất vả hạ màn có thể hơi chút rảnh rỗi nghỉ khẩu khí sẽ biết nhà hắn hai đại hùng hài tử buổi sáng công tích vĩ đại đem bọn họ hai cái kêu lên tới cấp chấm nhìn xem cảnh đế chỉ tạm dừng một tức thực mau phục hồi tinh thần lại phân phó lương hữu tư đi bắt được người ngữ khí như thường nghe không ra cái gì khác thường lương hữu tư làm việc năng lực đó là từ trước đến nay không thể chê trước sau không đến 15 phút thời gian Một lớn một nhỏ hai chỉ tiểu phấn hồng liền xuất hiện ở cảnh đế trước mặt. Túc Vương cùng Thịnh Chiêu Vốn Dĩ liền không có cảm thấy an mặc một thân phấn xuất hiện ở cảnh đế trước mặt có cái gì không đúng, lại có Lương Hữu Tư không tính mịt mờ ám chỉ, bọn họ liền càng đúng lý hợp tình. Bọn họ đây chính là phụng chỉ xuyên phấn, tới cấp nhà bọn họ thịnh ra đầu to đầu mở rộng tầm mắt. Tiêu ngạo, Quan Vinh, Phu Hoàng, ngươi vội xong rồi a? Thịnh Chiêu vừa vào cửa liền quen thuộc cùng nhà hắn hoàng đế cha chào hỏi, quan tâm hắn công tác tiến độ. Hắn vừa tới, trong phòng bầu không khí nháy mắt liền nhẹ nhàng hòa hoãn vài cái độ. Ân, quân doanh bên này sự tình không sai biệt lắm, mặt khác trở trở về đô hộ phủ lại nói. Này không phải cái gì không thể nói, cảnh đế cũng không gạt thịnh chiêu. Vốn dĩ theo kế hoạch, ngày hôm qua buổi chiều tham quan song Tây Ninh quân nơi dừng chân, bọn họ nên hồi đô hộ phủ, còn không phải trong nhà cái này không bất lo ham chơi nhi không chịu đi, lúc này mới chậm trễ đến bây giờ. Phần 115 Phu Hoàng, xem ta. Hôm nay có phải hay không phá lệ bay hùng bất phàm? Vội xong rồi a, đó chính là có rảnh bồi hắn chơi ý tứ. Thịnh Chiêu tự hành lý giải lúc sau, ngẩng đầu đỡ ngực, mặt chiều hắn phụ hoàng chạm đang đứng hảo, hào phóng mời hắn thưởng thức chính mình tư thế bay hùng, lại chuyển cái vòng phụ hoàng nhìn xem. Cảnh Đế gọi bọn hắn lại đây vốn dĩ chính là quyết định này, Thịnh Chiêu như vậy chủ động phối hợp, Cảnh Đế tự nhiên vui, còn đưa ra nhiều góc độ thưởng thức yêu cầu. Thịnh Chiêu đối nhà mình lão phụ thân hữu cầu tất ứng. Xoay quanh trạm vị xác định địa điểm còn mang bãi tư thế. Nay thịnh triều ngự dụng đồng mô vị trí xem như làm hắn hoàn toàn ngồi ổn. Thế nào, phụ hoàng ngươi thấy rõ ràng sao? Thịnh triều tiểu thân thể nhi đĩnh bạc ngay ngắn, ánh mắt lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Quay tròn chuyển cái không ngừng, vừa thấy chính là cái không an phận tiểu nịch mộng chứng. Đẹp. Quay hùng lại không mất đáng yêu, thực thích hợp ngươi. Thích nói quay đầu lại phụ hoàng làm người lại cho ngươi chuẩn bị mấy bộ. Không chỉ có là tiểu khôi giáp. Các loại người thích đều có thể làm ra tới thử xem. Cảnh đế đem thịnh chiêu chiêu đến bên người, cho hắn phù chính có điểm ai rất mũ nhỏ, không chỉ có không keo kẻ khen, còn đại khí nhận lời thịnh chiêu lúc sau mặc quần áo tự do, đầy đủ dung túng thịnh chiêu tiểu yêu thích. Cảnh đế tâm tư thực hảo lý giải, nhà hắn sáng tỏ nhãi con từ nhỏ chính là cái rất có thẩm mỹ tiểu bằng hữu Yêu thích không chỉ có kế thừa chính mình một bộ phận, còn bị hắn mẫu phi ảnh hưởng. Hơn nữa cảnh đế còn không thể không thừa nhận. Thậm chí Thịnh Chiêu chính mình thẩm mỹ cũng là càng thiên hướng hắn mâu phi kia một quải. Cho nên Thịnh Chiêu từ nhỏ mặc quần áo phong cách liền phong phú đa dạng, rất khó dùng chỉ một một loại phong cách tới khái quát hắn yêu thích. Một hai phải lời nói, chỉ có thể nói chỉ cần xinh đẹp, hắn đều thích. Thịnh Chiêu trước kia càng khi còn nhỏ, nhất tròn vo sống mái mặc biện, kia nhưng không thiếu xuyên hồng nhạc, thậm chí vàng nhạt xanh non cũng là thường xuyên thượng thân. Cho nên cảnh đế đối này kỳ thật nói được thượng là xuất hiện phổ biến. Chỉ là phía trước không có nghĩ tới khôi giáp còn có thể làm thành hồng nhạc, chợt vừa thấy còn rất hiếm lạ. Phu hoàng hào ánh mắt, xoáy khí được đến nhà mình miệng vàng lời ngọc lao phụ thân chứng thực, thịnh chiêu vui dạo dược. Hai ba bước tiến lên, chen vào cảnh đế trong lòng ngực. Hắn hôm nay nhưng thật ra không làm cảnh đế ôm, chỉ là dựa lưng vào hắn ngực, hai tay một tay một bên đắp ở cảnh đế trên đùi, thả lỏng thân thể, bắt đầu xem diễn. Ở đây mấy người đều trong lòng biết rõ ràng, thịnh chiêu ở cảnh đế trước mặt là nhẹ nhàng quá quan. nay không còn có một cái túc vương ra sao? Cảnh đế cúi đầu nhìn nhà mình xem náo nhiệt nhi tử liếc mắt một cái, rốt cuộc là chưa nói cái gì, một tay tự nhiên hoàn thịnh chiêu bụng nhỏ, làm hắn dựa đến càng thoải mái chút, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng túc vương, nói một chút đi, sáng tỏ là như thế nào thuyết phục ngươi mặc vào này thân? Cảnh đế biết túc vương, nhà hắn cái này cửu để ở bọn họ trước mặt mặt dày mày dạ, ở thuộc hạ đồng liêu trước mặt vẫn là yếu điểm hình tượng. Phía trước hai ba mươi năm cũng không nghe nói qua hắn có loại này mặc quần áo yêu thích, hiện tại đột nhiên tới như vậy vừa ra, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, cùng chính mình trong lòng ngực cái này tiểu tể tử thoát không khai căn hệ. Đơn giản tới nói, này đại khái là một cái đồng cam cộng khổ thân tình chuyện xưa. Thúc vương dùng từ tinh luyện, nói ngắn gọn. Cảnh đế hơi hơi nhúng mày, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Triển khai tới nói, đây là một cái cựu thúc tưởng hố ta xuyên hồng nhạc, bị ta tay mắt lênh lẹ hố trở về chuyện xưa. Thịnh Chiêu dù sao là không có tin, ngẩng đầu lên chiều cảnh đế chính là một đốn tất tất lại lại, bình định. Túc vương Triều thịnh Chiêu thổi thổi không tồn tại dâu trừng trừng chân thật tồn tại mắt, xú nhãi con như thế nào như vậy không nói nghĩa khí. Vừa đến hắn Hoàng Huynh trước mặt liền làm làm phản. Có nhãi con úc, rốt cuộc là thân cận nhà mình cha, vừa đến thân cha trước mặt liền đã quên hắn cái này tiểu thúc. Thúc vương toan đến không được. Sau đó mặc vào lúc sau liền thoát không xuống. Cảnh đế nghe xong Túc vương cùng thịnh Chiêu hai bên trần Đại khái cũng khâu ra tới sự thật chân tướng, đơn giản là lẫn nhau hố hỗ trợ, chó ngáp phải rồi về điểm này sự. Ngay nếu là một hai phải nói như vậy, kia cũng không phải không được. Túc Vương rốt cuộc là ở nhà mình hoàng huynh trước mặt thấp hèn chính mình cao quý đầu, chủ yếu là hắn hoàng huynh nói đều là sự thật, hắn thật sự là không thể nào phản bác, chỉ có thể nhận. Hát hát hát hát hát hát hát. Thịnh Chiêu nhìn ăn Mệnh Túc Vương, ở cảnh Đế trong lòng ngực hết sức vui mừng, cười đến không hề hình tượng. Cảnh Đế thành công lại khi dễ đệ đệ một lần. tâm tình cũng thực không tồi, khoe miệng nhịn không được dơ lên. bất quá so với thịnh chiêu cười pháp, kia vẫn là rụt rẻ rất nhiều. các ngươi phụ tử hai liên thủ khi dễ ta một cái, này liền không phúc hậu đi. thúc vương nhìn thượng đầu vô lương phụ tử hai, vô năng của nộ, tốt xấu thu liễm một chút ta, hơi chút cười nhạo một chút là được. lên án không có được đến rõ ràng hiệu quả thúc vương, phi thường thức thời phóng thấp chờ mong. nhà mình cửu thúc đều như vậy đáng thương, thịnh chiêu cũng ngượng ngùng quá trắng trận táo bạo. Nghệ tinh bưng kín miệng, chỉ là kêu một đôi rực rỡ lung linh tràn đầy ý cười mắt to đã quên cùng nhau che khuất. Nói ngắn lại, khắc chế, nhưng không có hoàn toàn khắc chế. Hảo, này một chuyến đi ra ngoài ngươi cũng nên mệt mỏi. Ngươi đi chỉnh đốn một chút đội ngũ, chúng ta lập tức khởi hành hồi đô hộ phủ. Hồi phủ lúc sau ngươi đi trước nghỉ ngơi. Khi dễ đủ rồi, nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm. Bằng không lần sau như thế nào cho chính mình tiếp tục làm trâu làm ngựa. Thân đệ này liền đi. Thúc vương có lệ hành lễ xoay người liền lui xuống, mang đội đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vài thiên không chấm mắt, vừa trở về liền tới tìm hắn hoàng huynh hội báo, hội báo xong mã bất định để liền đi thịnh chiêu chiêu trong phòng, lúc sau liền vẫn luôn chậm trễ đến bây giờ, túc vương chính là làm bằng sắt người cũng mệt mỏi, khó được hắn hoàng huynh lương tâm phát hiện, túc vương liền khách khí một câu đều lười đến, phu hoàng, cửu thúc mấy ngày nay đi vội cái gì, ta hỏi hắn hắn không nói, hắn không nói ngươi có thể nói không, thịnh chiêu vốn dĩ đều mau đã quên này cha nhi. bị cảnh đế như vậy nhắc tới hắn này đáng chết lòng hiếu kỳ lại cho tàn lại cháy tây cảnh này một hai năm có phản triều đình thế lực nảy sinh quy mô không tính đại nhưng cũng không nhỏ hơn nữa sinh sôi không thôi đến nay còn không có hoàn toàn tiêu diệt lưu trữ tóm lại là cái thai hoàng ẩm mấy ngày hôm trước có tuyến báo truyền đến tây ninh ngoài thành có này cổ thế lực cứ điểm ngươi cửu thúc mang binh qua đi tiêu diệt cảnh đế cùng thịnh chiêu đơn giản giải thích một chút thịnh chiêu đại khái đã hiểu mấy năm nay thịnh triều tổng thể quốc lực bay lên Nhưng là khoảng cách toàn diện quốc Thái Dân An vẫn là có rất dài một đoạn đường phải đi. Các nơi đánh các loại cờ hiệu quy mô nhỏ tác loạn nhiều lần cấm không ngừng. Chỉ là đến nay không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, cho nên chuyển tới Thịnh Chiêu lô thai không nhiều lắm. Phụ Hoàng, chờ ta trưởng thành, cho ngươi đương cái tiểu tướng con đi. Thịnh Chiêu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên toát ra một câu. Ngữ khí không tính trọng, thậm chí còn mang điểm tính trẻ con, lại phá lệ nghiêm túc. Có thể cùng Phụ Hoàng nói nói vì cái gì sao? Cảnh Đế tự nhiên nhìn ra được Thịnh Chiêu nghiêm túc, cho nên hắn cũng báo lấy đồng dạng nghiêm túc. Ở Thịnh Chiêu trên người, hắn luôn là có cũng đủ kiên nhẫn. Ta hy vọng chúng ta Thịnh Triều phồn vinh hưng thịnh, tứ hải Thái Bình, cũng hy vọng phụ hoàng ngươi vui vẻ một chút, về sau không hề vì chuyện như vậy phiền não. Thịnh Chiêu tại đây một khắc đột nhiên nhìn đến tới rồi chính mình lúc sau lộ. Trước kia mơ hồ không rõ, hiện tại rõ ràng lên. Phu hoàng, chúng ta xuất phát ngày đó, ta lần đầu tiên nhìn đến Cửu Thúc mang theo toàn bộ võ trang quân đội. Ta thực chấn động. Khi đó ta cho rằng ta là thích bọn họ khôi giáp cùng tư thái, cho nên cựu thúc nói phải cho ta làm một bộ khôi giáp thời điểm, ta thực vui vẻ. Hôm nay mặc vào khôi giáp trà trộn vào đi huấn luyện thời điểm, ta cảm thấy giống như nơi nào không giống nhau, nhưng là lại không thể nói tới cụ thể nơi nào không giống nhau. Nhưng là vừa rồi, ta giống như có điểm minh bạch ý nghĩ của chính mình. Thịnh chiêu xoay người, thay đổi cái tư thế đối diện cảnh đế, nghiêm túc cùng hắn phân tích chính mình tâm lộ lịch trình. những lời này. Hắn cùng túc vương quan hệ như vậy, hảo cũng chưa nghĩ nói với hắn. đảo không phải cố tình không nói, chỉ là tựa hồ thời cơ không đúng, lại tựa hồ là cảm giác không đúng, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Nhưng giờ này khắc này, ở hắn phụ hoàng trước mặt, hết thể liền đều đúng rồi. Hắn phụ hoàng ở, hắn liền có cũng đủ tự tin. Bảo hộ thịnh triều danh giới con dân, cũng bảo hộ phụ hoàng, phải không? Cảnh đế đem đã rất đại một con thịnh triều bế lên tới, đặt ở trong lòng ngực, cẩn thận cho hắn dọn xong. Sau đó cúi đầu nhìn hắn đôi mắt. ôn nu xác nhận đúng vậy bảo vệ quốc gia bảo hộ ta dưới chân thổ địa cũng bảo hộ ta phía sau người nhà phu hoàng ngươi tin tưởng ta sao tin tưởng ta có thể làm được sao tin tưởng ta sẽ trở thành cùng cựu thúc giống nhau anh dũng tướng quân sao thịnh chiêu ánh mắt sáng quắc đầy cõi lòng chờ mong hắn đời trước thời khắc dây rủa ở sinh tử tuyến thượng sống sót liền hao hết hắn tâm lực không kịp có lý tưởng càng không kịp truy đuổi lý tưởng cả đời này hắn thực may mắn liền vào giờ phút này hắn có muốn vì chi phấn đấu có thể xưng là lý tưởng tín nhiệm có lẽ cái này lý tưởng về sau sẽ trên đường biến nói lại có lẽ sẽ nửa đường chết non nhưng là tại đây một khắc hắn kiên định thả đầy cõi lòng nhiệt tình phu hoàng tin tưởng cảnh đế không có nói rất nhiều ba hoa trích trọe tốt đẹp khả năng chỉ là ôn nhu lại kiên định nói cho thịnh chiêu hắn tín nhiệm cùng duy trì phu hoàng sẽ cho ngươi thỉnh tốt nhất sư phó dạy dỗ ngươi chờ ngươi lớn lên phu hoàng sẽ cho ngươi cơ hội cho ngươi đi nếm thử đi rèn luyện phụ hoàng sẽ bồi ngươi cùng nhau bồi ngươi trưởng thành ngươi muốn trở thành người cảnh đế đối với hắn yêu nhất nhi tử trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn vui vẻ Thịnh chiêu đem mặt vùi vào cảnh đế trong lòng ngực khỏe mắt đuôi lông mày đều là thỏa mãn sáng tỏ cảnh đế vớt ve thịnh chiêu lông xù xù cái ốc nhẹ giọng gọi người ân Thịnh chiêu vai vai đầu lộ ra non nửa khuôn mặt phụ hoàng thực vui vẻ ngươi nguyện ý trước tiên cùng phụ hoàng chia sẻ lý tưởng của ngươi nhưng là phụ hoàng cũng hy vọng ngươi biết Theo tuổi tăng trưởng, người ý tưởng sẽ biến, tâm tư cũng sẽ biến. Nếu có một ngày, người có tân lý tưởng, không cần ngượng ngùng, cũng không cần hoảng loạn, kia đều là thực bình thường nhân sinh lịch trình. Nếu chính ngươi không nghĩ ra, liền tới tìm phụ hoàng, phụ hoàng vĩnh viễn sẽ không mặc kệ ngươi. Cảnh đế thanh âm ấm áp hòa hoãn, vốt phẳng thịnh chiêu trong lòng kia một kia liền chính hắn đều chưa từng phát hiện bất an. Có thể ở rất nhỏ tuổi tác tìm được chính mình tích lộ, cũng vì này phân đấu cả đời, này đương nhiên là kết cục tốt nhất. Nhưng là nếu trên đường ra đường rẽ, cũng không cần hoảng loạn. Nhân sinh như vậy trường, có như vậy nhiều con đường, hắn sáng tỏ nhãi con có cũng đủ tư bản có thể thử lỗi. Đây là hắn cái này làm phụ hoàng hẳn là cấp sáng tỏ tự tin. chương 126 đệ 126 chương Thịnh triêu bị nhà hắn hoàng đế cha cảm động đến rối tinh rối mủ đây là cái gì tuyệt thế hảo trang Nga Đời sau nhiều ít tiếp thu quá hiện đại hóa giáo dục cha mẹ sợ là đều không có hắn hoàng đế cha tới khai sáng đi. Không đúng. Cũng không phải. Nhà hắn phụ hoàng tại đây mặt trên kỳ thật cũng hoàn toàn không khai sáng, xem hắn thái tử ca ca sẽ biết. Hắn phụ hoàng chỉ là đơn thuần yêu hắn bãi liêu. Phụ hoàng, ta đây nếu là muốn làm một cái vui sướng tiểu ăn chơi chắc táng, cũng có thể cùng ngươi nói sao. Thịnh chiêu nhau dinh dính, trong thanh âm đều là bị thiên vị vui sướng cùng không có sợ hãi. Có thể nói, nhưng là phụ hoàng không đồng ý. Cảnh đế rôi tay điểm điểm thịnh chiêu đại náo xác, ghét bỏ. Xú nhãi con tưởng cái gì đâu. Hắn tự mình giáo dưỡng lớn lên ngay con, như thế nào có thể là một con ăn chơi chắc táng. Anh! Thịnh triêu biểu tình đọc lại, hợp lại có thể đi tìm hắn, cũng có thể cùng hắn liêu nhân sinh liêu lý tưởng, nhưng cũng gần dừng bước tại đây. Nội dung cụ thể nhà hắn phụ hoàng vẫn là muốn đích thân chấn cửa hải bái. Hắn phụ hoàng thật đúng là nhất ngôn cửu đỉnh. Cùng thân sinh nhi tử cư nhiên còn chơi văn tự trò chơi này một bộ. Tâm thật hắc! Hơn nữa liền tính phụ hoàng đồng ý, ngươi ngẫm lại. Ngươi thái tử ca ca có thể đồng ý ngươi đương cái ăn chơi chắc đáng sao Đỉnh thịnh chiêu u oán ánh mắt, cảnh đế không hề tâm lý gánh nặng dọn ra thịnh yến chắn đao Không thể Thịnh chiêu phình phình quay hàm, hoàn toàn hành quân lặng lẽ Hắn ca sẽ không đồng ý, vĩnh viễn sẽ không đồng ý nhà hán thái tử ca ca tuy rằng không tính gà hoa ra trưởng, Nhưng là tại đây loại nhân sinh đại sự thượng tuyệt không sẽ phong túng hắn. Phu hoàng, ta đột nhiên phát hiện, chuyện này thật muốn lại nói tiếp, khả năng chỉ có mẫu phi sẽ đồng ý Thịnh Chiêu đột nhiên hảo tưởng nhà hắn mẫu thượng đại nhân. Hảo, đã biết, chuyện này tuyệt đối không thể làm quý phi biết. Cảnh đế ngăn không được thịnh triêu buôn phóng suy nghĩ, chỉ có thể ngăn lại thịnh Chiêu trong miệng sẽ trợ trụ vi ngược quý phi. Phần 116 Thịnh Chiêu cùng cảnh đế bên này còn ở có một câu không một câu đầy trời nói chuyện hiếm, Túc Vương đã chỉnh đốn đội ngũ trở về, thông chi bọn họ có thể khởi hành hồi đô hộ phủ. Tây Ninh quân nơi dừng chân ly đô hộ phủ không tính xa, nửa canh giờ là có thể đến. Thịnh Chiêu đã bị Cảnh Đế trực tiếp sách tiến hắn xe ngựa đi theo cùng nhau đi rồi. Buổi sáng từ trước đến nay là Thịnh Chiêu làm bài tập thời gian nửa canh giờ, hoàn toàn đủ hắn bối xong công khóa. Tiểu Minh Tử Cơ Linh sách vợ đều đã đưa lại đây. Vì thế trong xe ngựa, Cảnh Đế phụ tử lưỡng nan đến điên cái đảo, vẫn thường chơi đùa Thịnh Chiêu ở bối thư, vẫn thường đọc sách Cảnh Đế ở nhắm mắt dưỡng thần. Phu hoàng, ta tối hôm qua làm Tiểu Minh Tử đưa quá khứ tin ngươi giúp ta đưa ra đi sao? thịnh chiêu bối thư bồi đến một nửa đột nhiên tử thư chung ngẩng đầu quan tâm khởi hắn thư tín chuyên tâm không cần phân thần cảnh đế mỹ mắt cũng chưa mở vương đại trưởng một cái tát che lại thịnh chiêu đầu nhỏ cho hắn ấn trở về minh bạch đây là đã đưa ra đi ý tứ thịnh chiêu yên tâm theo hắn phụ hoàng lực đạo tiếp tục vùi đầu thư hải chờ túc vương lười biếng đem dẫn đầu chức trách ném cấp phó thủ sờ lên xe ngựa thời điểm thịnh chiêu đang ở cấp cảnh đế bối thư nay đảo không phải cảnh đế yêu cầu là Thịnh Chiêu vâng chịu miễn phí sức lao động không cần bạch không cần cần kiệm mỹ đức chủ động bắt hắn hoàng đế cha trắng đinh nói nữa dù sao hắn phụ hoàng lại vội cũng kiên trì hai ba thiên liền phải kiểm tra hắn công khóa hắn tổng muốn đánh vào trên tay hắn thời gian sớm muộn gì thôi đại khái trưởng bối coi trọng tiểu bằng hữu công khóa chuyện này là trời sinh khắc vào trong xương cốt làm ầm ý như túc vương cũng chưa nghĩ quay giày Thịnh Chiêu bối thư tùy ý tìm vị trí ngồi xuống khó được can tĩnh không tồi. không tội thịnh chiêu bối xong được đến cảnh đế cùng túc vương nhất trí khẳng định thịnh chiêu vừa lòng khép lại thư bỏ vào thư trong túi thu hảo nhìn về phía túc vương cựu thúc ngươi rất có giác ngộ sao đại khái cảm thấy chỉ là miệng khen ngợi còn chưa đủ thịnh chiêu còn chuyên môn tiến đến túc vương bên người trục thượng bờ vai của hắn lấy kỳ khen ngợi cái gì giác ngộ khen ngươi chính là có giác ngộ túc vương không hiểu ra sao nhà hắn sáng tỏ nhãi con tuy rằng có điểm tiểu tự luyến nhưng cũng không đến mức như thế phát dồ bá Ta như vậy ưu tú, liền tính không có giác ngộ cũng biết muốn khen ta. Ta là nói, tiểu thúc ngươi hiện tại rất có đương một cái hảo phụ thân giác ngộ. Đều biết phòng ngừa chú đáo, cùng ta phụ hoàng học tập như thế nào phụ đạo tiểu bằng hữu làm bài tập. Nhà hắn tiểu đường đệ ba tuổi, dựa theo hắn kinh nghiệm, nhất muộn lại quá một năm, thỏa thỏa liền sẽ bị đưa đi chịu giáo dục. Hắn tiểu thúc lúc này làm chuẩn bị, thời cơ véo đến mùi vặn. quấy rời, thịnh chiêu chiêu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phát rổ. Túc vương yên lặng chịu mến một phen vừa rồi thiên chân vô tri chính mình sau đó đã bị thịnh chiêu câu nói kế tiếp hấp dẫn lực chú ý hắn hoàng huynh trường kỳ phụ đạo sáng tỏ nhãi con công khóa sự tình hắn là biết đến nay đại khái cũng là bọn họ thịnh gia độc nhất phần đãi ngộ trong đó đầu nhập thời gian tinh lực không thể nói không nặng hắn đôi hắn mấy cái béo nhãi con có thể làm được như thế sao Túc vương trong lòng rõ ràng rất khó không thể nghi ngờ hắn đương nhiên là yêu thương chính mình nhĩ tử liền hắn biết phóng nhãn toàn bộ kinh thành hắn tuyệt đối là có thể bài thượng hào hảo phụ thân nhưng là so với hắn hoàng huynh đối sáng tỏ tựa hồ lại không phải một cấp bậc cựu thúc lương tâm kiến nghị ngươi học thức dự trữ hẳn là không có vấn đề ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là phải làm hảo tâm lý thượng chuẩn bị Phu đạo tiểu bằng hữu làm bài tập ai phụ đạo ai biết ngươi nhân sinh lịch duyệt nhất định sẽ được đến cực đại phong phú thịnh chiêu ngữ mang đồng tình lại che giấu không được vui sướng khi người gặp họa tiểu tâm tư Che miệng cười ghé vào Túc Vương trên vai. Ngươi cùng ngươi phụ hoàng vừa rồi không phải rất hài hòa. Túc Vương không tin, hắn lại không phải mắt ngủ. Nói nữa, hắn năm đó lại không phải không có bị tiên hoàng kiểm tra quá công khóa, một hỏi một đáp sự tình, có thể có bao nhiêu phía trên. Yêu cầu riêng làm chuẩn bị tâm lý. Ta đó là bị luyện ra. Hắn tốt xấu có cái người trưởng thành tim đánh đế, kia có thể cùng bình thường tuổi đi học tiểu bằng hưu giống nhau sao. Nhân ra xuyên thư đồng liêu. Cái nào không phải thiên lương vương phá đại sát một phương, so với bọn họ hắn đã thực phế xài. Bất quá cái này không hảo cùng hắn cửu thúc giải thích, thịnh Chiêu chỉ có thể tùy tiện kéo cái lý do qua loa lấy lệ. Tính, làm hắn cửu thúc chính mình đi trải qua đi. Giải thích không được, thịnh Chiêu lựa chọn tại chỗ từ bỏ, cũng lăn trở về hắn phụ hoàng bên người. Cửu thúc, nhắm mắt dưỡng dương thần, còn có trong chốc lát mới đến đô hộ phủ, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát là nghỉ ngơi trong chốc lát. Thịnh Chiêu an bài hảo túc vương chính mình cũng bày ra hắn phụ hoàng cùng khoản tư thế mắt to một bế dưỡng thần chớ quấy dày túc vương nhìn nghiêng đối diện cùng khoản tư thế cùng khoản biểu tình một lớn một nhỏ mặt mày mềm nún hắn hoàng huynh cùng sáng tỏ nhãi con cảm tình cũng thật hảo nhìn liên cao hứng cũng làm nhân tình không tự kìm hãm được tâm sinh hâm mộ có lẽ hắn làm không được hắn hoàng huynh đối sáng tỏ như vậy nhưng ít ra có thể càng dụng tâm một ít túc vương mỉm cười gia nhập dương thần đại quân lúc sau mấy ngày cảnh đế tiếp tục đi vội tây ninh các hạng bố trí thịnh chiêu bọn họ mấy cái tiểu nhân đã bị nuôi thả nên chơi chơi nên nhạc nhạc một chút không chịu bận rộn đại nhân ảnh hưởng thịnh chiêu vốn đang cho rằng lấy hắn phụ hoàng chấp hành lực ở hắn lỏa lổ tiếng lòng lúc sau hắn phụ hoàng phỏng trừng cũng đã ở trong lòng xác định 10 bộ 8 bộ hoàn bị tiểu tướng quân dưỡng thành công lược chờ chấp hành không nghĩ tới chính mình sinh hoạt quỹ đạo cùng phía trước cũng không có quá lớn biến hóa liền lại vui vẻ lại có điểm sợ hãi Tổng cảm thấy hắn phụ hoàng hiện tại không hành động, mặt sau muốn nghẹn cái đại. Cảnh đế gần nhất là gần nhất bận quá đằng không khai tay, thứ hai là hiện tại còn ở tây tuần trên đường, có một số việc xử lý lên rốt cuộc không tiện, hắn đã viết thư cấp trong kinh thịnh yến, làm hắn xuống tay chuẩn bị, chờ hồi cung lại làm ăn bài. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, một ngày dưỡng không ra cái tướng quân. Còn nữa cảnh đế cũng không có quên lần này mang mấy cái tiểu nhân ra tới sơ tâm. Quan trọng là làm cho bọn họ quan sát thể hội chưa từng tiếp xúc qua thế giới. Mặt khác đều có thể tạm thời trước phóng phóng sau. Chờ thịnh chiêu mấy người đem toàn bộ Tây Ninh thành dạo đến thất thất bát bát, thậm chí nghĩ muốn hay không nhiều mang điểm nhi nhân thủ, lại đem thăm dò phạm vi hướng ngoài thành khuyết trương một chút thời điểm, cảnh đế bên kia cuối cùng là vội xong rồi. Hậu thiên muốn khởi hành rời đi Tây Ninh thành tiếp tục lên đường, có cái gì thích, không tha hai ngày này chạy nhanh thời gian làm. Lần sau lại đến đã có thể không biết là khi nào. Cảnh đế vội xong rồi, tự nhiên không thể ở Tây Ninh đầy đất lâu đãi. Chính là sáng tỏ vài người mấy ngày nay ở chỗ này chơi đến khá tốt, mới vừa quen thuộc liền phải rời đi, sợ là sẽ liên tiếp. Trước tiên trước nói một chút, cho bọn hắn điểm tâm lý chuẩn bị, không đến mức đến lúc đó quá đột nhiên. Đương nhiên, cũng có cấp điểm ngon ngọt trấn an một chút ý tứ. a Hảo. Vốn dĩ chúng ta cùng thịnh dục nói tốt ngày mai buổi chiều bồi hắn đi từ ấu viện. kia hôm nay đi Hảo. Ngày mai buổi chiều quá véo điểm, vạn nhất có cái gì biến động, liền không có thời gian điều chỉnh. Dù sao buổi chiều không có việc gì, vẫn là buổi chiều đi tương đối bảo hiểm. Thịnh chiêu như vậy nghĩ, liền đãi không được, có lệ chiều cảnh đế vây vây tay, người liền chạy không ảnh nhi. Cảnh đế đối loại này trường hợp sớm có đoán trước, không cho rằng lỗ. Thực hảo, đại sự vội xong rồi, hài tử cũng đuổi đi, buổi chiều có thể khoan khoái một chút. Là cải trang đi ra ngoài đi dạo. Vẫn là đi trong thư phòng nhìn xem gần nhất tân đến thú vị vật nhỏ. Lại vô dụng. thưởng thường ca vũ nghe một chút tiểu khúc nhi cũng là có thể. Liên ở cảnh đế cho chính mình an bài thả lỏng hoạt động thời điểm, mới vừa đi theo thịnh chiêu rời đi tiểu minh tử đi mà quay lại. Nhà ngươi chủ tử có việc. Cảnh đế kỳ quái, không phải vội vã đi ra ngoài chơi sao, còn có tâm tình tới tìm chính mình. Chẳng lẽ là trên người không có tiền? Hồi hoang thượng, tiểu chủ tử làm nô tài đem cái này cho ngài. Tiểu minh tử cung kính đôi tay trình lên một quyển sách nhỏ. lương hữu tư tiến lên một bước tiếp nhận chuyển giao cấp cảnh đế vội vàng thoáng nhìn tựa hồ nhìn đến quyển sách thượng viết chính là tây ninh thành không hoàn toàn dạo an công lược cảnh đế vừa thấy bịa mặt viết lưu niệm liền nhịn không được cười thực hảo này sách danh liền rất có nhà hắn sáng tỏ nhãi con phong cách khó được dùng từ còn rất nghiêm cẩn cảnh đế mỉm cười mở ra tiếp tục xem tiểu chủ tử nói đây là hắn cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử mấy ngày nay xuống dưới thu hoạch vài vị tiểu chủ tử dạo xuống dưới cảm thấy tốt đều thu nạp ở chỗ này Ngài mấy ngày nay không rảnh ra cửa, hiện tại có thời gian nếu nghĩ ra muốn nói, cho ngài làm tham khảo. Tiểu Minh tử ngôn từ rõ ràng, hai ba câu đem thịnh chiêu dụng ý truyền đạt rõ ràng. Khó được tiểu gia hỏa ra cửa bên ngoài còn nhớ chính mình cái này bận rộn phụ hoàng, cảnh đế trong lòng an ủi rán, ý cười càng thêm rõ ràng. Quyển sách còn rất hậu, thô sơ giản lược vừa lật, rõ ràng có thể nhìn ra tới ba loại bất đồng chữ viết. Khó được chính là, bọn họ còn làm sắp chữa cùng quy hoạch. Đi nào con đường tuyến ăn ngon nhiều. nào con đường tuyến thú vị nhiều, nhà ai ăn ngon, nhà ai thiếu chút nữa ý tứ, thiên hàm vẫn là thiên phai nhạt, cư nhiên đều kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, thậm chí còn có chữ nhỏ cố ý đánh một vá, cá nhân khẩu vị chỉ cung tham khảo, có bất đồng ý kiến hoan nên bổ sung. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến trang sách trong một góc xuất hiện một hai cái đáng yêu đơn giản tiểu tranh minh họa, vừa thấy liền biết là xuất từ ai bút tích, du lãm lộ tuyến sơ đồ sao, tựa hồ là cái không tồi ý tưởng, cảnh đế càng lộn càng là kinh hỉ. Được rồi, đi ngươi chủ tử bên người hầu hạ đi. Cảnh đế đuổi đi tiểu minh tử, nhịn không được từ đầu bắt đầu tế phiên. Mang hải tử ra tới đi một chút quả nhiên là đúng. Lần trước sáng tỏ tham quan xong quân đội không phải còn đề ra cái duyệt binh chủ ý, mấy ngày nay hắn cũng cùng quân bộ người thương lượng qua, đều cảm thấy là cái không tồi ý tưởng, có thể trước chuẩn bị lên. Này đi ra ngoài chơi mấy ngày, không phải lại chơi ra cái du lãm công lược. Nghĩ đến nếu có thể thuận lợi thi hành nói. Phủ nha cùng bá tánh đều có thể nhiều một bút tiến trướng. mươi 127 đệ 127 chương. Tiểu Minh tử công thành lui thần, hỏa tốc chạy về thịnh Chiêu bên người tùy hầu Tả Hữu Cảnh đế bên này cũng không cần dối rắm nhà mình sáng tỏ nhãi con đều đem du ngoạn công lược cấp đưa lại đây, không đi thể nghiệm một phen, chẳng phải là cô phụ hắn một phen tâm ý. Cảnh đế đi thời điểm còn đem Tây Linh địa phương quản kinh tế quan viên cùng nhau kêu lên, không có kêu hắn tăng cao ý tứ, hỏi chính là dẫn hắn chi phí chung du ngoạn. nhân tiện nhìn xem có thể hay không đem sáng tỏ du lịch công lược hoàn bị thi hành. Thuận tiện sự tự nhiên không thể kêu tăng ca, đúng không? Thịnh dục thịnh dục, công khóa hoán một chút lại làm, chúng ta đi từ hấu viện kế hoạch muốn trước tiên. Thịnh chiêu từ cảnh đế bên kia ra tới, liền trực tiếp buôn thịnh dục đi nơi nào rồi. Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì muốn trước tiên? Kết quả trước hết cấp ra phản ứng không phải thịnh dục, ngược lại là bị xung quân đến thịnh dục bên này học bù thịnh hy. Phu hoàng nói hậu thiên chúng ta liền phải rời đi tây Đinh. Dù sao buổi chiều không có việc gì, chúng ta buổi chiều đi máy. Ngày mai vạn nhất có mặt khác sự tình liền không dễ làm. Thịnh chiêu xem một cái quá mức sinh động thịnh hy, nhìn một cái bổ cái khóa đem hải tử bức thành bộ dáng gì. Xuất phát từ đối hắn đồng tình, thịnh chiêu liền không bán cái nút. Hảo, vậy buổi chiều đi. Thịnh dục nghe xong toàn bộ hành trình, cũng tán đồng thịnh chiêu ý tưởng. Từ ấu viện là thịnh chiêu bọn họ mấy cái ra ngoài hạt dạo thời điểm, ở Tây Ninh thành hẻo lánh bên ngoài phát hiện. Nói là từ ấu viện. Kỳ thật chính là cái lủi bại tòa nhà cải biến. Tòa nhà này duy nhất chỗ tốt đại khái chính là lớn. Tam tiến hai ra tòa nhà, nghe nói trước kia là cái phú hộ sân, không biết vì cái gì hoang thế. Ninh Khải tới Tây Ninh nhậm đều hộ lúc sau, tuần hoàn cảnh đế ý chỉ, ban bố chấp hành các hạng huệ dân lợi dân chính sách. Từ ấu viện chính là một trong số đó. Tuy rằng thoạt nhìn không quá thể diện, nhưng cũng nghiêng ngả lảo đảo chống đỡ hai ba năm. Từ ấu viện chủ phải dùng làm thu dụng không nhà để về không thân không thích hài tử. Không nói ăn no mà cấm, ít nhất cho bọn hắn một cái che mưa chắn gió nơi ở nút, cho bọn hắn một cái sống sót khả năng. Phụ trách việc này quan viên còn thu dụng một ít không nơi nương tựa phụ nữ lao nhân, này một đại nhà ở hải tử, dù sao cũng phải có mấy cái đại nhân chiêu ứng. Nhận người chiêu ai mà không chiêu, quan viên liền ưu tiên chiêu những cái đó không có dựa vào sinh hoạt khó khăn, cũng là tồn vài phần giúp đỡ chiếu cố ý tứ. Trong viện hải tử quá sớm tiếp xúc thế giới này tàn khốc, hiểu chuyện đến cũng phá lệ sớm. Bốn năm tuổi hài tử liền biết đi trên đường tìm việc làm, cho người ta mang cái lộ mang câu nói, không có tiền cấp viên đường cũng đúng. Lớn hơn nữa một chút liền càng không cần phải nói, có sức lực làm cu ly, có đầu góc đi cho người ta làm điểm làm giúp chiêu đãi. Mỗi người đều ở nỗ lực tồn tại. Phần 117 Lúc trước Thịnh Chiêu bọn họ mấy cái đánh bậy đánh bạ đi vào từ hấu viện thời điểm, Thịnh Chiêu còn hảo, rốt cuộc kiếp trước cô nhi viện hắn cũng không phải không có gặp qua. Cho nên cái này trường hợp vẫn là thuộc về hắn nhận chi trong vòng. Nhưng thịnh dục cùng thịnh hy liền không giống nhau, bọn họ là chân chân chính chính kim trong ổ lớn lên, có từng gặp qua loại này nhân gian khó khăn. Đặc biệt là này trong đó có rất nhiều vẫn là bọn họ bạn cùng lứa tuổi, loại này chấn động liền càng mãnh liệt. Bọn họ tìm được từ hấu viện quản sự, trộm đem trên người tiền bạc đều đưa ra đi. Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng, này đó tiền ở từ hấu viện khốn cảnh trước mặt, bất quá như muối bỏ biển, khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng ít ra, có thể làm cho bọn họ ăn một đốn hơi chút quản no cơm. Ta hôm nào cho các ngươi đưa một ít sách vở lại đây đi, cũng giáo trong viện hài tử nhận biết chữ. Ta ở bên này đã không dài, khả năng giáo không được rất nhiều, nhưng chẳng sợ làm cho bọn họ học được tên của mình cũng hảo. Nhận chút tự, đi ra ngoài tìm việc đều dễ dàng điểm. Thịnh dục là cái thực người thông minh, ở ăn không đủ no thời điểm, đại đa số người kỳ thật cảm thụ không đến tri thức lực lượng. Cho nên thịnh dục chỉ lấy bọn họ thông thường tìm việc kiếm tiền nói sự. quản sự ngàn ân vạn tạ đáp ứng rồi xuống dưới sợ thịnh dục đổi ý sách vở a chính hắn cũng chính là thô sơ giản lược nhận biết mấy chữ không có tiếp tục đi xuống học chính là bởi vì không có sách vở cũng không có người giáo a bọn họ từ ấu viện đây là gặp gỡ quý nhân a quản sự là cái hơn 50 tuổi lão giả mấy năm trước nhân công bị thương què chân vốn là tưởng thuận thế lui ra tới vừa lúc phùng thượng tổ kiến từ ấu viện liền chính mình thỉnh mệnh đi đến tận đây liền ở tại từ ấu viện coi chừng này một đại viện tử hải tử Thịnh chiêu sau lại hỏi tham qua, này mãn viện tử hài tử, tuy rằng đều quá đến không dễ dàng, nhưng cũng không có đói chết, cũng không nghe nói qua có đi ra ngoài trộm đoạn. Nghĩ đến này trong đó, vị này lao giả công không thể không. Thịnh chiêu huynh đệ ba người thương định xuống dưới, liền hành động khai. Thịnh dục làm tiểu minh tử đi trước từ ấu viện thuyết minh một chút tình huống, thời gian đổi ngày, từ ấu viện bên kia một lần nữa tổ chức hài tử cùng nơi sân cũng là yêu cầu thời gian. Từ từ ấu viện trở về ngày đó. Thịnh dục liền đi định rồi mấy bộ dễ hiểu vỡ lòng thư. Ở thịnh chiêu kiến nghị hạ trừ bỏ giữ lại thiên tự văn loại này cùng loại giản dị bản từ điển thư, mặt khác một mực vứt bỏ. Đổi thành các loại cơ sở ngành học phổ cập thư. Tỷ như nhập môn số học, y lĩa thuật, nông thư, tóm lại, như thế nào thực dụng như thế nào chuẩn bị. Gom đủ này đó thư cũng hoa chút thời gian, vốn dĩ tưởng ngày mai đi thu hồi tới, hiện tại đến trước tiên. Chờ khắp nơi đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thịnh Chiêu huynh đệ ba cái vội vàng ăn cái sớm cơm trưa, mang theo chính bọn họ bỏ tiền làm đô hộ phủ phòng bếp hỗ trợ vội vàng làm được đại màn thầu liền xuất phát. Kéo một xe màn thầu đi từ ấu viện. Cảnh đế là ở thịnh Chiêu công lược thượng mánh liệt để cử tiểu quán thượng ăn mì thời điểm thu được tin tức. Đã biết, theo bọn họ đi thôi. Bọn nhỏ trưởng thành, có liên bần tích được tâm, khá tốt. Cảnh đế một hơi làm xong chén đế dư lại mì sợi, mặt mặt miệng, mang theo người đi sau địa phương đánh tạp. thịnh chiêu bọn họ đến từ hấu viện thời điểm quản sự lao bá đã đem giữa sân một khối to đất chống thu thập ra tới toàn bộ từ hấu viện thấu không ra mấy bộ giống dạng bàn ghế lao bá hành sự linh hoạt dứt khoát chỉ thu thập ra tam bộ miễn cưỡng có thể gặp người bàn ghế cung cấp thịnh chiêu ba người sử dụng bọn nhỏ liền không cần bàn ghế tìm sạch sẽ tấm ván gỗ trực tiếp phô trên mặt đất cũng không chậm trễ này nếu không phải cố kỵ vài vị quý nhân ngày thường tùy tiện tìm cái cục đá đôn thậm chí ngồi trên mặt đất cũng đều là chuyện thường Các người ăn cơm sao? Thịnh Hy nhìn ngoan ngoắn ở tấm ván gỗ thượng xếp hàng ngồi lớn lớn bé bé hài tử, hiếm thấy không có kêu kêu quát quát. Con hạ thân tử ngồi sồn một cái còn không có thịnh chiêu đại tiểu hài tử trước mặt, nhẹ nhàng. Còn... còn không có. Tiểu hài nhi đầu đại thân mình tiểu, vừa thấy chính là dưỡng không thế nào tốt, bất quá nhưng thật ra thực hiểu chuyện, e lệ che lại bẹp bẹp tiểu cái bụng, nhược thanh ngược khí Chúng ta vừa vặn mang theo ăn, ăn xong lại học đi. Thịnh Hy nói xong cũng không đợi những người khác phản ứng. Khiến cho người đem màn thầu dọn lại đây, một người một cái phân. Bọn họ mang màn thầu là thật không ít, từ hấu viện người đều phân xong rồi, còn dư lại mấy chục cái. Này đó liền cấp học được tốt tiểu bằng hữu đương khen thưởng. Thịnh chiêu chiêu này dùng thật sự thuần thủ. Rốt cuộc hắn bị như vậy hống quá rất nhiều lần, cũng coi như được với là kinh nghiệm phong phú. Bọn nhỏ vô luận lớn nhỏ, ăn cơm đều mau. So với bọn hắn mặt còn đại màn thầu, thậm chí đều không cần xứng thủy, ba lượng hạ liền cấp làm xong rồi. Đại khái ăn đến trong bụng mới kiên định. Thịnh dục vâu ngữ nhìn khóa còn không có thượng, trước cấp tiểu bằng hưu thêm cơm một đốn thịnh Chiêu cùng thịnh hy. Nhưng là chính mắt thấy bọn họ cơm khô bộ dáng, cũng ngầm đồng ý, không nói thêm cái gì. Chờ thịnh dục vỡ lòng tiểu lớp học chính thức nhập học thời điểm, thịnh Chiêu cùng thịnh hy tự giác mà đảm nhiệm khởi trợ giáo công tác. Tiểu bằng hưu lớp học trật tự không cần bọn họ nhọc lòng. Có quản sự lao ba chấn, không có tiểu hài tử dám làm yêu, còn nữa bọn họ cũng ngoan. trước đó cũng đều bị đã làm tư tưởng công tác. Biết đây là cỡ nào khó được cơ hội, sự tình quan bọn họ về sau khả năng có thể nhiều kiếm vài văn tiền đại sự, bởi vậy đều rất phối hợp. Thịnh chiêu cùng thịnh hy trợ giáo công tác, một cái là nhằm vào thịnh dục, một cái là nhằm vào tiểu bằng hữu. Là cái dạng này, mọi người đều biết đi, thịnh dục là học bá, vẫn là cái loại này ở kinh trong giới đều số một số hai học bá. hắn giảng bài thời điểm, suy xét tới rồi tiểu bằng hữu cơ sở kém, không đúng, là linh cơ sở Cho nên riêng hạ thấp giáo tài cùng chính mình giảng bài khó khăn Nhưng là phía dưới tiểu bằng hữu tựa hồ vẫn là tiếp thu bất lương Một đám nhang mỗi quáng mắt hồ hồ Thịnh dục lần đầu tiên nhập học liền tao ngộ loại này hoặc thiết lư Tuy rằng trên mặt nhìn còn rất chấn định Trong lòng cũng là có điểm không biết làm sao Sao lại thế này? Chẳng lẽ còn là quá khó khăn? Kia đến hạ thấp cái gì trình độ? Lúc này thịnh hy liền có tác dụng Thịnh hy là thịnh gia thâm niên học cha Luận năm chắc dạy học khó khăn công lực ở huynh đệ ba cái bên trong có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, vì thế có thịnh hy cái này khó khăn cọc tiêu sừng sưng ở nơi đó, thịnh dục thực mau liền nắm giữ tiết ấu, dạy học tiến độ bắt đầu thuận lợi đẩy mạnh. Thịnh chiêu liền phụ trách cấp thịnh dục trợ thủ, bưng trà đưa nước kia đều không đáng giá nhắc tới, hắn còn phụ trách cấp thịnh dục thêm chú giải. Nói đơn giản, chính là đem thịnh dục một ít không tốt lắm hiểu lớp học dùng từ phiên dịch thành tiếng thông tục, cổ đại cũng không phải mỗi người đều có thể văn chiếu chiếu nói chuyện. Bình thường ba tánh vẫn là nói tiếng thông tục chiếm đa số. Kia kiếp trước nói 18 năm tiếng thông tục thịnh chiêu nhưng không phải việc nhân đức không nhường ai sao. Huynh đệ ba cái trải qua lúc đầu ma hợp, phối hợp đến càng thêm thông thuận. Vốn dĩ đi học là muốn chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, không dành lo. Chỉ có thể tận khả năng nhồi cho vịt ăn, nhiều điền một chút là một chút, nhiều điền một con là một con. Thằng đến thượng đủ rồi một canh giờ, thịnh dục mới dừng lại, ý bảo nghỉ ngơi 15 phút lại tiếp tục. Thời tu chỉnh lúc sau, thịnh dục tiểu lớp học liền tiếp tục nhập học. Thịnh dục hôm nay dạy học mục tiêu thực minh xác, biết chữ. Làm cho bọn họ biết chữ, mang đến những cái đó sách tham khảo hôm nay là không tính toán giáo, tưởng giáo cũng không có thời gian, chỉ có thể bọn họ biết chữ lúc sau chính mình nhìn. Đợi cho kim ố tây trầm, các bạn nhỏ cũng đến cực hạn, lại nhiều cũng nghe không đi xuống thời điểm. Thịnh dục kết thúc hôm nay chương trình học. Một buổi trưa không thể giáo các ngươi rất nhiều đồ vật, khả năng các ngươi cũng học không đến rất nhiều đồ vật. Nhưng là chỉ cần có thể nhớ kỹ mấy chữ, chính là một cái thực tốt bắt đầu. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị hảo chút thư, học y đi học nông học thương còn có tính sổ, chờ các ngươi tự nhận được nhiều, liền chính mình đi xem chính mình đi học. Cho chính mình nhiều tìm một cái có thể hảo hảo sống xuất lộ. Chúng ta đi rồi lúc sau, sẽ an bài người định kỳ lại đây tiếp tục giáo các ngươi biết chữ. Các ngươi nếu là có sẽ không đến lúc đó nhớ do nhiều thỉnh giáo. Thỉnh chiêu không thể trực tiếp nhúng tay Tây Ninh thành nhân sự an bài. nhưng lại an bài cái biết chữ người lại đây vẫn là có thể làm được các ngươi hảo hảo biết chữ, hảo hảo đọc sách về sau có cơ hội nói đi kinh thành ta thỉnh các ngươi ăn ngon thịnh hy cảm thấy thịnh dục cùng thịnh chiêu đem nên nói đều nói không sai biệt lắm nhưng là chính mình cái gì đều không nói nói giống như lại không quá hòa hợp với tập thể kia hắn liền thỉnh bọn họ ăn cơm đi thịnh chiêu ba người cho nhau nhìn mắt giống như không có mặt khác nhưng nói vẫy vẫy tay hảo hảo cùng bọn họ cáo quá đường liền dọn dẹp một chút đi rồi. Bọn họ không có chú ý chính là ở bọn họ trước khi rời đi, có mấy cái bóng ma ở ngoài cửa đỉnh rơi xuống hồi lâu. Chương 128 đệ 128 chương. Chúng ta cũng đi thôi. Chờ đến thịnh Chiêu huynh đệ ba cái lên xe ngựa rời đi, nhìn không thấy thân ảnh, mấy cái thả xuống bóng ma thật thể mới lộ ra chân dung. Rõ ràng là lúc trước ở thực tiễn thịnh Chiêu chủ đạo xuất phẩm du ngoạn công lược cảnh đế đoàn người. Ba vị tiểu hoàng tử rất có tâm, cũng rất có ý tưởng. thả dám nghĩ dám làm tuy rằng còn thực non nớt nhưng rất khó không cho nhân vi chi động dung tích tự như kim linh khải khó được mở miệng khen một câu phải biết rằng thịnh chiêu bọn họ phía trước phía sau tới cũng có tiểu 10 ngày qua ninh khải trừ bỏ tất yếu hành lễ thăm hỏi kia thật là một câu dư thừa nói đều không có thịnh chiêu đảo cũng không có cảm thấy bị mạ phạm rốt cuộc ninh đại đô hộ không ngừng đối bọn họ mấy cái như vậy nhân ra đối bọn họ hoàng đế cha cũng là giống nhau thái độ Người này ra đối chính mình đỉnh đầu lão bản đều như vậy, bọn họ làm lão bản nhi tử. Chi tam, tự nhiên càng không có gì nhưng oán giận. Một đám thiên chân thật sự. Cảnh đế vô tình phung tảo. Chỉ dạy nhân ra một buổi trưa, liền nghĩ làm người việc học có thành tựu làm giàu. Đọc sách có thể là đơn giản như vậy sự tình. Muốn thật như vậy đơn giản, thính hy cũng không đến mức là cái học cha. Người nghèo hài tử lại là sớm đương ra, cũng không phải như vậy cái đương pháp. Ninh Khải vốn dĩ tưởng nói hài tử con nhỏ. Có thể làm được loại trình độ này đã thực không dễ dàng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, khả năng hoàng gia đối hải tử yêu cầu cùng bọn họ không giống nhau, liền không hề lắm miệng. Nếu tứ hoàng tử nói muốn phái người định kỳ lại đây, các ngươi có chọn người thích hợp có thể đề cử một chút. Ninh khởi ngươi quay đầu lại liên hệ một chút các đại thư viện, tổ chức một chút. Các học sinh thực tiễn hoạt động có thể nhiều hơn hạng nhất. Hải tử thiên chân điểm nhi không có việc gì, cũng may còn có hắn cái này thành thuộc ổn trọng phụ hoàng. Thư viện học sinh định kỳ tham dự các loại thực tiễn hoạt động, là thái tử du học trở về để kiến nghị. Lý luận không thể chứng thực đến thật chỗ, cũng chỉ là nói xuông. Các học sinh bởi vì các loại hạn chế, đại khái không thể mỗi người đều giống hắn như vậy có thể ra ngoài du học trải qua tình đời. Du lịch không thành, thực tiễn thể hội còn không đơn giản sao. Vì thế ở thái tử dốc hết sức chủ trương dưới, hiện tại ở đọc học sinh ở nặng nghề văn hóa khóa ở ngoài, lại nhiều không ít cùng loại làm ruộng, thủ công, xem tinh thực tiễn hóa. thả thực tiễn khóa nội dung cùng danh mục còn ở liên tục gia tăng cho nên cảnh đế có loại suy nghĩ này cũng là thuận lý thành trương sự tình ở tây ninh thành cuối cùng một ngày thịnh chiêu bọn họ ba cái quả nhiên như cảnh đế đoán trước như vậy nơi nơi dương oai làm cuối cùng quân hoan còn thở hổn hển thở hổn hển dọn hảo chút tây ninh đặc sản trở về đột. các ngươi không phải đã cấp trong cung đưa quá một lần tây ninh đặc sản như thế nào còn đột. thúc vương thấy vậy rất là khó hiểu phải biết rằng lúc trước vừa tới tây ninh thành thời điểm Này mấy cái ở ăn nhậu chơi bởi thượng phá lệ thần thông quảng đại nhãi con liền vơ vét hảo chút địa phương đặc sản kịch liệt đưa về hoàng cung, lúc ấy hắn còn hỗ trợ cùng nhau đóng gói. Này mới vừa đưa qua đi không mấy ngày, như thế nào liền bắt đầu đợt thứ hai. Trong nhà những cái đó nữ quyến hài tử có thể ăn cho hết. Lần này không tiễn trong cung đi, chúng ta muốn chính mình ăn. Thịnh chiêu một bên vội vàng chia của, một bên bất thời giờ phản ứng một chút tốt vương. Ngày mai liền phải tiếp tục lên đường. Này một đường bọn họ cũng giải quá không ít kiến thức, càng đi tây điều kiện khẳng định càng gian khổ. Người thông minh đương nhiên phải làm hảo dự án, trước tiên cho chính mình cho lương. Này dọc theo đường đi có bị đói quá các ngươi, còn cần cho lương. Túc Vương đối thịnh chiêu lý do tỏ vẻ không phải phi thường tiếp thu. Phía trước kia đoạn lên đường thời điểm, mấy cái nhãi con không phải đều thích hứng đến khá tốt, hắn thậm chí cảm thấy mấy cái nhãi con đều chắc nịch không ít. Cho nên Nam Hải tử muốn tháo dưỡng, thật là có vài phần đạo lý. Đói nhưng thật ra không có đói đến. Nhưng ăn ngon ai có thể cự tuyệt đâu. Thịnh hy chỉ huy người đem hắn phân đến kia một phần nhi hướng trong xe ngựa dọn, nghe được hắn cửu thúc nghi vấn, phi thường nhiệt tâm tiến hành rồi trả lời. Chính là, thịnh chiêu mạnh ngợt đầu, quả thực không thể càng đồng ý thịnh dục nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện, nhưng là chỉ cần xem trên tay hắn động tác, liền biết thái độ của hắn. Ở ăn này một đạo thượng, hiển nhiên ba cái tiểu huynh đệ đều là giống nhau ý tưởng, đoàn kết thật sự. Phần 118 Túc Vương nỗ lực hồi ức một chút, chính mình giống bọn họ mấy cái lớn như vậy thời điểm, có phải hay không cũng như vậy thèm ăn tham ăn, hồi ức hoa một ít thời gian, rốt cuộc quá mức xa xăm, kết thúc hồi ức Túc Vương yên lặng ngầm miệng. Hành Bá hình như là có điểm đạo lý, đột liền đột đi, lại là từng hồi mặt không lớn không nhỏ quân thần tương đường lúc sau, Thịnh Chiêu lại một lần bắt đầu rồi trên xe ngựa xe ngựa hạ buôn ba lên đường, bất quá hắn cũng thích thú là được, hơn nữa hắn phụ hoàng cũng cho hắn thấu khẩu phong. trở lại hướng phía tây một chút khiến cho chính hắn cưỡi ngựa chạy một đoạn thịnh chiêu vì thế càng vui sướng tưởng hắn từ nhỏ khổ học cưỡi ngựa bắn cung hiện giờ nhưng xem như anh nhãi con hữu dụng võ nơi xem hắn đến lúc đó dùng hắn tiểu cung bắn cái đại điêu xuống dưới nếu là không có đại điêu chim sẻ nhỏ cũng có thể góp đủ số nhi ở thịnh chiêu đoàn người tiêu tiêu sái sái đạp mã xe mà đi thời điểm mấy ngàn dặm ở ngoài thịnh kinh thịnh chiêu gửi đi ra ngoài thư nhà cuối cùng tới rồi thịnh yến trong tay phía trước gửi thổ đặc sản thời điểm bởi vì thịnh chiêu tuyển đặc sản thật nhiều đều là ăn suy xét đến thời gian lâu lắm ăn sẽ hư liền tính không xấu vị cũng sẽ có ảnh hưởng cho nên thịnh chiêu ma cảnh đế làm người kịch liệt cấp tặng trở về an cấp thư nhà nhưng không đội cho nên thịnh chiêu liền từ chúng nó làm từng bước chậm gì gì trở lại kinh thành thịnh chiêu tự tay viết mấy phong thư nhà bị phía dưới người cùng nhau đưa đến thịnh yến trong tay thời điểm thịnh yến chính một người chấp song sắc quân cờ chính mình cùng chính mình chơi cờ thích ý cực kỳ Đã không có thịnh chiêu trong tưởng tượng nhàm chán, cũng không có thịnh chiêu trong tưởng tượng bận rộn. Đương nhiên, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn xác thật hẳn là bị nhốt ở các loại chính vụ bên trong, bận rộn thả không thú vị. Nhưng đời này chính hắn liền không phải cái tuần hoàn lẽ thường tồn tại, xuất hiện như vậy khắc thường hiện tượng cũng liền rất bình thường. Hắn chính là đương qua mấy chục năm hoàng đế người, hiện giờ bất quá là giam cái quốc mà thôi, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thịnh Yến nhìn đến bốn phong thư nhà. Phân lượng nhất kỵ tuyệt trần thuộc về chính mình kia phần thời điểm, đột nhiên cảm thấy, cấp nhà mình xú đệ đệ đương vài lần bổ câu đưa tin cũng không phải thực mệnh, rốt cuộc phân lượng đều bãi tại nơi này. Tuy rằng thịnh yến đại khái đã có thể đoán được, nơi này đầu thật giả lẫn lộn sợ là không ít, nhưng cũng chút nào không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Xú nhãi con rời đi lâu lắm, hắn tưởng đệ đệ a Thịnh yến mở ra thuộc về chính mình kia phần, quả nhiên, như vậy đại một cái bao vây tất cả đều là xú nhãi con trên đường công khóa. Thịnh Yến phiên một phen thịnh chiêu gửi lại đây công khóa, liền đại khái suy tính ra hắn viết thư ngày. Lấy hắn đối xú nhãi con hiểu biết, trừ bỏ viết thư ngày kế muốn giao cho lao sư kiểm tra, phía trước công khóa hẳn là đều ở chỗ này. Thịnh Yến chỉ thô sơ giản lược phiên một chút công khóa, liền đi tìm chân chính thư nhà. Công khóa muộn một chút lại nhìn kỹ không muộn, không biết tiểu gia hỏa lần này cần cùng chính mình nhắc mãi cái gì. Thịnh Yến hủy đi tin động tác đều vội vàng vài phần. Xuyên khôi giáp còn đi quân doanh sao? Tiểu gia hỏa khẳng định đắc ý sung sướng vô cùng đi. Thịnh yến từ giấy viết thư đều phảng phất có thể thấy thịnh chiêu xú mỹ tiểu bộ dáng. Cái này nhãi con trước kia luôn muốn học giỏi võ công, trường kiếm giang hồ, cũng không biết mặc vào khôi giáp lúc sau, có thể hay không ngăn cản được trụ chế phục dụ hoặc, nên sẽ không bỏ giang hồ nhập quân doanh đi. Tiểu gia hỏa làm việc không chu toàn đến, người không trở lại, mặc vào khôi giáp tiểu tượng có thể về trước tới sao? Đương nhiên cũng có thể là chính mình trách toan nhân ra, tiểu tượng đã ở tới rồi trên đường cũng chưa biết được Rốt cuộc sáng tỏ nhãi con viết thư thời điểm khôi giáp còn không có thượng thân không phải. Đến nỗi Thịnh Chiêu mặc vào tới khó coi cái này khả năng, Thịnh Yến hoàn toàn chưa từng suy xét quá. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con xuyên khôi giáp sao có thể khó coi. Hắn mặc vào khôi giáp, nhất định lại đáng yêu lại uy manh lại. Lại đáng yêu. Nữ nhi. Nữ vương gia. Xem ra Thịnh Chiêu chiêu tây tuần trên đường quá thật sự xuất sắc. Xem hắn này về nhân sinh tiến độ tự hỏi. So với hắn cái này đương đại ca đều nhanh vài cái tiến trình. Thịnh Yến thật sự là có điểm khó có thể tưởng tượng, nhà mình thấp lẹ tẹ xú đệ đệ nữ nhi, sẽ là cái bộ dáng gì? So thấp lẹ tẹ càng lùn càng đôn đôn nhi tiểu khả ái sao? Đến nỗi nữ vương gia, đại khái lại là hắn kỳ tư diệu tưởng. Cũng không biết bọn họ phụ hoàng có hay không nghe qua hắn lời này, nếu có nghe qua nói, cái kia trường hợp hẳn là thực náo nhiệt. Thịnh Yến thậm chí không cần cố tình suy nghĩ. Thịnh Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tự nhận là thiên hạ đệ nhất có lý bộ dáng liền sinh động hiện ra tới. Hán phụ hoàng lúc ấy khẳng định lại bất đắc dĩ vừa buồn cười đi. Thịnh yến run run giấy viết thư, xác định cũng chỉ có này đó, không có càng nhiều, hơi có chút tiếng đối. Thư nhà vạn dàm truyền, kết quả xú nhai con lại là như vậy lãng phí liền viết như vậy mấy chữ. Nhưng cũng không có biện pháp, cách xa như vậy, hắn cũng tấu không đến người. Thịnh yến đem giấy viết thư điệp hảo, nhét trở lại phong thư Cùng phía trước Thịnh Chiêu viết trở về tin thu ở bên nhau phóng hảo. Vớt lên không biết có phải hay không cảm ứng được có Thịnh Chiêu tin tức truyền đến, an vạ hắn bên chân không đi đại tranh tử, ôm vào trong lòng ngực. Nghèo con như vậy thông minh sao? Biết cha ngươi cho ngươi viết thư. Tới, đại bá cho ngươi niệm niệm ngươi kia hàm chơi cha đều cho ngươi viết chút cái gì. Thịnh Yến nhìn phong thư thượng giản bút miêu miêu họa, cười không thể ức. Đến nỗi tự xưng miêu đại bá chuyện này, Thịnh Yến tỏ vẻ. hắn phụ hoàng đều bóp mùi thiếu chút nữa nhận cái này miêu tôn tôn hắn nhận lãnh cái miêu đại bá cũng liền chẳng có gì lạ tới đại bá muốn bắt đầu niệm thinh yến tự xưng đại bá còn có điểm nghiện đem giấy viết thư nằm xoài trên đại tranh tử trước mắt làm ra cùng nhau xem tin tư thế sau đó liền không có sau đó thinh yến nhìn giấy viết thư mặt trên mấy hành các loại miêu các loại ô nhìn nhìn lại phía dưới mấy hành chi kỷ miêu ngự phiên dịch ôm đại tranh tử cười thành một đoàn căn bản không rảnh lo cấp đại tranh tử niệm tin Miêu ô. Miêu ô miêu ô ô. cười. Cho ta cũng niệm niệm A. Đại tranh tử vốn dĩ ngoan ngoan trở tin bảo kết quả tin không nghe được, chính mình vừa mới chính thức thừa nhận thân phận đại bá nhưng thật ra điên rồi, thật là làm miêu vô ngữ. Đại tranh tử thu móng tay, một móng nuốt đập vào thịnh yến cánh tay thượng, nhắc nhở hắn thu liễm điểm. Nó trước kia cho rằng chỉ có nhà hắn sạn phân mới có thể thường xuyên nổi điên, không nghĩ tới cho hắn ra sạn phân sạn phân cũng sẽ nổi điên. đây là chúng nó hai chân thú nói không phải người một nhà không tiến một nhà môn sao hành hành hành cho ngươi niệm đừng đánh đừng đánh đại khái là đại tranh tử hôm nay cảm xúc biểu đạt quá mức đúng chỗ không có tiến tu quá miêu tinh ngôn ngữ thịnh yến đều không hề chướng ngại nghe hiểu nó ý tứ nay vài câu miêu miêu ô thịnh yến thật sự là không biết như thế nào niệm xuất khẩu nghĩ nghĩ trực tiếp từ bỏ vẫn là cấp đại tranh tử niệm dịch sau phiên bản đi nó như vậy thông minh khẳng định có thể nghe hiểu đại tranh tử Là cái dạng này, nhà ngươi cái kia cha không cho đại bá cho ngươi đọc tin. Hắn làm chính ngươi xem, nếu là xem không hiểu nói, khiến cho đại bá dạy ngươi biết chữ. Ngươi ngoan ngoán biết chữ, hắn trở về liền cho ngươi mang tiểu cá khô. Thịnh yến trong mắt mang đồng tình, bên miệng mang tươi cười, loát một loát đại tranh tử mộng bức đại miêu miêu đầu. Ai, hắn còn cho ngươi gửi một con dê mau tiểu cá khô. Cho ngươi đương món đồ chơi, thuận tiện thấy này tiểu cá khô tư bị tiểu cá khô. Tuy rằng có chút việc nhỏ không đáng kể điều chỉnh. nhưng là thịnh yến đối với lông dê tiểu cá khô thể, đại kém không kém chính là ý tứ này đại tranh tử đại bá gần nhất vừa vặn có rảnh về sau đại bá mỗi ngày rút ra 15 phút dạy ngươi biết chữ đi chờ cha ngươi trở về chúng ta làm hắn chấn động làm hắn đối với ngươi lau mắt mà nhìn thịnh yến vò mèo con cảm thấy thịnh chiêu đề nghị cư nhiên thực không tồi ít nhất rất thú vị thực có thể giải buồn nhi miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu Ngươi nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì heo lời nói. A, còn có hay không nhân tính? Liên mèo con ngươi đều khi dễ. Vốn dĩ nghe một bức, trực tiếp ngốc tại tại chỗ đại tranh tử đại khái là rốt cuộc phản ứng lại đây. Tránh ra thịnh yến tay, ngưỡng miêu miêu đầu, hùng hùng hổ, hổ hổ hùng ba ba, một đốn tổ an ngôn ngữ đại phát ra. Sau đó xoay người liền chạy, sợ bị lưu lại, tiếp thu bổn không thuộc về miêu tinh mèo con nên tiếp thu giáo dục. mươi 129 đệ 129 mèo con. ngươi có điểm thông minh nhưng là lại không quá thông minh a thịnh yến nhìn tông cửa sông ra đại tranh tử cho chính mình thay đổi cái tự tại tư thế làm như có thật lời bình cái này hắn tương lai đóng cửa tiểu đệ tử này tin chính là cha ngươi viết cho ngươi ngươi không đi hướng ngươi cái kêu ý xấu nhi cha miêu miêu miêu như vậy còn quái thượng hắn cái này hỗ trợ chuyển lời đại bá đâu Mèo con bị phẫn nộ che mắt hai mắt tìm lầm phát tiết đối tượng a hắn này là thật coi như là thai bay vạ gió đi thịnh yến hung hăng thương tiếp chính mình một phen đông nhiên nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Nhà bọn họ này chỉ mèo con không phải là cố ý đi. Luyến tiếp tấu sáng tỏ nhãi con, chính mình cái này trên danh nghĩa đại bá liền có thể tùy tiện tấu. Nhìn khả khả ai ái lông xù xù một con mèo con, nhưng thật ra song tiêu lợi hại. Muốn thật là như vậy, sáng tỏ nhãi con biết đến lời nói hẳn là sẽ thực vui mừng, hắn hứa hẹn phải cho đại tranh tử mang về tới tiểu cá khô phòng trừng đều có thể tại chỗ phiên bội. Thịnh Yến sau khi cười xong, đang chuẩn bị giúp đại tranh tử đem tin thu hảo. Dư quang liền thoáng nhìn cửa vọt vào tới một con mèo miều trùng chạy về phía hắn. Này không phải vừa rồi chạy trốn đi đại tranh tử sao? Như thế nào lại về rồi? Đây là nghĩ thông suốt, biết trách toan chính mình, lại đây cùng chính mình hòa hảo sao? Cũng không có. Đại tranh tử nâng lên hai chỉ chân trước, thả người nhảy, linh hoạt bổ nhào vào Thịnh Yến trước mặt, cướp đi phong thư, dùng miệng ngậm liền chạy. Đây là nhà hắn sạn phân biết cho nó. Là nó đồ vật. Thịnh Yến bật cười, chính mình đại dưỡng mèo con hơn phân nửa tháng. vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy hộ thực bộ dáng hắn nhớ rõ đại tranh tử mẫu thân không có như vậy táo bạo a khẳng định là tùy sáng tỏ quả nhiên vẫn là vật tự chủ nhân hình thinh yến khá tò mò đại tranh tử ngậm đi phong thư sẽ xử lý như thế nào cho nên rất có hứng thú đứng dậy theo sau xem náo nhiệt sắp thật là thực náo nhiệt đại tranh tử ngậm phong thư nhảy nhót lung tung nhìn như là tại tầm thường thích hợp tàng tin nơi bất quá đại khái là nó yêu cầu tương đối cao vẫn luôn cũng không có tìm được hợp tâm ý. Thịnh yến thậm chí từ nó lông xù xù miêu miêu trên mặt nhìn ra phiền lòng khí táo xem ra nó là thật sự thực tức giận cũng là thật sự thực bảo bối này phong thư thịnh yến đang lo lắng muốn hay không vươn viện thủ chợ nó giúp một tay tỉ như hữu nghị tài trợ một cái hộp nhỏ linh tinh liền phát hiện đại tranh tử tựa hồ đã tự lực cánh sinh chính mình liền đem vấn đề cấp giải quyết nó theo dõi nó chính mình miêu hoa cái này miêu hoa là chi kỷ tô khê dựa theo minh hoa cung miêu hoa một so một chờ so phục chế xuống dưới chính là vì làm đại tranh tử ở đông cung cũng có thể có quen thuộc qua hoa, hoa có thể dùng kỳ thật đại tranh tử nói là bị thịnh chiêu phó thác cho thịnh yến nhưng là đại tranh tử kỳ thật nhiều ít là tùy điểm thịnh chiêu ai thoáng môn ái đi bộ nó lại cùng thịnh chiêu hôn chín mấy cung quay lại quả thực không cần quá tự nhiên dù sao thịnh chiêu không ở trong khoảng thời gian này đại tranh tử là thế hắn soát đủ tồn tại cảm. thịnh yến cứ như vậy nghỉ chân vây xem đại tranh tử tàng thư tin toàn bộ quá trình miêu hoa không có tường kép đại tranh tử mân mê đã lâu cũng không có thể nhét vào đi cuối cùng bất chấp tất cả trực tiếp đem phong thư phô ở hoa đế sau đó chính mình một toàn bộ nằm đi lên cái này nhưng thật ra thật sự tảng đến kín mít người muốn vẫn luôn loa ở chỗ này sao không ra đi chơi cũng không ăn tiểu cá khô thịnh yến ngồi xổm xuống chọc chọc béo đô đô đại tranh tử mỗi một câu đều không có hảo ý miêu miêu ô miêu ô miêu ô miêu ô người tránh ra mặc ai láo tử Đại tranh tử còn không có tha thứ cái này phát rồ muốn bức chính mình học tập hai chân thú, mắng nha hung ba ba hủ doa người. Nếu không phải xem ở nhà mình sạn phân mặt núi thượng, nó đều phải lượng móng đuốt cào người. Nghèo con như vậy hung là muốn bị đánh. Đi thôi, ta muốn thay ngươi cái kia ham chơi cha cấp thọ ninh cung còn có minh hoa cung truyền tin đi, ngươi ăn cha ngươi như vậy nhiều tiểu ca khô, dù sao cũng phải làm điểm sống gắn nợ. Thịnh yến một tay tinh chuẩn nắm đại tranh tử sau cổ thịt, một tay nâng nó thí thí, Nhẹ nhàng liền đem một lòng tàng tin, không chịu dịch hoa đại tranh tử ôm vào trong lòng ngực. Miêu ô ô miêu ô, miêu ô ô miêu miêu ta không đi, ta tin, ta đi rồi tin liền tàng không được. Đại tranh tử đang ở thịnh yến trong lòng ngực lòng đang hoa hoa, thân mình bị thịnh yến khống không thể động cũng không buông tay. Nó còn có miệng, nó còn có thể miêu. Phần 119. Thức mau, đại tranh tử liền miêu bất động, hán miệng bị thịnh yến che thượng thinh yến ghét bỏ nó quá xảo đừng miêu sẽ không động ngươi tin thinh yến bất đắc dĩ xoay người phân phó tô khê làm người cấp đại tranh tử miêu toa phùng cái có thể trang tin yếm tỉnh nó còn muốn xả thân tăng tin nô tài này liền đi phùng cái yếm mau thật sự đông cung kim chỉ trong phòng người chính là người đều hai mặt theo trình độ tô khê động tác thực mau kim chỉ phòng người động tác cũng thực mau miêu bị che miệng đại tranh tử đột nhiên nòn ẻn miêu một tiếng như thế nào muốn nhìn thinh yến túi đầu Nhìn về phía đột nhiên ngoan ngoãn đại tranh tử. Nay chỉ mèo con nên sẽ không thật sự nghe hiểu được tiếng người đi. Nhà hắn sáng tỏ nhãi con không phải thường nói kiến quốc lúc sau không được thành tinh sao. Bọn họ này đại thịnh triều đều kiến quốc đã bao nhiêu năm, như thế nào còn có như vậy chỉ lọt lưới chim yêu. Còn dám trắng trận táo bạo ở trong hoàng cung lắc lư. Thịnh triều là không biết thịnh yến giờ phút này nghi vấn, bằng không nhất định sẽ nói cho hắn, này quốc phi bị quốc, bọn họ không giống nhau không giống nhau không giống nhau. Đại tranh tử hồn nhiên không chỉ chính mình khiến cho dưới thân này chỉ hai chân thú hoài nghi, còn lấy ra suốt đời ngoan ngoãn, manh manh gật đầu. Thịnh Yến, a, này, cái này là thật sự thạch trùy, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể theo hắn a ai làm này chỉ mèo con thông minh, cho chính mình tìm thịnh chiêu chiêu này cùng thật lớn chân bế lên đâu. Cũng may phí không được nhiều thời gian dài, Thịnh Yến dứt khoát ôm đại tranh tử hiện trường trông coi. cũng may hôm nay tô khê kêu lên tới chính là kim chỉ trong phòng lão nhân tay ổn tâm thái cũng ổn bằng không bị thịnh yến như vậy nhìn chằm chằm sợ không phải phải đương trường làm lỗi nhân ra có thể ở kim chỉ trong phòng đứng vững góc chân xác thật là có vài đem bàn trải ở trên người tiểu một chén trà nhỏ thời gian liền cấp đại tranh tử miêu hoa đế chuẩn bị cho tốt một cái khinh bạc đẹp lại rắn chắc kiếm lo lắng ảnh hưởng thoải mái độ lại chi kỷ ở mặt trên phô một tầng tiểu đèm mềm cái này thoải mái độ cùng bí ẩn độ đều có đại tranh tử vừa lòng đại tranh tử múa may mau bao tay chỉ huy thịnh yến giúp hắn đem phong thư nhét vào đi còn phải cho hắn đem tân cái đệm vô hảo nó còn đặc biệt cẩn thận tinh tế nhảy đến trong ổ nhảy nhót một vòng xác nhận không có lầm lúc sau mới chiều thịnh yến miêu một câu lấy kỳ tán thưởng thịnh yến kéo đi cuối cùng bị hầu hạ thoải mái đại tranh tử cần cù chăm chỉ cho chính mình ra cửa bên ngoài cẩn trọng du sơn ngoạn thủy xú đệ đệ truyền tin đi thuận tiện cũng đi xem hoàng tổ mẫu cùng minh mẫu phi sáng tỏ ra cung đi Nhất không yên tâm chính là hai vị này. Thịnh Yến đến Thọ Ninh Cung thời điểm, Thái Hậu đang xem thẩm nghi theo hoa. Sắc thực nói, là ở theo lá hổ, cũng có thể là phóng đại bản đại tranh tử. Dù sao ở Thịnh Yến xem ra này hai người tương tự độ cực cao. Mấy năm nay nhưng khó được có thể nhìn thấy thẩm ma ma động kim chỉ. Thịnh Yến ở Thọ Ninh Cung tự nhiên sẽ không bãi thái tử cái giá, cũng không cần người tiếp đón. Ở Thái Hậu bên người ngồi xuống, thọ lại gần cùng nhau xem thẩm nghi theo thùa. Đừng nhìn thẩm nghi ngày thường nghiêm túc thanh lãnh không hảo thân cận, nhưng nàng tuổi trẻ khi theo thừa tay nghề, ở ngọa hổ tàng long hoàng cung cũng là bài đắc Thượng hảo. Chỉ là mấy năm nay tiếp nhận thọ ninh cung hơn phân nửa cung vụ, đang không ra thời gian động kim chỉ, mới động đến thiếu. Cho nên thịnh yến mới có này vừa nói. Sáng tỏ lần trước gửi thư, nói ở trên phố nhìn đến có tiểu hài nhi xuyên một thân có manh hổ theo thừa trang phục, hâm mộ vô cùng. Người thẩm ma ma gần nhất khó được có rảnh, liền tính toán thỏa mãn một chút chúng ta sáng tỏ con. Nhà người khác tiểu hài nhi có, nhà chúng ta sáng tỏ nhãi con cũng không có thể thiếu. Thái hậu bởi vì Thịnh Yến đã đến, tâm tình đều càng trong sáng vài phần, lời trong lời ngoài đều mang theo cười. Thẩm Ma Ma đây là bị chúng ta sáng tỏ hoàn toàn bắt lấy a. Thịnh Yến cùng Thẩm Nghi cũng thủ, chỉ là hắn không giống Thịnh Chiêu Chiêu như vậy sẽ làm lũng làm nịu. Cùng Thẩm Nghi chuyện trò vui vẻ là làm không được, nhưng là trêu ghẹo một hai câu vẫn là có thể. Thái tử điện hạ đây là chiết sát nô tỷ. Thẩm Nghi trên tay kim phút đi tuyến không ngừng. Một chút không chịu Thịnh Yến ảnh hưởng. Hôm nay như thế nào lúc này có rảnh tới xem hoàng tổ Mẫu A. Thịnh Yến thói quen thẩm ma ma tắc phong, bình chân như vậy. Nhưng hoàng thái hậu sùng ái thái tử, nhưng không chịu làm Thịnh Yến nói rơi trên mặt đất. Thầm nghi vội vàng theo thùa, nàng không vội. Sáng tỏ gửi thư tới, ta này không phải tới giúp hắn cho ngài truyền tin tới. Thịnh Yến sờ sờ cái mũi, thật sự ngượng ngùng nói, hắn kỳ thật rất có rảnh, chỉ là trong đó nguyên do không hảo giải thích. Cho nên tốt xấu còn phải làm ra cái bận rộn bộ dáng tới. Sáng tỏ gửi thư. Nhưng cuối cùng là tới. Thượng một lần thu được tin cách hiện tại đều đã bao lâu. Thái hậu vừa nghe có thịnh chiêu gửi thư, mắt thường có thể thấy được hưng phấn lên, liên tục thúc giục muốn xem tin. Ngài mau hảo hảo xem xem, không nói được này vừa thấy liền lại cấp chúng ta thẩm ma ma ôm cái việc. Thịnh yến biên cấp hoàng thái hậu đệ tin biên cười. Trên tay láo hổ mau hoàng công, nô tỷ vội đến lại đây. Thái hậu còn chưa nói lời nói đâu. thẩm nghi nhưng thật ra thanh thanh lánh lánh tiếp một câu thẩm ma ma ngài hơi chút thu một chút tốt xấu không cần bất công đến như vậy rõ ràng ta cũng là ngài xem lớn lên a Thịnh yến hôm nay tâm tình hảo hoàng thái hậu cùng thẩm ma ma lại đều là hắn thân cận người nói chuyện tự nhiên cũng không có câu thúc ngài nếu là muốn tiểu lão hổ nô tỉ cũng là có thể cho ngài làm thẩm nghi khỏe miệng hiện lên một tia không rõ ràng ý cười hơi túng lướt qua sau đó tiếp tục túi đầu vội chính mình Hoàng Thái Hậu bị hai người hô động đậu cười, từ chính bọn họ tìm niềm vui, cũng không nhúng tay. Cũng không rảnh nhúng tay. Nàng vội vàng xem tin đâu. Sáng tỏ là cho ngài viết cái gì, ngài nhạt thành như vậy. Thịnh yến hống nhà mình Hoàng Tổ Mẫu, thứ tốt liền phải cùng nhau chia sẻ mới hảo A. Làm ta hảo hảo chơi, còn làm ta hỗ trợ cùng nhau đùa với điểm đại tranh tử. Miễn cho hắn không ở, đại tranh tử thương tâm. Thái Hậu vớt vừa đến thọ ninh cung liền cơ Linh Hoa đến nàng trong lòng ngược đại tranh tử, vui tươi hớn hở. Đúng rồi, hắn còn nói hắn hoài nghi đại tranh tử lão tới thọ ninh cung, là lừa gạt tiểu cá khô ăn. Thái hậu điểm điểm đại tranh tử miêu miêu đầu, làm cho đại tranh tử mặt, thật danh tin nóng nhà nàng sáng tỏ sau lưng nói nó nói bậy. meo meo, mèo mèo, meo meo, ô. Ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Đại tranh tử trừng mắt nó kia một đôi tròn xoe miêu đồng, lại mễ lại ô cho chính mình biện giải. Cam nhãi con à, phàm là ngươi có thể trước bông ngươi trong miệng tiểu cá khô nói nữa. Ta đều nguyện ý che lại lương tâm tin tưởng ngươi. Rốt cuộc nhà ngươi tiểu chủ tử xa ở Tây Ninh, không lo lắng hắn sẽ ghen tranh sủng. Nhưng ngươi không biết cố gắng a? Liền cơ hội như vậy đều không cho chúng ta. Hoàng Thái Hậu cùng Thịnh Yến nhìn nhau cười, Thịnh Yến trở tay lại cấp đại tranh tử tắc một cái tiểu cá khô, còn riêng tuyển đại trăm chương 130 đệ 130 chương Đại tranh tử đối tiểu cá khô từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt, ăn chính mình trong miệng, vớt được Thịnh Yến mới vừa tiến cống đi lên. Cái nào đều là nó trong lòng ái, cái nào nó đều không lạnh lạc, một chén nước quả nhiên như bình. Nếu bàn về đối đại tranh tử hiểu biết, quả nhiên còn phải là chúng ta sáng tỏ. Thái hậu nhìn trong lòng ngực tham ăn đại tranh tử, đối thịnh chiêu tin thượng nói lại không nghi ngờ. Nhìn xem này chỉ tiểu thèm yêu, nhưng còn không phải là lừa gạt tiểu cá khô ăn. Trực tiếp đã bị bọn họ bắt tại trận, không chỗ nhi có thể chống chế. Mẹo con chính là muốn ăn tiểu cá khô, chúng ta đại tranh tử lại có cái gì sai đâu. Có phải hay không? Thịnh Yến đột nhiên từ đầu uy đại tranh tử hoạt động cảm nhận được là thú. Nay liên cùng lúc trước đầu uy thịnh chiêu chiêu giống nhau, lại giải áp lại thỏa mãn. Thịnh Yến không nhịn xuống, lại cấp đại tranh tử tắc một cây tiểu ca khô, còn khai tôn khẩu thế đại tranh tử giải vây. Thực sắc tính giã. Những lời này đối đại tranh tử cũng là thực áp dụng. Lại tham ăn lại nhan khống, nói chính là nó không sai. Không được náo hắn. Thái hậu giả vờ tức giận, vỗ nhẹ thịnh Yến động tác không ngừng tay. làm cái gì vẫn luôn cho nó đệ tiểu cá khô, không nhìn thấy nó đều mau vội lo liệu không hết sao? Trong miệng nhai một cây, móng nuốt nhỏ thượng còn vòng một cây. đều như vậy, thịnh yến còn muốn lại cho nó thêm tắc, nghèo con đều luôn cuống tay chân, không biết như thế nào tàng mới hảo. cố tình nó lại luyến tiếp cự tuyệt đưa đến trước mắt tiểu cá khô. một hai phải hình dung một chút đại tranh tử lúc này trạng thái nói, đại khái chính là người nghèo trợ phú, thà chết không cự, có một loại não làm thiếu hụt manh cảm. hoàng tổ mẫu, ngài thay đổi. ta không bao giờ là ngài yêu nhất đại tôn tử thịnh yến bày ra một bộ ghen bị thương biểu tình ngưu toàn đánh thức hoàng thái hậu ở chính mình trên người trốn đi đã lâu tổ mẫu ái đúng vậy ngươi hiện giờ mới biết được sao từ có sáng tỏ ngươi ở hoàng tổ mẫu nơi này đã sớm là hoa và ngày mai lạp đại tôn tử khó được trang ngoan bán xảo thái hậu tự nhiên mừng rỡ phối hợp bại bởi sáng tỏ nhãi con còn chưa tính tốt xấu kia chỉ nhãi con lớn lên đẹp miệng còn ngọt nhưng tôn nhi như thế nào còn có thể bại bởi đại tranh từ đâu một con trừ bỏ ăn chỉ biết miêu nhỏ con nói tốt tiểu nhi tử đại tôn tử lão thái thái mệnh căn từ đâu chẳng lẽ sách cổ đều là gạt người còn chuyên chọn hắn loại này có đệ có miêu thái tử lừa đại tranh tử lớn lên cũng đẹp a còn cùng sáng tỏ giống nhau sẽ làm nũng hoàng thái hậu xem thái tử tựa hồ là diễn nghiện rồi càng thêm cảm thấy buồn cười bất quá nàng nói cũng là lời nói thật đại tranh tử nhưng còn không phải là sống thoát thoát miêu mễ bản sáng tỏ nhi như vậy tưởng tượng hoàng thái hậu đối đại tranh tử liền càng thêm thích thịnh yến nghe vậy túi đầu xem một cái đại tranh tử đại tranh tử ăn tiểu cá khô ăn đến quên mình không coi ai ra gì chỉ có tiểu cá khô nhưng chính là như vậy nó lông tóc tốt tươi đôi to lại biết từng vòng vòng quanh hoàng thái hậu ôm nó no tay sắc thật cùng hoàng thái hậu nói giống nhau thật biết làm lũng hoàng tổ mẫu ngay hiện giờ như thế nào còn chơi khởi huyện huyện loại khanh này một bộ thịnh yến linh quang trận lóe đột nhiên nhớ tới thịnh chiêu trước kia nói qua thế thân ngạnh. liên đại tranh tử cùng sáng tỏ tình huống như vậy tế phân xuống dưới hẳn là còn phải về đến bình thế bên kia đi thôi tiểu tử thúi tịnh nói vậy thái hậu chọc thịnh yến cái chán hoàn trách thật là càng nói càng thái quá thịnh yến cũng không ngăn cản tùy ý thái hậu chọc hắn nhà mình lao thái thái trừ bỏ yên lặng chịu đựng cũng cũng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng hoàn toàn tìm không thấy con đường thứ ba bất quá thịnh yến cũng không nhàn rỗi rôi tay tiếp nhận hoàng thái hậu vẫn luôn niết ở trong tay giấy viết thư đọc nhanh như gió đảo qua đi. Tuy rằng đã nghe qua xỉ cột hẻn tin tức, một tay tin tức cũng là không thể bỏ lỡ. Sáng tỏ Nhi tự có phải hay không tiến bộ? Thái hậu bị Thịnh Yến động tác hấp dẫn ánh mắt, mới vừa rồi chỉ lo xem nội dung, nhưng thật ra không nhìn kỹ chữ viết. Là tiến bộ. Tiểu gia hỏa ở đọc sách thượng còn tính ngoan ngoãn nhanh nhẹn, Thịnh Yến mở miệng khẳng định, trong giọng nói tràn đầy có chung vinh dự. Ngươi nhìn sáng tỏ Nhi cấp ai ra tin, không chuẩn bị đem ngươi tin cũng cấp ai ra nhìn một cái. hoàng thái hậu buồn cười nhìn đắc ý khoe khoang đại tôn tử đột nhiên liền tưởng trêu cợt trêu cợt hắn bằng không chính mình vừa rồi này một đợt xuống dưới, nhiều vô số cộng lại lên mất công có thể to lắm không cho không mang Thịnh Yến cười cự tuyệt hắn xem đều xem xong rồi hắn hoàng tổ mẫu lúc này mới nhớ tới tìm hắn nói điều kiện chẳng a hắn không làm xem cho ngươi keo kiệt hoàng thái hậu không muốn tới cũng không tức giận có thể nhìn đến đại tôn tử hôm nay này một phen diễn sướng xuất sắc đã giá trị hồi phiếu giới Sang tỏ khẳng định cung cấp quý phi viết thư, ngươi chờ lát nữa có phải hay không cũng đến đi minh hoa Cung đi một chuyến. Thái hậu trên mặt nhưng thật ra quả nhiên nghiêm trang, chính là trong giọng nói đều là tảng không được chế nhạo. Hoàng tổ mẫu, ngài chính là tung hoành hậu cung đại người thắng, tốt xấu cũng tốn chút tâm tư, hơi chút che lấp một chút ngài chân thật dụng tâm A. Ấn sang tỏ nhai con nói tới nói, cứ như vậy, ở trong hoàng cung đều sống không quá một tập. Đứa nhỏ ốc, chính là bởi vì hoàng tổ mẫu là hậu cung bảo tháp nhỏ, Cho nên mới không cần che lớp A. Thịnh Yến tiểu tâm tư, Hoàng Thái Hậu sao có thể nhìn không ra tới. Nói nữa, sáng tỏ câu nói kia, nàng lại không phải không có nghe nói qua. Hoàng tổ mẫu, nếu không, ngài giúp Tôn Nhi đi này một chuyến. Thịnh Yến nói bất quá Hoàng Thái Hậu, lại bị người chọc chỗ đau, thương tâm vô cùng. Đầu to thuận thế dựa vào Hoàng Thái Hậu trên vai, nửa là vui lùa nửa, nửa là thiệt tình. Hoàng tổ mẫu lao lạc, chân cẳng không lưu loát, nào còn có thể cho người chạy chân. Chính người đi. Hoàng Thái hậu mới không tiếp này cha nhi, hắn cùng quý phi hai người kiện tụng, làm cho bọn họ chính mình đoạn đi. Nàng lao Nhân ra ra, liền không nhúng tay. Nói nữa, liền tính muốn nhúng tay, lần này sự à, ấn bản tâm tới nói, nàng kỳ thật là chạm quý phi. Phần 120. Cho nên nàng không nhúng tay, đối thái tử tới nói, mới là lớn nhất thiên vị. Hoàng tổ mẫu a, ngài nói sáng tỏ nhãi con như thế nào liền còn như vậy tiểu đâu. Thinh Yến đỡ chán thở dài. Lần đầu tiên sinh ra nhà hắn sáng tỏ sinh ra quá trễ tiếng đối Phàm là hắn sớm sinh ra mấy năm, hiện tại cũng nhiều ít có thể giúp chính mình cái này. Thái tử ca ca chia sẻ đốt lửa lực. Đại khái là ngươi phụ hoàng cùng minh mẫu phi không đủ nỗ lực duyên cớ đi. Hoàng Thái hậu nghẹn cười, nhưng tốt xấu còn cố kỵ Thịnh Yến, miễn cưỡng cấp ra một cái lung tung rối loạn lý do. Hoàng tổ mẫu, cảm ơn ngài còn như vậy lo lắng có lệ ta. Thịnh Yến tỏ vẻ thực cảm kích, nhưng là cũng không có bị an ủi đến. Mau đi đi Tổng phải đi một chuyến. Quý phi nếu là động thật cách nhi muốn tìm ngươi, ngươi còn có thể trốn đến rớt. Thái hổ không hề non mềm nhưng lại ấm áp tay khẽ vuốt Thịnh Yến sợi tóc, ôn thanh khuyên bảo. Ngài không lưu tôn nhi ăn cái bữa tối. Thịnh Yến hấp hối dây rua, khắp nơi cướp đoạt có thể làm chính mình nhiều đai trong chốc lát lý do. Lúc này mới nửa buổi chiều, dùng điểm tâm đều còn ngại sớm, lưu ngươi dùng cái gì bữa tối. Hoàng Thái hổ tức giận, bàn tay dùng điểm sức lực, làm bộ muốn tấu hán đầu. Thịnh Yến ngày thường che giấu sâu đậm cổn đao thị thuộc tính đột nhiên phát tác, tùy tiện đấu, ta chính là bất động. Bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch loại đồ vật này a, thật là thần kỳ. Hùng hai tử thịnh chiêu chiêu hướng lên trên số, quả nhiên không thể thiếu một cái hùng thái tử. Chỉ là thái tử hùng che giấu đến tương đối thâm, không thường thấy bãi liêu. Người Minh mẫu phi hôm qua tới Ai Ra trong cung thời điểm, còn làm Ai Ra cùng nhau giúp đỡ thăng mưu Lúc ấy làm Ai Ra cấp tuyển chuyển từ chối, hiện tại xem ra, Ai Ra là cự đến sớm. Thái tử đột nhiên như vậy hùng, quý phi một người sợ là có đến lăn lộn, bằng không nàng giúp giúp quý phi đi. Nàng là tuổi lên đây, còn xa không tới lao đến làm bất động sự tình thời điểm. Nhà nàng sáng tỏ nói như thế nào, dựa theo thịnh triều khỏe mạnh quý tộc người đều 90 tuổi thọ mệnh tới tính, nàng mới bất quá vừa mới quá nửa, thả còn có sống đâu. Hoàng tổ mẫu, thịnh yến ai hoán ngừng đầu, lên án cái này không nói võ đức còn lập trường không kiên định lao thái thái. Tôn nhi này liền đi. Ngài nhưng đừng đi theo minh mẫu phi trợ trụ vi ngược. Thịnh Yến nhận thua. Một cái minh mẫu phi liền đủ hắn đau đầu, nếu là lại thêm một cái hoàng tổ mẫu, kia cái này hoàng cung liền thật là không có hắn dung thân nơi, một khắc cũng ở không nổi nữa. Đi thôi, đại tranh tử liền trước lưu tại ai ra nơi này, ai ra mang nó nơi nơi thoáng thoán tiêu tiêu thực đi. Bằng không chờ lát nữa bữa tối nên ăn không vô tiểu cá khô. Thái hậu chi kỷ để lại đại tranh tử, miễn cho làm bao hải tử bị vạ lây. Nó là thích ăn cá. nhưng hẳn là không thích trở thành cá trong chậu a đương một con sống trong nung lửa miêu mễ cũng thật hảo Thịnh yến đột nhiên sinh ra chút không thể gặp này chỉ mèo con như vậy hạnh phúc tà ác tâm tư nếu là nhớ không lầm nói đại tranh tử cũng tới rồi nên tuyệt dục tuổi tắc đi như vậy phì đô đô thịt mút mút có thể ăn có thể ngủ có thể miêu mèo con không chộp tới các chứng chứng liền quá đáng tiếc vừa vặn gần nhất thời tiết không tồi tâm tình kém một chút an bài thượng đi ở trong lòng khi dễ một lần mèo con thịnh yến cuối cùng có điểm dũng khí đi đối mặt minh quý phi đến nỗi hỷ đề tuyệt dục phần ăn đại tranh tử lúc này còn hồn nhiên bất giác còn ở hoàng thái hậu trong lòng ngực vui sướng cơn khô hưởng thụ miêu sinh mọi người đều biết với thịnh yến mà nói minh mẫu phi mẫu cơ hồ có thể cùng cấp với mẫu hậu mẫu kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân có thể làm thịnh yến đối minh quý phi tránh còn không kịp thậm chí nhắc tới là biến sắc đâu nay đến tột cùng là nhân tính thiếu hụt vẫn là đạo đức chôn vùi khi thật sự tình chân tướng đảo cũng không như vậy phức tạp. Bất quá là tuần hoàn bình thường nhân loại trưởng thành quỹ đạo, do đó dẫn phát một ít bình thường hiện tượng thôi. Phiên dịch thành nhân lời nói tới nói, chính là Minh Quý Phi ở không lâu trước đây một ngày nào đó, kinh giác thịnh yến thế nhưng đã trưởng thành. Tới rồi có thể tuyển thái tử phi tuổi tác. Sau đó, Minh Quý Phi ở thông báo cảnh đế cùng Hoàng Thái Hậu lúc sau, liền hành động đi lên. Minh Quý Phi chấp hành lực vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng. Thịnh chiêu bọn họ rời đi Hoàng cung. tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới hơn phân nửa tháng thời gian thịnh yến cũng đã bị minh quý phi áp tham dự thịnh triều sĩ nữ sách tranh thưởng đại hội bao nhiêu thứ thiếu nam lý tưởng hình nghiên cứu và thảo luận đại hội bao nhiêu thứ luận thái tử phi tầm quan trọng hệ liệt tọa đàm bao nhiêu thứ thậm chí liền đại danh đỉnh đỉnh nguy cơ tứ phía hội ngắm hoa đều tham dự một lần cho nên thịnh yến hôm nay đối minh quý phi thái độ chuyển biến đại khái nguyên nhân cũng liền tìm tới rồi đơn giản tới nói thịnh yến bị minh quý phi thúc giục hôn, hôn. Thịnh yến Thể là một cái ván thứ hai thái tử, đời trước hắn cùng hoàng hậu tuy rằng không tính là cầm sát hòa minh, nhưng cũng làm được tôn trọng nhau như khách, đến nỗi mà ống cao thấp các màu phi tần, tuy rằng không có từ giữa tìm được cái gọi là chân ái, nhưng cũng xác thật hưởng thụ tề nhân chi phúc, thích thú. Tổng thượng, hắn tưởng thuyết minh chính là hắn tuyệt đối là không cùng hôn, nhưng cũng không chịu nổi minh quý phi như vậy cái thúc giục pháp A. Thịnh yến đột nhiên nhớ không nổi, đời trước chính mình có bị như vậy cao tần độ thúc dục quá hơn sao. Hẳn là không có. Đời trước minh mẫu phi mất đi sáng tỏ, tích tụ với tâm, thân thể cùng tinh thần đều theo không kịp. Chỉ có thể phối hợp thái hậu cùng nhau, nhất biến biến sàng chọn thái tử phi người được chọn. Chờ danh sách đưa đến chính mình trước mặt thời điểm, cũng không biết là các nàng chọn lửa quá nhiều ít theo trình tự kết quả. Chính mình chỉ tham dự cuối cùng người được chọn gõ định, hoàn toàn chưa từng cảm thụ quá xác định những người này tuyển quá trình. Hiện tại xem ra, trước kia thiếu hụt, lần này là cả vốn lẫn lời còn đã trở lại. chỉ là. Tựa hồ, không phải phi thường cao hưng đến lên. Nhưng nếu một hai phải giống như trên đời đối lập nói. kia, thúc giục hôn liền thúc giục hôn đi, hắn còn thừa nhận được. mươi 131 đệ 131 chương Cảm thấy chính mình thừa nhận được thịnh yến không hề chần chờ từ biệt hoàng thái hậu, lưu lại đại tranh tử, đi hướng minh hoa cùng, tiếp tục hắn hôm nay bổ câu đưa tin chi lữ. Mấy ngày nay không phải trốn ta trốn đến lợi hại, hôm nay như thế nào đột nhiên tường khai, chính mình đưa tới cửa. là cùng sáng tỏ nhãi con có quan hệ minh quý phi thấy thịnh yến thậm chí không có làm thịnh yến có mở miệng cơ hội hai ba câu lời nói liền đem hắn ý đồ đến suy đoán đến không sai biệt lắm minh mẫu phi sáng tỏ trước kia lão nói muốn đi ra ngoài bảy quán xem bói nên sẽ không đều là cùng ngài học đi thịnh yến trước kia chỉ cảm thấy là tiểu gia hỏa thiên chân tò mò hiện tại xem ra chi bằng nói là gia học sâu xa càng thích hợp vài thiên trốn tránh không thấy người thật vất vả thấy người vừa thấy mặt liền ở chỗ này bố chi ta Minh quý phi buông trong tay sổ sách, đối thịnh yến khởi sướng đánh chính diện. Thịnh yến là nhiều có nhãn lực thấy như người, chạy nhanh đuổi ở minh quý phi đối hắn tiếp tục nã pháo phía trước, nhanh chóng ở bên người nàng tìm vị trí ngồi xuống, trở tay ở trên người sơ mó, hai tay dâng lên thịnh chiêu tự tay viết thư tử, để lấp kín minh quý phi pháo khẩu. Cầu sinh dục có thể nói là trực tiếp kéo đầy. thật đúng là sáng tỏ tin a. Minh quý phi phía trước tuy rằng nói làm thịnh chiêu không cần phải gấp gáp hồi âm, nhưng nhà mình tiểu bảo bối chứng ra cửa bên ngoài. sao có thể thật sự không nọc lòng chỉ là gần nhất nàng vội vàng xử lý thịnh yến cả đời đại sự phân không ra quá nhiều tinh lực ở thịnh chiêu trên người cũng may tiểu gia hỏa không biết bằng không bảo đảm lại là một hồi làm ở Mỹ, nhị thai gia đình chính là như vậy nước sôi lửa bỏng nàng đoan thủy chi thuật trải qua thịnh yến cùng thịnh chiêu hai đứa nhỏ tôi luyện có thể nói là lấy được nhảy vọt phát triển thịnh yến nếu là biết minh quý phi là như vậy tưởng nhất định sẽ chân thành nói cho nàng đảo cũng không cần đoan đến như vậy mình thật muốn tính thực tế tuổi, hắn đều có thể cấp sáng tỏ nhãi con đương cha, thậm chí có thể liền nàng cha cùng nhau đảm nhiệm. đương nhiên, lời này chính là lại mượn Thịnh Yến một cái lá gan, hắn cũng là không dám ở Minh Quý Phi trước mặt nói ra. Mẫu thân Thiết Quyền cảnh cáo hiểu biết một chút. đúng vậy, sáng tỏ viết thư thời điểm đã đến Tây Ninh Thành. Thịnh Yến một bên cấp Minh Quý Phi đệ tin, một bên giải thích. Tây Ninh Thành a, đi rồi lâu như vậy, nhưng xem như chân chính đi vào phía tây, cũng không biết lại sau này. Sáng tỏ có thể hay không khí hậu không phục, rốt cuộc qua Tây Ninh Thành, cùng chúng ta thịnh kinh liền hoàn toàn là bất đồng ẩm thực thói quen. Minh Quý Phi vừa nghe cái này, trước hết lo lắng chính là thịnh triều có thể hay không thích ứng, đặc biệt là ở ẩm thực một khối. Ai làm nàng chính mình sinh một cái nhất thích ăn heo con tử, trừ bỏ bóp mũi nhận còn có thể thế nào đâu. Chính là bởi vì không giống nhau, dẫn hắn đi ra ngoài đi này một chuyến mới có ý nghĩa. Hơn nữa ngài cùng với lo lắng sáng tỏ khí hậu không phục, Còn không bằng lo lắng một chút hắn có thể hay không ở Tây Cảnh đợi đến vui đến quên cả trời đất. Kỳ thật khí hậu không phục loại chuyện này thật sự rất khó nói, Thịnh Yến cũng là có chút lo lắng. Ai có thể nói được chuẩn, ở Thịnh Kinh trong thành sinh long hoặc hổ tiểu Bá vương có thể hay không là cái ước hiếp người nhà, tới rồi Tây Cảnh liền héo ba. Bất quá những lời này tự nhiên là không thể cùng Minh Quý Phi nói, bằng không nàng sợ là muốn ngủ không được. Cũng may Thịnh Yến cũng không phải toàn vô chuẩn bị, lần này Tây Tuần đi theo nhân viên. Hắn tắt hai cái biết rõ Thịnh Chiêu khẩu vị đầu bếp đi vào. Vạn nhất đến lúc đó Thịnh Chiêu thói quen không được tây cảnh khí hậu, ít nhất ở ăn mặt trên không thể hủy khuất hắn. Đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể giao cho đi theo ngựa y đi Ngươi nói đúng, này thật đúng là sáng tỏ cái này xú Nhai con có thể làm được sự tình. Minh Quý Phi bị thuyết phục. hủy đi tin động tác đều vui sướng rất nhiều. Thịnh Chiêu lần này tin viết đến ngắn gọn, Minh Quý Phi vài lần liền nhìn cái hoàn toàn. Khó được sáng tỏ nhãi con có thể có như vậy nghe lời thời điểm. Chính là không nghe lời đến giờ Nhi thượng. Thường lui tới làm hắn ăn nhiều rau dưa ăn ít thịt thời điểm, không thấy hắn nghe lời. Vừa nói làm hắn không cần sốt ruột hồi âm, hắn liền lập tức nghe lời. Còn có thể cơ linh suy một ra ba, liền lại nhải đều không lại nhải Trước vài lần gửi trở về tin bên trong, nào thứ không phải hai ba trang giấy đều không đủ viết, lần này nhưng thật ra hảo, nửa trang đều mới khó khăn lắm chẳng ngập Minh Quý Phi nhéo giấy viết thư. Nữ khí không đúng lắm. Thịnh Yến nghe, cảm thấy nàng lời nói bên trong, không biết có phải hay không chính hắn ảo giác, có cổ không thể nói ưu án. Thịnh Yến bí ẩn hướng giấy viết thư thượng liếc mắt một cái, thấy phía trên cùng chính mình kia phong phân lượng tương đương tin nhắn, lại suy bụng ta ra bụng người, hồi ức một chút chính mình ngay lúc đó tâm tình, trong lòng liền hiểu rõ. Minh mẫu phi, tuy rằng sáng tỏ lần này tin đều đi chính là tinh giản lưu, nhưng là ít nhất trọng điểm thực xung ra, nên nói một cái cũng chưa rơi xuống. Hơn nữa Tây Ninh thành là